Vấn Mạt có chút phiền muộn đóng lại tứ cựu dịch học đường. Thời gian còn sớm, cũng không lay. Vấn Mạt mở ra tinh võng, lại lần nữa xem khởi tinh minh tương quan tư liệu. Nhắc tới cái này chủng tộc, trên tinh võng nói nhiều nhất chính là tinh thần lực. Bày ra nhân loại ở che chắn tinh thần lực ăn mòn phương diện làm các loại nỗ lực, thiết kế các loại dụng cụ, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì tinh thần lực chiều sâu tư liệu. Đây là vì cái gì đâu? Vấn Mạt tìm tòi từ ngư mấu chốt, cơ lệch mở một cái rất náo nhiệt tinh thần lực tương quan kênh. Ai, cơ giáp đồng bộ suất 70%, cái này thành tích ta có phải hay không có thể từ bỏ. Trên lầu huynh đệ, ngươi tinh thần lực cấp bậc nhiều ít? Cái này đồng bộ suất có điểm thấp. A, ai nói không phải đâu, ta khả năng sang năm phải bị bách chuyển cái chuyên nghiệp, chính là ta thật sự ái cơ giáp. Ta yêu cầu không cao, một tí xíu, chỉ cần tinh thần lực có thể có một tí xíu tăng lên, làm ta cảm thấy chính mình còn có thể cứu vớt một chút, ta liền có lý do kiên trì. Đừng nói các ngươi cơ giáp chiến đấu. Chúng ta vũ khí thiết kế càng hà khắc, rất nhỏ thao tác toàn dựa tinh thần lực, ta mỗi ngày tiêu hao quá mức mép tóc đều phải lui về phía sau. Phía dưới một thủy cùng tiếp cùng bình luận. Vẫn mặt đôi mắt càng xem càng lượng, có môn a. Liên bang kỳ thật cũng sẽ đẩy ra rèn luyện tinh thần lực giáo tải cùng nguyên bộ thiết bị. Như là ở toàn thân tâm trầm nhập bắt trước hệ thống, phát ra tinh thần lực làm nhiệm vụ, như nhặt cây đậu, trích trái cây từ từ, đặt tới rèn luyện cùng cường hóa tinh thần lực tác dụng. Loại này phương pháp, đối thiên phú kém người hiệu quả là có một ít. Thông qua thời gian dài rèn luyện, có thể cho bọn họ thoáng sờ đến á bên cạnh, nhưng cũng giới hạn trong này. Ai đều biết, tinh thần lực cấp bậc càng cao, muốn tăng lên liền sẽ càng gian nan. Vân Mạt xem nửa ngày, càng xem càng cảm thấy là một cơ hội. Tinh thần lực rèn luyện phương pháp, có lẽ nàng có. Nguyên thần lực cùng tinh thần lực có liên hệ, đây là Vân Mạt gần nhất phát hiện. Huyền môn người trong cũng không phải mỗi người đều có thể tu tập nguyên thần lực, bọn họ vân ra mỗi cái đệ tử nhập môn thời điểm đều sẽ bị thí nghiệm tu tập tiềm lực để làm nhất thích hợp dẫn đường. Vân Mạt hồi ước một chút, nhập môn cấp giáo tải là một lá bùa, chỉ cần có thể làm được họa ra bảy thành tương tự đồ án, liền tính đạt tới nhập môn tứ chế. Vân Mạt tính toán thử xem, không cầu bọn họ có thể vẽ lại, chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, liền cũng đủ nàng quan sát cùng xác định. Nàng tìm giấy cùng một con tô đầu hát bút, dựa theo trong trí nhớ bộ dáng bắt đầu làm đồ. Vài phút sau, tinh thần lực hao hết, Vân Mạt mệt sắc mặt trắng bệch. Ngón tay không ngừng run rẩy. Nàng có chút thoát lực dựa ngồi ở lưng ghế thượng, này bức họa cuối cùng là hoàn thành. Dậm đạp màu đen đường cong, một vòng lại một vòng, người xem quan mắt. Vân Mạc nghỉ ngơi trong chốc lát, âm thầm xoa xoa tay, phát chỗ nào đâu. Nàng nhớ tới Trần Mục đã từng cho nàng phổ cập quá, nhanh chóng nhất tích lũy fans con đường là WB tiêu đề đảng cùng với phát sóng trực tiếp. Đối, phát sóng trực tiếp. Nghĩ đến liền làm. Vân Mạc quyết đoán hạ đơn. Ở trên tinh võng mua nguyên bộ phát sóng trực tiếp thiết bị, người máy 10 phút liền đem hàng hóa đưa đến. Nang đi ra ngoài lấy thời điểm, bạn cùng phòng đều không ở, phòng trường là có mặt khác hoạt động. Trở lại phòng, dựa theo bản thuyết minh yêu cầu, sắp đặt màn ảnh cùng mặt khác thiết bị. Vẫn mặt quen thuộc nhất ngôi cao vẫn là Đông Tấn, quen cửa quen lẻ đăng ký bảo mật cấp bậc tối cao phát sóng trực tiếp tài khoản. Tay chân linh lẹ mở ra thiết bị, quang nao trong màn hình, hiện ra ra màn ảnh có thể đạt được chỗ hình ảnh, thập phần rõ ràng. Liên San nhà một chút phập phòng đều không chỗ nào che dấu. Tinh vong quả thực không giống nhau, thấm vào thức phát sóng trực tiếp đối với người xem mà nói, quả thực chính là một loại lượng thụ. Bất quá đáng tiếc, như vậy tiên tiến kỹ thuật, Vân Mạt không dùng được. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Vân Mạt trong lòng lửa nóng, nàng lại một lần hy vọng xa vời có thể thoát khỏi ngũ tệ tam khuyết dây dưa. Như thế nào phát sóng trực tiếp đâu? Đi mặc khác bản khối lấy kinh nghiệm. Vân Mạt lắc đầu. Không cần thiết, thực lực quyết định hết thảy, nàng là độc nhất vô nhị. Vân mặt ý chí chiến đấu sụp sôi, cho chính mình phòng phát sóng trực tiếp nổi lên cái thực hút tình tên, tinh thần lực rèn luyện. Phòng khai hảo sau, nàng liền đem kêu phó thật lớn đồ hình treo ra tới, toàn diện vô góc chết, vừa ở vào cửa là có thể nhìn đến. Đốt lưu bê thật hồng cùng tứ kiểu dịch học đường hát hồng, làm vân mặt thiếu chút nữa quên mất fan stick lưu gian nan. Nàng cái này áo tràng bắt đầu từ con số 0, lại lần nữa tao ngộ không người hỏi tham quân cảnh. Hệ thống phía trên bên phải biểu hiện, hôm nay số người ôn lách 600 Xem phòng nhân số không người. A. Vân Mạt Kiên nhẫn lại đợi nửa giờ, vẫn là một người cũng không có. Nàng phiến đến trang đầu kênh, từ trên xuống dưới kéo một lần, kia hạ kéo điều đều đã súc thành rất nhỏ một khối, vẫn là không có thể tìm được nàng chính mình phòng. Phòng phát sóng trực tiếp bảng xếp hạng, ấn nhân khí xếp hạng, ấn đề cử xếp hạng, ấn cất chứa xếp hạng, ấn đánh thưởng xếp hạng. Vân Mạt chớp chớp mắt, nàng đã không phải cái tay mới, còn có cái gì không rõ. Nói cách khác, trừ bỏ tinh thuần tìm tòi tên Người xem cơ bản không có con đường tìm được nàng. Vân Mạc nhìn nhìn đánh thưởng bảng, ước lượng một chút chính mình tài khoản tiền tiết kiệm, ấn xuống đi chính mình cho chính mình đánh thưởng xúc động. Mua lưu lượng. Lưu lượng nàng cũng mua không nổi. Vậy dư lại chính mình đi kéo người, tự tiến cử, có đại thần nhiệt độ. Bất quá lần này, nàng đã biểu hiện thực lão đạo. Trực tiếp trở lại vừa mới tinh thần lực lên, tìm ra cái kia nhất nhiệt tiệp. Ở đội vàng muốn tăng lên tinh thần lực cái kia lâu chủ phía dưới nhắn lại, phát sóng trực tiếp tinh thần lực giải luyện. Tới ta nơi này nhìn xem nga." Ước Trừng ở mười mấy thiệp phía dưới để lại ngôn, sau đó nàng liền tiếp tục ngồi xuống chờ đợi, bằng cái kia lâu chủ đội vàng, nàng tin tưởng người sẽ đến. Qua ước chừng nửa giờ, hệ thống phía trên số liệu nhảy một chút, biểu hiện có một cái du khách tiến vào. Ngoa tạo, này cái gì ngoạn ý nhi? Du khách bị hoảng sợ, cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Hắn nhịn không được lui ra ngoài, nhìn nhìn phòng hảo, lại mạo tiến vào. Này gian nhà ở trống rỗng. Liên cái chủ ba bóng người cũng không thấy, cũng chỉ có một bức họa treo ở phòng ở giữa. Đây là phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp trạng thái tính đồ sao? Người đương ngươi là đã qua đời chứ danh nghệ thuật ra sao? Dù khách có chút thất vọng, hắn cảm thấy chính mình si ngốc, quá bức thiết muốn tăng lên tinh thần lực, dẫn tới là cái phương thuốc cổ truyền hắn đều sẽ đi xem. Nhưng cái này, rõ ràng chính là ăn no căng dạ tới đùa giỡn. Toàn bộ phòng, chỉ có kia tranh vẽ phía dưới có hành thuyết minh. Nương thần nhìn chăm chú, Vượt qua 5 phút có tiểu đến, vượt qua 15 phút có điều cảm, vượt qua 30 phút có điều hạch. Dù khách tự dễu cong cong khỏe miệng, hỏa khí đi lên dứt khoát cũng không đi, còn không phải là xem đồ sao? Thì tỷ chủ chơi chơi, xem nàng muốn làm gì. Bất quá thực mau, trên mặt hắn tươi cười liền cứng lại rồi. Nay hình ảnh, hắn chưa từng nhìn thấy quá, một bút bút đường cong, nhìn qua cực kỳ tùy ý, nhưng lại cảm thấy rất là phức tạp. Choáng váng đầu. Sao lại thế này? Mới vừa nhìn vài giây Hắn liền có điểm chịu không nổi, trên môi toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trước mắt từng đoàn vặn vẹo màu đen đường cong, tựa hồ là ở di động. "Naidu, có cổ quái." Du khách cắn răng, kêu lên ra tới. "Naidu là nguyên thần lực nhập môn giáo tài, mặt trên hỏa đúng vậy đỗ chú, dung hợp huyền môn nhiều ít năm cổ xưa truyền thừa." Tuy rằng bởi vì vân mặt nguyên thần bị thương, phát huy không ra toàn bộ công hiệu, nhưng mặc dù là như vậy, cũng không phải tinh tế người trẻ tuổi dễ dàng là có thể khống chế. Cái này tuổi trẻ Du khách Sớm đã quên lúc trước thất vọng, hắn ở cực lực ngăn cản choáng váng cảm cùng với buồn ngủ cảm. Hắn cũng không tin, liền 5 phút đều căng không đến. Qua hơn 20 phút, người thanh niên này vẫn không nhúc nhích. Sau đó, một cái tân người xem vào được. Ngoa cao, này trên bản vẽ mặt nhất định là ngưng kết tinh thần lực. Mới tới kêu kêu quác quác, vây quanh đồ xoay nửa ngày, chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Lại qua hơn 20 phút, lại tới nữa vài người. Vẫn mặt có chút giận mình, bởi vì người xem dần dần mà nhiều lên hơn nữa dâng lên tốc độ mau rွား người. Nàng lại đi chủ trang nhìn nhìn chính mình phong hào, vẫn là bao phủ ở vô số phát sóng trực tiếp tiết mục trùng, đây là như thế nào thực hiện? Chẳng lẽ là khán giả tự phát tự động hô bằng gọi hữu? Phong nhân số càng ngày càng nhiều, đến 12 giờ thời điểm, tổng cộng vào được 4 vạn cái người xem, một cái cũng không có rời khỏi. Dực giữ trạng thái thực làm nàng vui lòng, chẳng qua tín ngưỡng lực tạm không có rõ ràng gia tăng, không nóng nảy. Vân mặt ngáp một cái. Dù sao đồ liền ở nơi đó. Hiệu lực cũng chính là một ngày bộ dáng, ngày mai nàng lại hòa tân. Nàng quan sát một chút phát sóng trực tiếp thiết bị vị trí, nghĩ nghĩ, lại kéo cái mảnh tre ở giường đệm cùng thiết bị chi gian. Cảm thấy sẽ không có bại lộ riêng tư khả năng. Vân mặt không có tắt đi phát sóng trực tiếp thiết bị, rốt cuộc lại tiểu nhân lưu lượng cũng là lưu lượng. Nàng không có biện pháp ở con đường phương diện thủ thắng, chỉ có thể ở phát sóng trực tiếp khi hình chữ nhật mặt làm văn, hy vọng đông tấn ba ba xem ở nàng chăm chỉ mặt nguy thượng có thể đem xếp hạng lại cho nàng hướng lên trên nhấc lên. Buổi tối ngủ đến cũng không tệ lắm, sáng sớm lên tới mở cửa sổ mảnh, sáng trong dương quang chiếu tiến vào, cả người đều ấm áp. Vân Mạt đơn giản rửa mặt một chút, liền lại đi xem nàng phát sóng trực tiếp. Đưa vào phòng hảo. Không có. Đưa vào phát sóng trực tiếp tinh thần lực rèn luyện. Cha vô này điều. Không đúng đi. Thiết bị còn mở ra, chỉ là phòng đen truyền. Vân Mạt đánh cái giật mình, đăng nhập hậu trường. Phát hiện đến từ hệ thống thập phần hữu hảo nhắc nhở, tôn kính người dùng Ngài Hảo, Ngài phong phát sóng trực tiếp bị mấy vạn người cử báo, bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật phạm tội, vì vậy đối ngài tiến hành vĩnh cửu phong hảo xử lý. Khiếu nại giải phong, thỉnh điểm đánh nơi này. Sau đó chính là một cái khiếu nại liên tiếp. Vẫn mặt vẻ mặt ngốc bức, này tình huống như thế nào? Nàng thật sự cùng Tinh Vọng Bát tự không hợp sao? Đây là lần thứ 2 cho nàng Phong Hảo. Vẫn là Vĩnh Cửu Phong Hảo. Trái pháp luật phạm tội Quả cái đồ có thể vi cái gì pháp? 86 Phong Hào Nguyên Do. Vân Mạt giơ tay nhìn nhìn trí não, ly chính thức khai giảng còn có một vòng, tạm thời không có chương trình học căn bản. Nàng lấy ra một con dinh dưỡng dịch, ngồi xuống uống quăng, sau đó liền tính toán cùng cái này thiếu lại liều mạng. Cốc lắc mở liên tiếp, vi phạm quy định nội dung bên trong bao gồm, trái pháp luật vi phạm quy định, nguy hại liên bang an toàn, nguy hại công cộng lợi ích, tuyên dương tà giáo mê tín, giải giác lợi đồn. Vân Mạt từng cái xem cảm thấy chính mình không thuộc về trong đó bất luận cái gì hạng nhất a. Rơi vào đường cùng, Vân Mạt bắt Thông Hoắc Xuyên thông tin. Tìm ngươi ca làm gì? Hoắc Xuyên nằm ở trên giường, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Ta có cái bằng hữu, khai cái phòng phát sóng trực tiếp, sau đó đã bị Phong Hạo, ngươi biết có khả năng là bởi vì cái gì sao? Ngươi bằng hữu, sẽ không chính là chính ngươi đi. Hoắc Xuyên vỗ đùi cả căn nhà, nháy mắt tinh thần. Có thể nhìn thấy Vân Mạt tán mệt, hắn có thể cười một năm. Vân Mạt bĩu môi, đã sớm xem thấu tâm tư của hắn. Cái gì phòng phát sóng trực tiếp? Ta phải cụ thể nhìn xem, Hoắc Xuyên nói. Kia không có việc gì, tái kiến, Vân Mạt cũng không tính toán hiện tại rất bận rộn. Ai, từ từ, ngươi không phải là làm cái gì trái pháp luật sự tình, sợ ta biết đi. Hoắc Xuyên chạy nhanh tiếp lời. Ừm, ta khả năng bị nghi ngờ có liên quan truyền lại phong kiến mê tín, Vân Mạt chừng hắn một cái. Tiếp theo lừa dối, Hoắc Xuyên mới không tin. Mắt thấy Vân Mạt lại muốn cắt đứt Hắn theo sát nói, "Ngươi đều ở phòng phát sóng trực tiếp làm cái gì? Ngươi đến cho ta lộ ra một chút, ta mới hảo phân tích a cái gì tin tức đều không có, ngươi làm ta nói cái gì?" Hoắc Xuyên kỳ thật vào đầu bức thai muốn biết, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ cần Vân Mạt không nghĩ nói sự tình, như thế nào hỏi thăm đều sẽ không có kết quả. Ta liền treo một chương đồ, thí nghiệm một chút, cái gì cũng không làm." Vân Mạt nói. "Hại, Hoắc Xuyên bố đuổi, vấn đề khả năng liền ra ở chỗ này. Nói như thế nào?" Vân Mạt nghiêm túc thỉnh giáo. Phát sóng trực tiếp phóng trạng thái tĩnh đồ bị nghi ngờ có liên quan vi phạm quy định, khẳng định đến cho ngươi phòng, ngươi ít nhất mười mấy giây muốn động một chút. Vân Mạt gật đầu, thù giáo, chết không được. Các đức thông tin sau, nàng nghiêm túc ở khiếu nại lý do bên trong tiến hành rồi chuẩn thuận. Tôn Kính Đông tấn phát sóng trực tiếp môi cao, bản nhân lần đầu tiên tiếp xúc phát sóng trực tiếp, ngày hôm qua thí nghiệm khi quá khẩn trương, quên trạng thái tĩnh đồ không bị cho phép quy định, khẩn cầu ngôi cao cho ta một cái sửa lại cơ hội. Viết xong sau, nghiêm túc đọc một lần, lại sửa lại điểm càng vì luyện chuyển từ ngữ, lúc này mới điểm đánh gửi đi kiện. Đông tấn hiệu suất rất cao, cơ hồ dấy hồi. Thật xin lỗi, ngài khiếu lại lý do không thành lập. Vẫn mặt chớp đôi mắt, không thành lập. Kia còn có thể là bởi vì cái gì? Nàng lại lần nữa mở ra hệ thống tin tức, từng câu từng chữ nghiệm một lần. Là liên bang thông dụng ngữ không sai, không nên xem không hiểu a. Đối phương khiếu lại lý do Nói nàng bị nghi ngờ có liên quan xâm hại dân sinh thân thể khỏe mạnh, nàng chính là đi ngủ một cái giấc, cái gì cũng không làm a. Xâm hại ai khỏe mạnh? Nghiên cứu tới nghiên cứu đi, trước sau không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Nàng nên phải đi tìm vạn năng độ lương, ở ngàn độ thượng tìm tòi phát sóng trực tiếp tinh thần lực rèn luyện phong hào chờ từ ngữ mấu chốt. Cứ nhiên một lúc quét liền tìm tới rồi. Vẫn mặt hắc mặt, chọn mấy cái tương đối đứng đầu xem, cuối cùng là biết rõ ràng sao lại thế này. Đêm qua cho tới hôm nay 3 giờ sáng chung. Nàng ở chính mình cũng không biết dưới tình huống trở thành nào đó tà ác thế lực phía sau màn độc thủ. Mới vừa thuê phòng thời điểm, nàng không phải ở tinh thần lực khối phía dưới nhắn lại sao? Liên ở khi đó, nàng bắt đầu bị cư dân mạng chống lại. Ở đi hữu nhóm xem ra, tinh thần lực cấp bậc thấp, vô pháp tăng lên, đã đủ đáng thương. Đại gia tự oán tự ngải cảm thán chính mình khả năng sớm muộn gì cũng xong cảnh ngộ, tiếp nối không có thể luyện tốt đầu thai kỹ xảo, nghĩ như thế nào từ một cái càng bất hạnh nhân thân thượng tìm điểm nhi an ủi. Liên ở ngay lúc này, cư nhiên còn có thể có người lại đây đánh tiểu quảng cáo. Loại này đánh vào bọn họ chỗ đau tiểu quảng cáo, quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đại gia cùng mà măng chi, muốn cho nàng lăn ra đây, khắc sâu kiểm điểm chính mình sai lầm. Lam nang ý thức được, lợi dụng đại gia thống khổ đánh tiểu quảng cáo, chuyện này đến tột cùng là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vật mẹo. Nhưng nghề hào phát quảng cáo người, phát xong lúc sau liền nhanh chóng tối lui. Thảo Quả thực làm cho bọn họ một viên bị buồn bực cùng đổ tâm càng thêm mùng đổ. Vì thế trong lâu mặt phong cách bắt đầu chuyển hướng, từ đối tinh thần lực tư chất tự đoán tự ngải, đến loạn đánh quảng cáo người đăng giận, tiện đà bay lên đến tịnh võng hoạt động sự tất yếu, sau đó chính là đối tiêu đề đảng khiển trách, đối vô lương cửa hàng thống hận, đối nằm ở bọn họ thống khổ phía trên kiếm tiền người xem thường. Trong lâu mặt người, càng nói càng kích động, thủy quân cùng gậy thập các nhóm hưng phấn lên. Đây là đề tài a, đề tài tự nhiên là càng kịch liệt càng có bạo điểm. Vì thế, ở bọn họ thoán động hạ, liền có một ít nhân tâm động, quyết định cấp những người này đánh bệnh vậy lên quảng cáo người một chút giao hấn, liền từ cái này phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu, cho bọn hắn cái bình. Chờ ta trở về, ta muốn ở thiệp bên trong chụp lại màn hình, bá báo này vô lương chủ bá gương mặt thật, làm nàng về sau cũng không dám nữa loạn đánh quảng cáo. Trên lầu mau đi, ta chờ ngươi. Chờ ngươi một. Chờ ngươi hai. Chờ ngươi tình vong thân phận phân biệt hảo. Dán Judas xếp hàng ngồi chuẩn bị tốt băng ghế cùng hạt dưa, liền chờ ăn dưa. Nhưng mà, 5 phút, 10 phút, nửa giờ đi qua. Vị này vô ngữ cam đoàn vong hữu hoảng hạc một đi không trở lại. Không phải là đêm này ước định cấp đã quên đi. Đại gia chờ vạn phần dao động, nghẹn họng nhìn chân trối rất nhiều, một vị khác vong hữu quyết định lấy thân thí hổ, lại tìm tòi nghiên cứu thế nhưng hắn cũng không có trở về. Cái thứ 3 vong hữu, cái thứ 4 vong hữu theo thứ tự đi, toàn bộ đều không có trở về. Cái này các võng hữu là thật sự ngồi không yên, bọn họ hai mặt nhìn nhau, sôi nổi suy đoán khởi này thần bí phòng, đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Có phải hay không thật có thể tăng lên tinh thần lực? Đi người có phải hay không đổi vàng tăng lên, không rảnh lo đã trở lại. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ khẳng định cũng phải đi nhìn xem. Vì thế, liên bắt đầu có nhiều hơn người, quyết định tự mình đi nghiệm chứng. Nhưng mà, mỗi một cái nhắn lại nói 5 phút nội phải về tới, toàn bộ đều không có trở về. Này Liên Kinh Tửu, không có khả năng một cái hai cái đều ngăn cản không được dụ hoặc đi. Tốt xấu cũng nên biết, nơi này có gạo khóc đòi ăn chờ đợi chân tướng Liên Can Đồng Minh a, về sau còn có nghĩ tại đây địa bàn hơn a. Đương thứ 50 cái bằng hữu vẫn như cũ không có sau khi trở về, hắn cố ý lưu lại chờ đợi bạn gái nổ tung chảo, các vong hữu cũng đi theo tạm. Không được, ta mau chân đến xem, cải trắng là không có khả năng bỏ sót ta. Cho dù có tái hảo sự tình, Không đến mức liền điều tin tức đều không thể gửi đi đi. Khẳng định là phát sóng trực tiếp làm hắn không về được. Vậy phải làm sao bây giờ à? Anh anh anh! Tiểu cô nương ở thiệp lan lộn bán manh, rất là hấp dẫn không ít đồng tình. Tiểu tỉ tỉ, ta bồi ngươi đi xem. Lúc này, một vị dụng sĩ đứng dậy, hắn quay đầu tại đây gian thiệp trong lâu, thận trọng đánh hạ một hàng tự. Các vị, có lẽ đây là ta cuối cùng một lần nhìn thấy đại gia, nếu là ta cũng cũng chưa về. Ta đinh đinh tắc nghiệp, Còn thừa hai mươi nói để, liền giao cho đại gia. Tháng mươi bảy một hồi ô long. Từ cái này vong hữu bắt đầu, thệ bạ không khí hoàn toàn thay đổi. Đại gia sôi nổi lưu lại gì nôn, thế muốn qua đi nhìn xem hũ kia thần bí phát sóng trực tiếp. Trên lầu ngươi vài tuổi, như thế nào còn ở làm bài tập. À, ta cũng đi, nếu ta cũng chưa về, vị hôn thê của ta. Thình đem ta đối nàng ái truyền lại đi xuống. Ngươi nói, các ngươi vẫn là cho ta lưu lại đi. Ta chỉnh trọng đem ta nợ nần ước chừng 100 vạn tinh tế, trình cho ta dưới lầu, Thỉnh nhớ rõ giúp ta hoàn lại. Không không, ta chịu đựng không nổi, ta còn là đi theo đi thôi. Ha ha ha, ta không có nợ nần, ta có tác nghiệp, ta còn có 100 nói đẻ, Thỉnh giúp ta cùng nhau đi xuống truyền. Cái này Thiệp Lâu đã càng mệt càng cao, đến một chút, đại khái đi hơn 100 người, toàn bộ đều không có âm tín. Không được, ta nhịn không được, ta tin tưởng ta chính mình, vạn nhất ta treo, ta tài phú cùng ta nợ nần. Liên khởi thân chết hồn tiêu đi, ta không cho liên bằng kiếm phiền. Đúng vậy, ta cũng không được, cái gì cũng không thể ngăn cản ta đi xem bước chân. Đáng sợ, ta đến một chút, đã hai vạn cái nhắn lại, ta vì cái gì còn đang đợi. Thật đáng sợ, bọn họ đi người, thật sự không có một cái trở về. Ta nên làm cái gì bây giờ? Báo nguy sao? Mất tích không vượt qua 24 giờ a. Nay phát sóng trực tiếp lệ bịt chết bị hại, tác nghiệp đều đến một vấn đề, đây là phải làm đã nhiều năm tiếp tố giáp tiếp không được. Dạ sáng, có phải hay không âm khí nhất thịnh thời điểm tới rồi, có hay không đại sư cùng nhau, có thể tránh cái gan. Ta lui ra ngoài nhìn nhìn tiêu đề, xác thật là giảm tinh thần lực, nhưng vì cái gì ta cảm giác chính mình vào khủng bố phòng. Nay gian thiệp lâu độ cao, đã không phải có thể sử dụng số lượng tới cân nhắc, bất luận cái gì một cái tin tức ra tới, thực mau liền sẽ bị tân cái đi xuống. Kia một đám bị bản chủ thêm hồng đánh dấu, tất cả đều là nhắn lại đi lại không hồi. Tân người không ngừng tiến vào. Lão người không ngừng rời đi, ngày gian sệ bạn áo nhiệt đang không ngừng luân hồi. Thẳng đến, "Ta đã trở về, Ngoa Tào, ta đã trở về." Rốt cuộc xuất hiện cái thứ nhất đi mà quay lại gián hưu. "Mau nói, mau nói, rốt cuộc sao lại thế này?" Những người khác tức khắc tinh thần tỉnh táo, cũng không cố thượng đã sắp rạng sáng, bàn phím đánh bùm bùm, liền chờ xem người sống sót hồi phục. "Ta, không dám lâu đãi, ta mẹ nó ở cửa nhìn thoáng qua ai đi, xác nhận phòng không có sai." Sau đó đâu? Mau nói nha. Nóng đội võng hữu chỗ nào cũng có. A a, làm ta sợ muốn chết. Ta đẩy cửa ra, bên trong có tam vạn nhiều người a, tam vạn nhiều người, toàn bộ tại tuyến. Kia làm sao vậy? Có cái gì đáng sợ? Võng hữu hỏi. Quỷ dị chính là căn nhà kia, không có động tĩnh. Tam vạn người không có động tĩnh. Ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Cái kia nhà ở, cũng không có chủ bá, chỉ có một bức họa. Ta nhìn mắt đánh thưởng chỉ, bên trong cái gì đều không có một mao tiền tinh tế đều không có. Bọn họ không có rời khỏi, cũng không có đánh thưởng, bọn họ cũng không nói lời nào, liền làn đạn đều nhìn không thấy. Ngươi nói bọn họ làm gì vậy? Sợ tới mức ta, liền phải sau này lui, sau đó. Sau đó làm sao vậy? Vong Hữu mau bị hắn nói chuyện đại đầu lưỡi cấp vội muốn chết. Sau đó, ta vô ý thức vừa nhấc đầu, ta liền thấy được kia phó họa. Mã ơi, hù chết bà bảo, kia phó họa, nó sẽ độ. Ta cảm giác nó ở hấp dẫn ta không ngừng xem. Ta đầu hảo vượng. Sau lại, ta liền khắp chính mình một phen, lúc này mới tính chạy ra. Ta đã về phía sau đài cử báo, tình huống như thế nào sẽ cho phép như vậy đáng sợ phát sóng trực tiếp. Bọn họ những người khác, nhất định là bị kia phó họa cấp mê hoặc. Chúng vong Hưu hai mặt nhìn nhau, sợ hãi chung lộ ra hưng phấn. Lạ như thế này sao? Ta đây cũng đi xem. Đi một chút, cùng nhau cùng nhau, tránh cái gan. Ngoa Cao, ta đã trở về, mặt trên vị kia huynh đài nói chính là đối. Quá mẹ nó đáng sợ. Này tuyệt đối là thần quái sự kiện. Bốn bạn người, bốn bạn người không ngọt phờ lìn. Các người nói, ngày mai có thể hay không tuân ra tới tập thể tử vong án kiện. Không thể đi. Nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua trước vong còn có thể chết đột ngột. Này có thể như thế nào hại người à? Mặc kệ thế nào, cái này phòng phát song trực tiếp có cổ quái, khẳng định có vấn đề à? Một cái không có chủ bá, không có động tác, không có đánh thưởng, không có nói chuyện với nhau. Không, có làn đạn phòng phát sóng trực tiếp, khẳng định là có vấn đề a. Cứ báo, ta cứ báo, các ngươi ai đuổi kịp? Chúng ta người nhiều lực lượng đại, những cái đó đi các bằng hữu, còn đang chờ chúng ta giải cứu. Đông tấn khách phục là 24 giờ đi làm đi. Không không, khách phục là 24 giờ, nhưng xử lý loại sự tình này kiện, chỉ sợ bọn họ đến hướng lên trên báo, thời gian này liền không chuẩn. Mau mau, tiếp theo cử báo a, tìm càng nhiều mà người, cần thiết làm mặt trên coi trọng lên. 3 giờ sáng, chúng vong hữu trưởng hù một hơi. Hảo hảo, thành công, rốt cuộc đem cái kia phòng cấp phong. Thật là đáng sợ, các ngươi biết không? Thần quái quả thực. Sao lại thế này? Lập tức có người ở thả lòng rất nhiều bắt đầu nói tiếp. Tất cả mọi người cảm thấy, chính mình tự mình tham dự như vậy một hồi chiến đấu, bằng vào bản thân chi lực, phong rứt một cái tà ác hác cám thế lực, là cỡ nào làm người vui sướng một việc. Bọn họ cũng không ngủ được, tiếp tục ở xệ ba nói thoả thích. Cái kia phòng ai đi? Ta cơ nhiên tìm không thấy, các ngươi nói thần quái không thần quái. Thật. Nhân gia tuyển bảo mật cấp bậc hảo sao? Người đương đông tấn ba bà là ăn chay sao? Có thể là ngươi tùy tiện bái nhân gia háo trỏng. Trên lầu vị kia, nhà ngươi phòng bếp Lậu Thủy. Vị này tìm kiếm APT vong hữu lập tức nói, "Đừng đánh rắm, ngươi lại không được nhà ta, như thế nào biết?" Ngoa tào. Đại thần, ta sai rồi. Mặt trên cái kia vong hữu vô ý thức ngẩng đầu, tự nhiên thật sự nhìn đến chính mình phòng bếp Lậu Thủy. Đại thần, hacker đại thần, cậu đừng tiết lộ riêng tư. Xuân sao? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch, mặt trên vị kia nói tìm không thấy IT là có ý tứ gì? Một cái đỉnh cấp hacker, tìm không thấy phòng này IT. Ngươi nói huyền huyền không huyền huyền. Nếu lúc này Vân Mạt ở nói, sợ là sẽ phun bọn họ vẻ mặt. Thảo, nàng phải đối phó tiết hiệu trưởng, lộng mấy cái ngăn cách phủ ra tới luyện luyện tập, có cái gì không thể? Cảm tạ tinh vong tẩm nhập thức thể nghiệm. Làm nàng có thể ở tinh võng bên trong cũng có thể ngưng kết tinh thần đỗ chú, đạt tới đã định mục đích. Ngăn cách cá nhân tin tức, che giấu một chút IP mới có thể thực hiện chân chính an toàn. Cứ như vậy, vẫn mặt ở Đông Tân phát sóng trực tiếp ngôi cao phát hỏa một fan, cái này thảo luận tinh thần lực C3 cũng theo sát vật đỏ. Hậu trường giữ gìn nhân viên một miệng ngậm Coca, một bên đánh bàn phím, hắn trợn mắt há hốc mồm phát hiện, mấy cái giờ lưu lượng đã vượt qua qua đi 1 tháng tích lũy. Đây là muốn tăng lương tiết đâu a? 88 còn có thể trị mất ngủ. Nhưng mà, hết thệ và mạt quá nhanh, tựa như gió lốc. Xoay ngược lại thực mau liền bắt đầu, kia bốn vạn vong hữu bị mạnh mẽ rời khỏi phòng, trong lòng bực bội cơ hồ không thể ngăn cản. Sao lại thế này? Phong vi cái gì đóng? A, ta đã chống được 20 phút ta, ta cảm thấy ta có thể đánh sâu vào một chút 30 phút. Trên lầu, ngươi thật sự 20 phút? Thật là lợi hại, ta chỉ chống đỡ 6 phút, ta liền ngủ đi qua. Ta tuy rằng cũng chỉ căng 7 phút, nhưng ta cảm giác được, ta đầu óc thanh minh, thập phần sảng khoái, chưa từng có quá loại cảm giác này. Vô số vong hữu bắt đầu thảo luận. Có hay không người ra tới nói nói, 5 phút, 15 phút, cùng với 30 phút đều là cái gì tiểu đến, thu hoạch cùng sợ cảm a. Ta 15 phút, ta không biết người khác, ta chỉ biết, ta có năng lực làm càng rất nhỏ cơ giác hơi thao. Ta 30 phút, ta cảm thấy ta có thể cảm giác được tinh thần sợi, thật sự, liền cái loại cảm giác này ảo thần kỳ. Ngoa tao, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ban đầu khiếu lại các đồng chí vẻ mặt ngượng ngứ. Chúng ta giải cứu các ngươi, các ngươi biết không? Mau câm miệng chờ ta đi. Đã có vong hữu phản ứng lại đây, đây là cái ổ long án kiện. Ta cần thiết vì vị kia phát sóng trực tiếp chính ngôn, nàng khả năng thật sự có tăng lên tinh thần lực tuyệt chiêu. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hắt. Hắt. Hắt. Đúng vậy, ta làm chứng, ta lấy thân chứng đạo. A. Thật là hiểu lầm sao? Kia làm sao bây giờ? Cho nhân gia Phong hảo, ai cái thứ nhất làm. La là cái kia bụng địa, ta nhìn đến hắn trộm xóa tiếp. Trước đừng động hắn, chạy nhanh tìm khách phục a, này hiểu lầm lớn, kia phát sóng trực tiếp chủ nhân có thể hay không xin khi a. Nguyên lai dân gian thật sự có diệu chiêu, nguyên lai đại ẩn ẩn với thị, ta phía trước nông cạn, ta muốn phấn thượng nàng. Ta cảm thấy chúng ta khả năng lại muốn lên hot seat up. Trong vòng 1 ngày ta thượng 2 lần hot seat up. Trên lầu ngươi này tính cái gì? Chưa từng nghe qua một cái cổ xưa quỷ chuyện xưa sao? Cái quỷ gì chuyện xưa? Nói có cái xảo cổ đặc biệt như ba phây đặc, đầu một ngày phát thiếp nói ta từ lúc chào đời tới nay, liền gặp qua một lần mỹ cổ cắt kim loại. Ngày hôm sau tiếp tục cắt kim loại, hắn nói ta từ lúc chào đời tới nay, chỉ thấy quá hai lần cắt kim loại. Ngày thứ ba lại cắt kim loại, hắn nói, ta từ lúc chào đời tới nay, chỉ thấy quá tam hồi cắt kim loại. Sau đó, ngày thứ tư, hắn nói một câu nói Ngọa Tào, Ngọa Tào, ngươi nói cái gì ngoại quốc điều văn, hoàn toàn xem không hiểu. Ta chỉ là nói cho ngươi, một ngày thượng hai lần họ sẽ ấp tính cái gì, nhân gia bị vả mặt 4 lần cũng chưa gì. Chạy nhanh đi, nhanh lên đi giúp đỡ khiếu nại đi, chọc giận bá chủ, ngươi còn muốn bí phương sao? Có đông đảo vong hữu làm sáng tỏ cùng tha thiết chờ đợi, chuyện này xử lý thật mau, đến giữa trưa 12 giờ thời điểm đã giải phong. Vân Mạc nhìn chính mình bàn tay, vẻ mặt mộc mặc. Nàng cái gì cũng chưa tới kịp làm đâu. Nàng vừa mới muốn tiếp tục đệ trình giải phóng tư liệu, nay liền chính mình xong việc nhi. Tinh tế nhân dân cũng thật biết cách chơi. Một khi đã như vậy, nàng lại vẽ một chương tân của chú, treo đi lên. Vì tránh cho vẫn luôn là trạng thái tĩnh hình ảnh, nàng còn cùng bạn cùng phòng mượn mấy cái máy móc cá, đặt ở tranh vẽ phía dưới. Máy móc cá là thương trưởng mua đồ vật đường, đều là tiêu sướng. Chúng vong hữu chỉ nghĩ cho nàng khinh thường, như vậy gian lận thật sự hảo sao? Ít nhất cho bọn hắn nghe một chút thanh âm, chẳng sợ lộ ra một bản tay tới cũng thành a. Cái này bá chủ, nhất định là vị nào lãnh đời tiền bối, có lẽ đang tìm tìm người có duyên. Ta cảm thấy, khả năng ông nội của ta sẽ nhận thứ hắn. Có thể lấy ra tới thứ này cho đại gia cung trung, đây là người tốt a. Các ngươi thử qua sao? Ta chụp lại màn hình năng đồ, truyền phát, nhưng là vô dụng. Tiêu đồ, chỉ có ở cái này phòng phát sóng trực tiếp có thể sử dụng. Mặc kệ thế nào, Nàng đều là ta cứu tinh a, cho ta nhân sinh hy vọng. Đánh thưởng, các ngươi đánh thưởng sao? Ngoa tào, phía trước là ngủ đi qua, vừa mới là quên mất. Đánh thưởng, cần thiết đánh thưởng a. Ta đưa nàng một bó hoa hồng. Ta đưa nàng một kiện nữ vương áo choàng. Ta đưa nàng một con thuyền xa hoa tàu thủy. Tinh thần lực khối phát sóng trực tiếp, luôn luôn đều không phải rất nhỏ chúng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, rực rỡ chủ bá thực mau liền sẽ bị tân đế tài áp xuống đi, kẻ ngươi mai danh ẩn tích. Nhưng lần này thật không giống nhau, loại này hỏa bạo đã không phải tinh thần lực vòng có thể hóa lại. Loại này hỏa bạo, thậm chí bắt đầu hướng mặt khắc vòng lan tràn. Ta là cách vách mất ngủ vòng, ta nghe nói các ngươi nơi này trị liệu hiệu quả đặc biệt hảo. Hoa, wow, thật là có thể cho người dây ngủ a. Ta nhìn nhìn liền hôn mê, a, đã lâu không có ngủ như vậy thư ngon. Vân Mạt. Mặc kệ lâu vai thành bộ dáng gì, nương trận này Ô Long Phương Đông, Vân Mạt tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp xem như hoàn toàn phát hỏa. Cùng với này lửa nóng phát sóng trực tiếp, nồng đậm thuần toái tín ngưỡng lực quay cuồng lại đây. Vân Mạn khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà, lòng bàn tay chiếu thượng, tinh tinh điểm điểm quang mang dừng ở trên người trên tay, tựa hồ là từ làn da chui đi vào. Mấy cái giờ sau, nàng đứng lên, làm cái kỳ quái thủ thế, bức màn không gió tự động. Vân Mạn khóe miệng nhẹ cong, đi qua mấy ngày nay không biết ngày đêm đả tọa, nguyên thần đã khôi phục hai thành, so với phía trước dự tính tốc độ mau nhiều. Chịu giới hạn trong B cấp thể chất, Nguyên thần lực vẫn là chỉ có một bậc trình độ, nhưng có thể bảo trì ổn định, cũng coi như rất khó được. Vân Mạc tâm tình thập phần sung sướng, kế tiếp nên đi gặp tiết hiệu trưởng. Bất quá, còn không đợi nàng bắt đầu động thủ, tiết hiệu trưởng đã bắt đầu thử. Tích trí não thông tin vang lên. Vân Mạc, đối diện là Lưu Dược, ngươi tưởng hảo bao cái gì xã đoàn sao? Vân Mạc. Lưu Dược xem nàng này biểu tình liền biết kết quả, ta nói, ngươi nhưng thật ra đối với ngươi tương lai sinh hoạt thượng điểm nhi tâm a. Vân Mạc nhướng mày, Có việc xâm đấu? Lưu Dược: Ngươi cho ta là ngươi tư nhân bí thư không thành. Ngươi chạy nhanh lại đây quân sự hệ dạy học lầu 1 phía trước đại quảng trường, đều chờ ngươi đâu." Lưu Dược nói. "Dạy học lầu 1." "Đúng vậy, chính là lần đầu tiên thi viết cái kia trường thi." Nga, vân mặt minh bạch. Nguyên thần khôi phục thành như vậy, đã không có treo ở trên đỉnh đầu đá mồ cừ chi kiếm, vân mặt cả người đều thả lỏng không ít. Hôm nay thứ 5, tuần sau liền chính thức nhập học, nàng đổi hảo quần áo. Phong thả ung dung hướng quân sự hệ đại lâu mà đi. Có câu nói nói rất đúng, thiên thời địa lợi nhân hòa, trong tình huống bình thường, ở một người vận thế phát triển không ngừng dưới tình huống, hắn xem thuận mắt phong thủy chính là hảo phong thủy. Cho nên, tinh tế tuy rằng đã không có huyền học truyền thừa, nhưng nơi đó trải qua nhiều thế hệ lâm viên đại sư tỉ mỉ quy hoạch vườn trường, lại cũng chó ngáp phải rồi phong thủy không tồi. Kia đống dãy học lầu một phía trước có khối diện tích khổng lồ sân huấn luyện, giờ phút này đã chen đầy học sinh. Rất là có loại dòng người chen chúc xô đẩy náo nhiệt. Vân Tổng Chỉ Huy, một cái nam sinh từ phía trên đuổi lại đây, nhìn Vân Mạt khuôn mặt, hưng phấn trà sắt tay. "Ngươi hảo?" Vân Mạt không có nhận ra hắn là ai, nhưng lạ rất có lễ phép đáp lại. "Ngươi là muốn đi xa đoàn chiêu tân nơi đó?" Nam sinh hỏi. "Ừm." Vân Mạt gật đầu. "Ta mang ngươi đi đi, còn có thể thuận tiện cho ngươi giới thiệu giới thiệu, ta tới nhìn vài thiên, có chút tình huống hiểu biết rõ ràng một ít." "Hảo a, cảm ơn." Vân Mạt nói. 89 tân sinh xã đoàn. Nam sinh thập phần nhiệt tình, chúng ta khai giảng sau, sở hữu trong trường học vật tư cùng với sinh hoạt hàng ngày sở cần, đều phải thông qua tích phân đi đổi lấy, ngươi biết đi. Bên ngoài đồ vật không cho phép mang tiến vào. Ân, biết, Vân Mạt nói. Cho nên, chúng ta có đại lượng xã đoàn cùng tích phân đổi cửa hàng, nam sinh tiếp theo giới thiệu. Xã đoàn sẽ không định kỳ nhận được một ít nhiệm vụ, trường học căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống, cho một ít khen thưởng tích phân. Sau đó liền có thể đi cửa hàng đổi thương phẩm. Cái dạng gì nhiệm vụ?" Vân Mặc hỏi. "Sơ cấp nhiệm vụ không phải rất khó, nhưng tích phân cũng ít. Cao cấp một chút, muốn căn cứ xã đoàn cấp bậc hạ phác." Nói chuyện thời gian, bọn họ đã tới quảng trường. Đây là quân sự tương quan xã đoàn Triều Tân. Vân tổng chỉ huy tới. Theo này một tiếng tê, rất nhiều tân sinh dũng lại đây, nhưng những cái đó an mặc cao niên cấp chế phục người, lại dùng rất kỳ quái ánh mắt xem bọn họ. Thậm chí có mấy người lặng lẽ quay người đi. Mở ra thủ đoạn trí nào thông tin, không biết ở liên lạc người nào. Vân Mạc cảm thấy không khí có điểm không đúng a, xã đoàn Triều Tân không nên là hòa hợp với em tâm sao? Vì cái gì nàng cảm giác được Dương Cung Bạt kiếm ý tứ? Ngươi nhưng tính ra. Lưu Dược đẩy ra mọi người, đi rồi đi lên, đưa cho nàng một phần giới thiệu tài liệu. Vân Mạc nhìn bản tay này kim loại sắt tiểu khối bùng, thật sâu cảm thán khoa học kỹ thuật vĩ đại. Clicks mở chung dàn cái nút, trước mặt xuất hiện một mảnh quần sáng, là các đại xã đoàn tình huống tóm tắt truyền thừa cùng công trạng, cùng với nhận người yêu cầu. Lưu Dược ở nàng lật xem tư liệu đồng thời, chậm rãi tiến hành phổ cập. Chúng ta trường học quân sự hệ lớn nhỏ xã đoàn có không ít, tất cả đều tính thượng nói, ước chừng có 30 tới cái, có thể số được với danh hảo có 10 cái. Tiên tam đại xã đoàn phân biệt là anh hùng xã đoàn, chiến uyên xã đoàn cùng tinh hà xã đoàn. Đây là ba cái S cấp xã đoàn, mặt khác từ D lên tới A cấp. Khác nhau là cái gì? Vân Mạt hỏi. Tài nguyên cùng nhiệm vụ Lưu Phạm thành chỉ vào bên cạnh màn hình lớn, mặt trên là xã đoàn tích phân cùng xếp hạng. Anh hùng xã đoàn lấy một cái một mặt sau mang theo không thể nói nhiều ít cái linh tích phân, xếp hạng trên cùng. Sau đó chính là Lưu Dược nói mặt khác hai cái xã đoàn. Lại mặt khác, tất điểm kém không ngừng một cấp bậc, nói là đoạn nhai thức chênh lệch đều không quá. Càng là cấp bậc cao xã đoàn, cấp được cao tích phân nhiệm vụ suất suất cũng cao, bởi vì không ít nhiệm vụ là ớn cấp bậc hạ phác. Ừm, Vân Mạt gật đầu, hiểu biết chúng ta quân sự hệ xã đoàn xếp hạng, trừ bỏ tích phân ở ngoài, còn có mỗi năm xã đoàn chi gian thi đấu. Tiền tam đại xã đoàn mỗi năm tuyển nhận thành viên đều là ưu chúng tuyển ưu, cho nên liền tạo thành hàng giả hàng cường của diện. Vân Tổng chỉ Huy, làm sao bây giờ? Tuyển cái nào? Có nam sinh thấu đi lên hỏi Vân Mạt. A. Vân Mạt có điểm kinh ngạc, có ý tứ gì? Chúng ta cùng ngươi tuyển một cái. Có nam sinh ám trọc chọc, chọc nói, ngươi tuyển cái nào, chúng ta liền tuyển cái nào. Vân Mạt Nàng như thế nào cảm thấy đối phương chính là lười đến chọn. Đi đi đi, lưu giữ quanh bọn họ. Khi nào, còn xem náo nhiệt, ngươi đừng xá đoàn nhà ngươi nha. Ngươi tưởng tuyển cái nào liền tuyển cái nào, còn phải người khác chịu tiếp thu mới được. Ta đây mặc kệ, ta liền phải đi theo Vân tổng chỉ huy, nàng thể chất bất tài bệ sao? Nàng có thể đi, ta khẳng định cũng có thể đi, một cái khác học sinh nhỏ giọng nói. Vân Mạt. Ngoa Tào. Này chân chủi khinh bỉ. Các ngươi đâu? Vân Mạt quay đầu nhìn về phía Lưu Dược cùng Hoắc Xuyên. "Kia còn dùng nói sao? Ta ba làm ta nhìn ngươi." Hoắc Xuyên trong lỗ mũi phun ra một cọc khí. "Kỳ thật hắn ba nguyên lời nói là, ngươi nhìn xem Vân Mạt, ngươi hảo hảo đi theo học tập học tập." Lâm Phàm Thành cũng không nói chuyện, dù sao hành động liền bãi chứ, hắn cũng muốn bảo trì một cái đoàn đội. "Ngốc tử." Điên Nhã Phủ lỗ mũi phun ra như vậy một câu. "Nhã phủ tỷ, bọn họ tám phần còn không có lộng minh bạch này xã đoàn sau lưng thế lực." Một học sinh nói: Là đâu? Xã đoàn đa số là dựa theo tinh vực cùng nguyên bản trường học tới, Lam Tinh căn bản không có xã đoàn. Lấy văn mạt thực lực, tiên 10 đại xã đoàn chỉ sợ cũng sẽ không muốn nàng, những người khác nguyện ý đi theo liền đi theo đi thôi, sớm muộn gì có bọn họ hối hận thời điểm. Xã đoàn hỏa bạo lệnh người giận sôi. Đặc biệt là xếp hạng dựa trước xã đoàn, tiêu lục yêu cầu cũng thập phần cao, mục tiêu chính là bọn ưu tú nhất học sinh tới. Có mấy cái xã đoàn phía trước, cơ hồ là người ai người trạng thái. Học trưởng Ta thật sự có thể thỉnh suy xét một chút ta. Ta thực trăm chỉ, ta cũng không sợ chịu khổ, ta tuyệt đối có thể vì xã đoàn cung cấp một phần lực lượng. Vân Mạt chuyển động một vòng, nàng tựa hồ minh bạch. Nay cũng không phải một lần đơn thuần triều tần, nay vẫn là một lần thế lực gian mượn sức mới mẻ máu hoạt động. Cái này trường quân đội, thủy còn rất thâm sao, là cố ý. Làm cho bọn họ lúc nào cũng cho nhau cạnh tranh, lúc nào cũng tràn ngập nguy cơ cảm. Xem ra, muốn ở trường học này đứng vững gót chân, thuận lợi vượt qua cuộc sống đại học cũng không phải nguyên bản tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ở trường học bên ngoài cách đó không xa một căn biệt thự, giờ phút này đang có bốn gã người trẻ tuổi, giống như nhàn nhã nhìn video chung hình ảnh. Trong đó một cái dáng người cao gầy thanh niên, trong tay cầm một ly trà, có chút không chút để ý nói, nghe nói chúng ta học đại học muội nhỏ, tới không ít người tài ba a. Vương Thiếu, chỉ huy hệ phương hùng thần, còn có đơn binh hệ mễ lị á, sau lưng đều không đơn giản. Có phải hay không kéo đến chúng ta bên này. Ngươi nói chuyện nhĩ tiểu hướng ra ngoài, mà các gặp đèn, nếu Vân Mạt ở nói, đại khái sẽ cảm thấy, đây là cái vận thế thay đổi thất thường, cảm xúc không ổn định, nhân tế quan hệ khi tốt khi xấu người. Từ linh tiệm, ngươi lại không phải không biết, vương gia cùng phương gia quan hệ. Nói nữa, lấy mễ gia nội tình, kéo qua tới làm nàng đương đại tiểu thư sao? Chúng ta anh hùng xã đoàn sao có thể chủ động mời chào loại này phiền toái? Không, lời nói không phải nói như vậy. Các người cũng nên ngẫm lại bọn họ sau lưng tài nguyên. Chúng ta kia hai cái lão đối thủ chiến huyên xã đoàn cùng tinh hỏa xã đoàn nhưng đều không phải đền cặn dầu đâu. Tiên kia gọi Vương ít người, Bung trong tay cái ly, hướng về phía vẫn luôn buồn đầu xem tư liệu, nửa ngày không có ngôn ngữ nam sinh hỏi, "Thiệu Hành, ngươi nói đi." Thiệu Hành ngẩng đầu, chơi tròn đất vùng trên mặt có vẻ chính khí 10 phần, duy cằm kia viên sông ra nốt rồi đen, đánh vỡ trên mặt cách cục. "Vương thiếu, ta đạo cảm thấy trừ bỏ Phương Hồng thần cùng Mễ Lị á." Cái kiểu kêu, kêu văn mặt nữ sinh là cái không tồi người được chọn. Nói như thế nào? Vương Đào biểu tình nghiêm túc lên, rất khó đến ngươi cũng có nhìn chúng người. Thiệu Hành điểm điểm đầu mình, nàng rất lợi hại. Phải không? Tư Linh tiệm rõ ràng không quá chịu phục, một cái tân sinh mà thôi. Người xem mặt khác tân sinh biểu tình, không ít người ánh mắt ngừng ở nàng trên người, đặc biệt là nàng nói chuyện thời điểm, nghe được thập phần nghiêm túc. Giả lấy thời gian, người này thành tựu không bình thường. Thiệu Hành tiếp tục phân tích. Hừ. Dễ trẻ trở trước Kiêu Thiên Tài còn thiếu sao? Có thể hay không trưởng thành lên, còn muốn xem tư đinh tiệm tiếp theo chuyển hướng Vương Đào, Vương Thiếu, dường muốn hướng lên trên đi vừa đi nói, ta kiến nghị vẫn là mượn sức một chút Phương Hồng Thần cùng Mễ Lệ Á. Vương Đào đôi mắt mị lên, bàn tay ở trên bàn phất quá, nhớ tới tiết hiệu trưởng kia chương vĩnh viễn thấy không rõ dụng ý đôi mắt, ta sẽ hỏi một chút hắn. Trước xem chính bọn họ báo danh tình hướng lại định đi. 90 cường mua cường bán. Mấy cái Lam tinh học sinh Nhìn Vân Mạt bên này phương hướng, đôi mắt buông xuống, có chút do dự. Uy, Mạc Mặc, chúng ta cấp nhiều ít xã đoàn đệ chỉnh xin, nhìn dáng vẻ, tiên mười cực kỳ không diễn, nam sinh có chút lục trí. Hừ, Mạc Mặc vành mắt có chút hồng, hắn là cái lòng tự trọng cực cả người, còn không phải là chướng mắt chúng ta nam tinh người sao? Ngươi nói làm sao bây giờ? Nam sinh hỏi. Đi tìm Vân Mạt. Mạc Mặc cầm nắm tay, đi theo nàng. Nàng Nam sinh nhìn nhìn trong đám người nói cười hiến yến nữ sinh, tổng cảm thấy tựa hồ không có gì sự tình có thể áp suy sụp nàng giống nhau. Ước chừng mười mấy người, phân phật toàn theo tới Vân Mạt mà sau. Vân Mạt mạc mạc kêu một tiếng, "Có thể đi theo ngươi sao?" "Có thể a." Vân Mạt mỉm cười, hướng hắn té té mắt phải, "Không chê ta liên lụy các ngươi a." "Đừng nói giỡn." Mạc Mạc cười khổ, "Là chúng ta liên lụy ngươi còn kém không nhiều lắm." "Uy, Vân Mạt, ngươi nhưng thật ra nói a, cái nào xã đoàn tương đối?" kia gọi là gì tới? Khí cái gì? Khí chàng tương hợp, khí vận. Lâm Phàm thành hi hi ha ha đẩy lưu dược, nhảy ra tới từng chương đoàn trưởng ảnh chụp cấp Vân mà xem. Xã đoàn đoàn trưởng, phổ biến từ năm ba học sinh đảm nhiệm. Thấp niên cấp lực duyệt không đủ khó có thể phục chúng, lại người có tuổi kỷ, tắc đã bắt đầu tiếp xúc quân bộ nhiệm vụ, cùng với hoàn thành các loại diễn tập, chỉ không ra quá nhiều tinh lực. Cùng anh hùng xã đoàn cao ngạo không giống nhau, chiến huyên xã đoàn đoàn trưởng Hoàng Hải Đông tất có vẻ thập phần thân hòa. Các ngươi hảo, các ngươi ở thảo luận cái gì đâu? Hoàng Hải Đông xem bọn họ đối diện chính mình ảnh chụp hi hi ha ha, lại đây chào hỏi. Nha, ngươi là Chiến Nguyên xã đoàn đoàn trưởng. Lưu Dược lập tức nhận ra tới, thuận tay tắt đi qua mình. Nay liền có điểm xấu hổ, phía chính mình đang ở khí thế ngất trời thảo luận nhân ra tướng mạo, chính chủ đứng ở trước mặt. Các ngươi hảo, Hoàng Hải Đông mỉm cười hướng bọn họ gật gật đầu, chuẩn bị báo cái gì xã đoàn? Mọi người đôi mắt đồng thời nhìn về phía Vân Mạc. Hoàng Hải Đông lấp bắp kinh hãi, hắn quan sát cái này nữ sinh khá dài thời gian, cũng biết nàng ở diễn tập bên trong biểu hiện. Không nghĩ tới, uy vọng như vậy cao, phía sau ít nhất đi theo hơn 30 cá nhân, còn tuyệt đại đa số là đơn binh tác chiến hệ đặc chiêu sinh. Ai không biết thực lực mạnh mẽ đơn binh, đều là một đám cỡ nào tầm cao khí thịnh chủng loại. Nay liên lợi hại. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Hải Đông, nhị cao mi dương, cái trán rộng lớn có thế, nhật nguyệt rắc cũng có rõ ràng nổi lên, người này chí hướng tương đối cao. Khí vận cũng không tồi. Vân Mạc hướng hắn cười cười, còn không có tưởng hảo, chuyến duyên xã đoàn thế nào. Hoàng Hải Đông chớp chớp mắt, không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp, chuyến duyên xã đoàn là thứ tốt, nếu ngươi xin, ta sẽ cảm thấy thực vinh hạnh. Chúng ta mọi người. Vân Mạc nhìn về phía phía sau học sinh. Hoàng Hải Đông thật đáng tiếc lắc đầu, thực xin lỗi, chúng ta có đánh giá, xã đoàn cũng không phải ta một người nói tính. Lời này nói thực mật mờ, nhưng tất cả mọi người nghe minh bạch, xem ra đối phương là coi trọng Vân Mạc lại không có coi trọng bọn họ. Lâm Phàm thành đầu tiên chân thành đứng dậy, Vân Mạt đáp ứng hắn, đây là cái cơ hội tốt. Đúng vậy, Vân Mạt đáp ứng hắn. Vừa lại đây Mạc Mặc cũng theo sát nói, tuy rằng đối phương cự tuyệt hắn, nhưng là nếu Vân Mạt, một cái Lam Tinh Vân Mạt, có thể tiến vào đứng đầu Tam Đại xã đoàn chi nhất, cũng đủ bọn họ tự hào. Mọi người mồm năm miệng mười, đa số đều là chúc phúc, Vân tổng chỉ huy, chỉ cần ngươi giúp ta nhìn xem. Ta cùng cái nào xã đoàn tương đối phù hợp thì tốt rồi." Vân Mạt quay đầu nhìn bọn họ, lắc lắc đầu, "Cảm ơn Hoàng Đoàn trưởng, nếu ngài nói hoan nên là đối chúng ta mọi người, ta tưởng ta sẽ rất vui lòng gia nhập chiến uyên." Hoàng Hải Đông có chút giật mình, "Ngươi biết, ngươi khả năng bỏ lỡ cái gì sao?" Vân Mạt đương nhiên biết, nàng cũng biết đối phương sẽ tự tuyệt. S cấp xã đoàn hảo là hảo, nhưng đối thành viên yêu cầu tất nhiên cũng cao, nàng có quá nhiều sự tình phải làm, không thấy được có thể chiêu cố. Hơn nữa đã có người nguyện ý tin tưởng nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ này phân tín nhiệm. Vì thế nàng nghiêm túc gật đầu, chỉ vào phía sau đường học, "Ngươi biết đến, chúng ta là một cái đoàn thể." "Hào đi, thật sự thật đáng tiếc." Hoàng Hải Đông lại mỉm cười quay đầu nhìn phía Lưu Dược, "Mày nói, lưu học đệ đối chúng ta chiến huynh có hứng thú sao?" Lưu Dược liếc văn mặt liếc mắt một cái, đi theo huyền cử, "Ta vừa mới mới đáp ứng nàng, muốn cùng nàng cùng nhau đi." "Thật sự thực xin lỗi, học trưởng." Hoàng Hải Đông là thật giật mình, một cái hai cái, đây là không lấy bánh nhân đậu đường lường khô đâu. Hắn cũng không muốn cưỡng cầu, cùng Vân Mạt nắm tay, lắc đầu đi rồi. Vẫn là quá tuổi trẻ a, không có trải qua quá mưa mưa gió gió, không biết S xã đoàn ý nghĩa cái gì. Ngươi là ngốc từ sao? Hoắc xuyên loạn trợn Vân Mạt bả bay, ngươi biết bằng ngươi bối cảnh vào S cấp xã đoàn, ý nghĩa cái gì sao? Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi bối cảnh, tốt nghiệp sau có thể đi vào quân bộ cái gì tốt địa phương không thành. Đi đi đi Như vậy chướng mắt ta." Vân Mạt lay khai hắn tay, tiếp tục lật xem tài liệu. Phía sau các nam sinh hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là không rõ ràng qua mang, có cảm động, có quyết tâm. Nếu đổi thành là chính bọn họ, tại như vậy thật lớn dụ hoặc hạ, lại là mọi người chúc phúc hạ, bọn họ sẽ như thế nào tuyển? Ít nhất, có thể khẳng định chính là bọn họ sẽ không giống Vân Mạt như vậy từ bỏ, hoặc là liền tính từ bỏ, cũng sẽ đầy bụng tiếc nuối. Ngốc tử." Điên nhã phủ bĩu môi. Hướng mặt khác xã đoàn bên kia đi. Hoàng Hải Đông mời chào Vân Mạt bị cự tuyệt tin tức thực mau liền truyền khai. Có ý tứ, cái này Vân Mạt cùng Lưu Dược tương đương có ý tứ, tinh hà xã đoàn đoàn trưởng tự nhiên cũng ở chú ý tân sinh. Ta dự cảm đến, nàng khả năng muốn ở chúng ta dè chẻ sờ nhấc lên một cổ kình phong." Chu Tấn cười nói. "Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn mời chào bọn họ sao?" Nam Vương Việt cũng hỏi. "Không được, bọn họ có 30 cá nhân, chúng ta xếp cấp xã đoàn Mỗi năm tiến người đều có chỉ tiêu, 30 cái danh ngạch nhường ra đi, mời chào hai người, có chút không có lời. Đoàn trưởng Âu ngạo lắc đầu nói, "Cái khó khăn, anh hùng xã Đoàn Vương Đảo, là không có khả năng bao dung không nghe sai xử người, cái này Tân Sinh, thật sự đáng tiếc." Vân Mạt ánh mắt tiếp tục ở mấy đại xã Đoàn mặt trên ban quan, hắn phía sau nam sinh sớm đã lặng lẽ kiến cái đàn, đang ở bên trong liêu đến hăng hái. Các ngươi nói, chúng ta Tân Sinh, có hay không khả năng chứng minh tổ kiến cái xã đoàn? Lâm Phàm thánh hỏi: "Lưu Dược, ngươi nói, Hoắc xuyên trực tiếp đem cầu đá cho bên trong nhất có đầu góc người, có thể là có thể, nhưng là tân xã đoàn chỉ có D cấp, rất khó tranh thủ đến tích phân cao nhiệm vụ, các ngươi phải nghĩ lại, như thế nào ở trong trường học sinh tồn, rốt cuộc nơi nơi đều phải tích phân." Lưu Dược nói: "Dù sao ta muốn đi theo Vân tổng chỉ huy, liên tính nàng thật muốn chứng minh kiến xã đoàn, ta cũng nhận. Trong đàn rượu rít xảo thành một mảnh." Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược vì tranh đoạt Tân xã đoàn phó lãnh đạo ghế gặp, thiếu chút nữa không đánh lên tới. Những người khác tất nhiệt tâm thảo luận bọn họ xã đoàn tên. Ta cảm thấy Têu Vân Xuyên xã đoàn dễ nghe, tên này vừa thấy chính là Hoắc Xuyên khởi. Không, ta cảm thấy Bá Bá xã đoàn càng khí phách, Lâm Phàm Thành không chút nào nhượng nhịn. Không có người cảm thấy trời xanh xã đoàn càng tốt sao? Mặc mặc một phản vừa tới khi câu nệ, cũng đi theo tiếng lời. "Hảo, liền cái này đi." Vẫn mặt một hồi thân. Mới phát hiện bọn họ ở tranh luận chút cái gì. Nàng vẻ mặt ngộp bức, nàng có quá nhiều việc cần hoàn thành, căn bản là vô tâm tư chính mình lộn cái xã đoàn hảo sao? Nay cái gì ngoạn ý nhi, liền tên đều nghĩ kỹ rồi. Vân Mạc một đầu xuất hiện, ấn Diệt Hoắc Xuyên trên cổ tay nói chuyện phiếm cửa sổ, đừng nói lung tung, đi thôi, liền cái này Thanh Vân xã đoàn. Hoắc Xuyên lắc lắc đầu, còn không có tử vừa mới phấn khởi trùng phục hồi tinh thần lại. Không phải, chúng ta liền thành lập xã đoàn lưu trình đều hiểu biết rõ ràng. Ngươi liền như vậy từ bỏ? Chúng ta dè chẻ sở trường quân đội, còn chưa từng có quá một cái tân sinh xã đoàn đâu. Chỉ Huy, chúng ta muốn sáng tạo sinh ký lục nha. Tuyệt đại đa số người đều đối Vân Mạt quyết định thập phần không tán đồng. Ta mặc kệ, ta đã đệ trình đăng ký tư liệu. Lâm Phàm Thành thập phần quan côn, đem đăng ký giao diện cờ lại cục mở cấp Vân Mạt xem. Ngươi nhận tâm nhìn thành lập không được sao, ta bị đảo khấu điểm sao? Lâm Phàm Thành che lại ngực. Chính là, chúng ta không đồng ý Vân Mạt, "Ngoa Tào, các ngươi cưỡng mua cưỡng bán, hỏi qua ta cảm thụ sao?" 91 vọng xuyên thu khố. "Vân Mạt, Lưu Dược đè lại nàng bả vai, lời nói thâm triễu, chúng ta không có càng tốt lựa chọn." "Ai nói không có? Thanh Vân xã đoàn, Tiên 10 đại xã đoàn, A cấp, chính là thực tốt một cái lựa chọn." Vân Mạt mặt lạnh, cự tuyệt bọn họ. "Nói cái gì đều không thể cho chính mình tìm việc nhị, nàng còn muốn đánh chiến trường, kiếm tín ngưỡng lực, kiếm tiền." Sự tình quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc. Không, ngươi ngẫm lại, chúng ta tân sinh, từ không đến có, sáng tạo một cái mới tinh xá đoản, như vậy có lịch sử tính ý nghĩa sự tình, vì cái gì không làm? Lâm Phàm Thành cũng dọn cái băng ghế, ngồi ở nàng trước mặt, tiếp tục công lực nàng. Vân Mạt thấy tình thế không ổn, chuẩn bị nhanh chóng thối lui. Hoắc xuyên chặn nàng đường đi, một đưa mắt ra hiệu, nháy mắt liền có mặt khắc lam tinh người, dọn băng ghế ngồi vây quanh một vòng, liền đem nàng vòng ở trung ương. Vân Mạt giơ tay che mặt, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Các ngươi chính mình đi chơi không được sao? Phi kéo lên ta. Đối, không có ngươi, chúng ta liền không có người tâm phúc. Vân Chỉ Huy, ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi chỉ cần đồng ý gia nhập, đoàn trưởng ta tới làm, phó đoàn trưởng là Hoắc Xuyên, hậu cần làm mạc mà tới, chúng ta toàn bộ đều phân phối hảo. Vân Mạc, các ngươi biết, tân xã đoàn ngày mai chiều không đến 50 người liền sẽ bị giải tán sao? Hơn nữa là từ thấp nhất cấp D bắt đầu. Vân Mạc vẫn là không tán đồng. Đương nhiên biết nhưng là Vân Tổng chỉ huy, xã đoàn cấp bậc, là có thể theo đoàn viên tích phân tăng lên, mà từng bước tăng lên, chúng ta đối chính mình có tin tưởng. Chúng sinh không có nói ra nói là, chúng ta đối với ngươi có tin tưởng. Chỉ Huy, ngươi liền nói đi, ngươi là muốn vứt bỏ chúng ta mọi người, chính mình đi cái kia chiến uyên đoàn đội sao? Nếu đúng vậy lời nói, chúng ta liền chúc phúc ngươi. Nếu không phải, thành khẩn hy vọng ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình. Bọn họ vây trong ba vòng ngoài ba vòng, đã hấp dẫn không ít tầm mắt không ít tân sinh ánh mắt lấp loè, đối cái này tiểu đoàn đội hoài một loại không biết tên tâm thái. Vẫn mặt ở diễn tập trung biểu hiện sắc thật xuất sắc, có đầu óc, nhưng là lại không phải làm cho bọn họ đi theo cùng nhau làm bậy lý do. Rốt cuộc, xã đoàn cùng tích phân cùng một nhịp thở, tích phân cùng tiền đồ mặt không thể phân. Không thấy ngay cả mễ lụy á người như vậy, đều không có ra tay đi thành lập một cái xã đoàn sao. Nay nói tốt nghe xong là một cái xã đoàn, vạn nhất kinh doanh không tốt, chính là tự hủy tương lai bắt đầu. Bởi vì Nếu bọn họ trước sau là Dế cấp xã đoàn, không có khởi sắc, lại tưởng nhảy đi mặt khác xã đoàn, khả năng tính cũng là không lớn. Suốt thảo luận một giờ, Vân Mạt lạnh mặt, "Các ngươi là đã hạ quyết tâm phải không?" "Là." Đều nhiệt hồi phục. "Kìa hành đi, ai đi để trình một chút đăng ký tin tức, chúng ta chiêu tân." Vân Mạt chụp một phen đùi, cân nhắc một chút khai xã đoàn khả năng tính, dù sao nàng chính là đi vào mua nước tương, hẳn là không thể so ra nhập cái khác xã đoàn kém. Thật tốt quá, Vân tổng chỉ huy Ngài mời ngồi. Lập tức có nam sinh yên cần cho nàng đệ đem ghế. "Trì Huy, chúng ta hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi xem a, tên đã kêu phồn tinh chiến đoàn, cờ sĩ là một con hỏa phượng hoàng, lòng bàn chân nắm một viên mổ lam Hà Châu, thế nào? Có hay không niết bàn trọng sinh cảm giác?" Vân Mạc cười xem bọn họ chơi bảo, biết này đó thiết kế sau lưng là vì cái gì, niết bàn trọng sinh mổ lam Hà Châu. "Không tồi, không tồi." Nàng nhớ tới Vân gia ngay lúc đó chẳng huống Đông nhiên có loại chính mình ở kết bè, khai tông lập phái cảm giác. Ai đi giao một chút tiền ký quỹ, đăng ký một chút xã đoàn tin tức. Vân Mạt hỏi: "Ta đi." Lưu Dược thập phần tự giác, ta đối cái này tương đối quen thuộc, để cho ta tới. Mau đi đi, mau đi đi, nếu không phải đăng ký bên kia kín người hết chỗ, ta khẳng định cũng muốn đi theo đi. Chúng nam sinh đối chuyện này thập phần đệ bụng, thần thái cũng thực phấn khởi, đã kích động lại khẩn trương. Đừng nhìn bọn họ phía trước nói thật dễ nghe, thật tới rồi đăng ký kia một bước Có thể khắc chế không rút lui coi trật tự, mới là thật sự nghĩa vô phản cấu người. Loại người này, không thấy được quá nhiều. Làm tin người là không có càng tốt lựa chọn. Hoặc xuyên là bởi vì không cần, hắn luôn có đường lui. Lưu dược là đối thực lực của chính mình có tin tưởng. Mà lâm phạm thành loại này, mới là thật sự trải qua quá kích liệt tâm lý đấu tranh, quyết định bán ra đánh cuộc này một bước người. Bởi vì hắn chỉ là cái người thường, hắn tiền đồ, có lẽ liền đánh cuộc tại đây một lần bên trong, quyết định này làm ra. Với hắn mà nói, cũng không nhẹ nhàng. Bất quá, nhìn trong đám người mặt kia trương gương mặt tươi cười, đương nhiên liền rất có dũng khí. Lưu Dược mang theo mọi người tha thiết chờ đợi đi, nửa giờ sau, ánh mắt lập lòe đã trở lại. "Làm sao vậy?" Vân Mạc nháy mắt hỏi, nàng vừa mới tính qua, này đi có tiểu quá, không đến mức quá kém. "Không có việc gì, đều đăng ký hảo." Lưu Dược không dám ngẩng đầu, đôi mắt vẫn luôn hướng bên cạnh xem, nghe vậy Dǒu Ji trả lời. "Vậy ngươi đây là làm sao vậy?" Đi thời điểm không phải khá tốt sao? Hoắc Xuyên một chút liền nhìn ra hắn dị thường. Các ngươi nhìn xem đi. Lưu Dược cẩn thận đem Sát Đoàn tư liệu gửi đi đến thành viên trên tay, sau đó nhanh chóng sau này lui một đi nhanh. Sát Đoàn tên, Vọng Xuyên Thu Khố. Ngoa Tào. Ngoa Tào. Lưu Dược, ngươi lại đây, ngươi nói rõ ràng, chúng ta Phổn Tinh Sát Đoàn, như thế nào liền thành Vọng Xuyên Thu Khố? Hoắc Xuyên mau tức chết rồi, mắt trông mong ngóng trông chính mình Sát Đoàn, liền nổi lên cái này sao tên? Lưu Dược cụ dụ cục đuôi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cái này thật không kém ta." "Không kém ngươi lại ai?" Mặc mặc cũng rất khó chịu, bọn họ này nhóm người, ở trong đàn khắc khẩu nửa ngày, cuối cùng ném tiền xu mới xác định xuống dưới tên, liền biến thành cái này. Lúc ấy nhưng tuyển tên nhiều như vậy, tùy tiện một cái đều xò so cái này cứng a. "Ta Lưu Dược tự biết đối lý," thấp giọng đem chính mình tao ngộ nói một lần. "Mọi người vô cùng tổn thức." "Sao trời?" Về sau chính mình lại tin này viên sao trời chính là đầu hốc làm heo gặm. Nguyên Lai like, lưu dược tới rồi đăng ký địa phương, phát hiện học sinh đều ở báo danh, đội ngũ bài lão trưởng, hắn mau đánh giá đến có nửa giờ mới có thể bài đến. Đã nổi lên gió thu, hắn ở vị trí tựa hồ là cái đầu gió, có điểm lạnh cảm giác. Lão mẹ dặn dò hôm nay đổi thu khô. Không cần hiểu lầm, này không phải thế kỷ 21 thu khô, đây là đi qua vô số nhà khoa học thiết kế cùng cải tiến, nhất thích hợp mùa thu quần. Giữ ấm tiện lợi, là mụ mụ ái. Lưu Dược chính cân nhắc. Uy, mẹ. Lúc này Mụ Mụ đánh tới thông tin, Lưu Dược theo bản năng sợ sở sống chân. Mẹ nó muốn nhiệt tình lên, 10 cái ánh sáng mặt trời Bắc gái cũng khiêng không được. Lưu Dược một bên thừa nhận mẫu thân nói thầm, một bên tiếp tục chờ đãi. Không biết có phải hay không ban tổ chức ý thức được nơi này quá mức trên chúc, hơn nữa hắn cơ hồ là duy nhất một cái xử lý xã đoàn người, liền có người lại đây tiếp đón hắn, tưởng cho hắn trước làm. Lưu Dược bị hắn Mụ Mụ nói thầm sắp sống không còn gì liên kết. Bên cạnh có đồng học tộc hắn, tựa hồ hỏi hắn cái tên là gì. Lưu Dược không nghe rõ, cho rằng đồng học là hỏi hắn lại liêu cái gì, hắn làm mặt quỷ nói, "Quên xuyên thu khố." Kia đồng học sắc mặt có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi lại, thực mau liền căn cứ hắn trình tư liệu, cấp đăng ký hảo. Lưu Dược rốt cuộc cắt đứt mớ thông tin, kia đồng học hướng hắn vẫy vẫy tay, "Ngươi không cần bãi, đều làm thỏa đáng." Cái gì? Cái gì làm thỏa đáng? Lưu Dược sau biết trong giác, ngươi không phải muốn đăng ký xã đoàn sao? Làm tốt nha, trở về độc độc thuyết minh, hảo hảo kinh doanh liền thành. Lưu Dược túi đầu xem tư liệu, sau đó liền trợn tròn mắt. "Không phải, ta đã đoán tên gọi Phong Tinh, ngươi như thế nào cho ta lộng cái vọng xuyên thu khố? Ta hỏi ngươi, ngươi nói nha, kia nam sinh kỳ quái xem hắn, ta còn tìm ngươi xác nhận quá, ngươi nói chính là cái này nha." "Lưu Dược, ngươi chừng nào thì hỏi qua?" "Ta vừa mới a." Nam sinh nói. Lưu Dược sắp khóc, "Không được, ta không thể têu tên này." Ngươi chờ ta sửa lại. Đồng học, xã đoàn còn không có hoạt động, đăng ký một vòng nội không thể đổi tên. Nam sinh có chút không kiên nhẫn, nhiều người như vậy chờ đâu, chuyện này nhiều đi. A. Kia không được, tiêu tên này ta sẽ bị bọn họ lộng chết. Ta không có biện pháp. Nam sinh nói. Kia như vậy, ta một lần nữa đăng ký một cái phồn tinh xã đoàn, tổng hành đi. Có thể, nhưng đăng ký người không thể là giống nhau. Nam sinh mặt vô biểu tình. 92 ăn cơm lụt ngạt. Chúng sinh hai mặt nhìn nhau, vọng xuyên thu khố. Đây là cái gì kỳ ba tên, mọi người nghẹn khuất rất nhiều cũng cảm thấy có chút buồn cười. Không biết ai trước nhịn không được, phù một tiếng, tiếp theo lây bệnh giống nhau đều nở nụ cười, bất quá, chỉ bằng tên này, bọn họ liền chiêu không tới vài người. Chẳng lẽ, liền như vậy giải tán? Thân sinh xa đoản, còn không có buôn bán, liền giải tán. Hoắc xuyên vòng quanh lưu dược dạo qua một vòng lại một vòng, ta nói lưu mật mật, khiến cho ngươi đi làm điểm này nhi chuyện này. Ngươi làm ra tới cái này kết quả, ngươi quả thực. Ngươi quả thực. Kia thành ngữ nói như thế nào tới? Hoác xuyên hỏi. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Không đúng, không phải câu này. Đó là cái gì? Hoác xuyên nghẹn nửa ngày, không nghĩ ra thích hợp từ ngữ, chỉ có thể chỉ vào lưu dược, ngươi xem ngươi này béo. Quang trường thịt mỡ. Đổi thanh ngày thường, lưu dược đã sớm nổi giận, nhưng hôm nay, hắn có điểm tố húng. Không mang theo nhân thân công kích ra. Mọi người tầm mắt đều thử cú hoán, xem lưu dược trong lòng vạn phần ấy nấy. Được rồi được rồi, còn không phải là cái tên sao? Nếu đều thành sự thật, vẫn là ngẫm lại như thế nào cứu lại đi. Vấn mạt một câu, đem mọi người tâm tư kéo lại. Kia làm sao bây giờ? Một vòng trong vòng không đổi được tên, ngày mai phải chiêu mãn 50 cá nhân. Lưu Dược gục xuống đầu, có chút hưu khí vô lực. Xe đến trước núi ắt có đường sao? Đi thôi, trước đem đoàn kỳ làm, còn có mặt khác chuẩn bị công tác. Ngày mai chúng ta lại đến nhà người." Vân Mạn nói. "Kia như vậy, lăn lộn một ngày, ta tỉnh đại gia ăn cơm chiều đi, coi như bồi tội." Lưu Dược chủ động nhắc tới. "Đi, đi phỉ tứ nhà ăn." Hoắc xuyên một chút không khách khí, "Đi ăn dược thiện vịt cùng thần tiên gà." Thế Lưu Dược cảm thấy chính mình tiền bao đau, kia chính là phỉ tứ nhà ăn chiêu bài đồ ăn. Hắn đáng thương vô cùng nhìn về phía Vân Mạn, "Vân tổng chỉ huy, ngươi không phải nói, quân huấn kết thúc tỉnh, ca mấy cái đi phỉ tứ nhà ăn ăn cơm sao?" cấp huynh đệ đều một chút. Thốt ra lời này, Hoắc Xuyên đi theo quay đầu, đứng vậy, Vân Mạt nói qua lời này, "Ta làm chứng." Vân Mạt bẹp bẹp miệng, "Phỉ tứ nhà ăn đó là địa phương nào? Có thể là nàng loại này nhèo bước đi sao?" "Hảo đi, là đi qua, bất quá kia vẫn là khốn cùng thất vọng làm công thời điểm." Ban đầu chỉ nói thỉnh vài người ăn, cái này hảo, 30 cá nhân. Tuy nói phát sóng trực tiếp tránh điểm nhi tiền, nhưng một vòng tiền sợ cũng không đủ bọn họ ăn một đốn kia chính là tiền mồ hôi nước mắt ta, ai hay bát cơm đầy, từng hạt là vất vả. Vân Mạc trong mắt lộc cục luận truyện, đôi tay trà sát, muốn để cái nho nhỏ kiến nghị. Hoắc xuyên thấy nàng bộ dáng này liền tới khí, ngươi là Tỳ Hưu sao? Tỳ Hưu là cái gì? Cố Đồng học hỏi. Lâm Phàm thành điều ra ngàn độ kết quả, không lưng đem đầu tiến đến Vân Mạc trước mặt, gàn từng chữ một. Vân tổng chỉ huy, ta cho hắn phụ cấp một chút ha. Tỳ Hưu là một loại trong truyền thuyết thần thú. Nghe nói chỉ ăn không kéo. Biên nhi đi. Vân Mặt tay phải trưởng ấn ở hắn trang thượng, lây đến một bên đi. Vân Tổng chỉ huy, ngươi như vậy thiếu tiền sao, Hoác Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười xem nàng. Thiếu nha, nếu không ngươi mượn ta điểm nhi. Ta dùng sức lao động đổi cũng đúng. Tám trăm, Vân Mặt nói. Hoác Xuyên sau nhảy một bước, lập tức đánh gây nàng, tưởng đều không cần tưởng. Kêu cũng đến nói chuyện giữ lời. Lưu dược hoan quá tinh thần tới, bắt đầu lửa cháy đổ thêm dầu. Những người khác hai mặt nhìn nhau, có chút đoán không ra bọn họ chi gian chẳng huống, phỉ tứ nhà ăn thật sự quá quý, không phải người bình thường đi khởi. Vẫn là Mạc Mặc thiện giải nhân ý, cái kia, nếu không chúng ta đổi cái địa phương đi, đều là người một nhà, không hảo quá tiêu pha. Hoắc xuyên đôi tay xoa ngực, lẳng lặng nhìn Vân Mạt, chính ngươi nói đi. Kia thành đi, Vân Mạt tức đau, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Mặc mập mạc liếc mắt một cái. Lưu Dược hận không thể ngửa mặt lên trời cười giải. Phải biết rằng, diễn tập lúc sau không biết là cái nào hố hóa khởi đầu, dân gian đã đem thành công hô đến Vân Tổng chỉ huy, liệt vào học viện khó nhất công lược nhiệm vụ chí nhất. Ngẫm lại lúc sau mọi người ngước nhìn ánh mắt, hắn ngủ đều có thể gợi tỉnh, chẳng sợ tự tổn hại 3000 cũng đáng. Vân mặt thở dài, cắc lách mở tài phú bảo, nhìn mắt thật vất vả mới đến năm vị số tài khoản. Tính. Chính mình ứng đi ra ngoài sự tình, uy cũng đến hoàn thành. Lúc này mới giống lời nói, Hoắc xuyên cấp tài thế thông tin, đem hắn ba thưởng đi phòng cấp định rồi. Hoắc Xuyên kỳ thật là cái ngoại thôn nổi thế người, nhà hắn ở nhà ăn có chút mặt mũi, có thể giảm giá 20% cũng không thể làm cho bọn họ quá tiêu pha. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không ổn, quay đầu hào phong nói, "Đi, chúng ta mấy cái ngươi ra tiền, giữ lại, ta cùng Lưu dự tới." Hoắc Xuyên vô vân mặt phía sau lưng, "Ca đủ ý tứ đi." Vân Mạt, "Lão tử vốn dĩ nên chỉ ra vài người, cái này còn phải thừa ngươi một cái nhân tình." Giám đốc Ôn nhìn đến Vân Mạt thời điểm, hết sức thân thiết Trên mặt hơi kém không cười nở hoa. Nha đầu, biến đen A, giám đốc ôn nhiệt tình chào hỏi. Vương Tiểu Sán cũng tệ đi lên, Vân Mạc, ngươi thật sự thi đậu rẻ trẻ sở, quá tuyệt vời. Ta một hồi liền cùng bọn họ nói, phía trước bọn họ còn chưa tin tới, ngươi cũng không trở lại nhìn xem. Cảm ơn, Vân Mạc hướng bọn họ cười. Đây là ta đồng học. Đây là ta trước kia đồng sự. Vân Mạc theo thứ tự cho bọn hắn giới thiệu. 30 người miệng đều phải bế không thượng. 16 tuổi người phục vụ. Đến pháp định tuổi sao? Đặc biệt Lam Tinh vài người, tầm mắt càng là phức tạp. Bọn họ nhật tử quá đến lại không tốt, cũng không có lưu lạc đến yêu cầu chứng minh kiếm tiền nông nổi. Hơn nữa xem vân mặt bộ dáng, trước sau vân đạm phong khinh, tựa hồ không có gì sự tình có thể áp suy sụp giống nhau. Vân Mạn, ngươi đến tụt cùng là cái như thế nào người? Phía trước nhiệt huyết phía trên mọi người, giờ này khắc này lại có chút. Giám đốc ôn theo chân bọn họ Hàn Huyên sau một lúc, liền mặt mang mỉm cười mà rời đi nhã nhàn. Không nghĩ tới không đến 10 phút, hắn liền lại về rồi. Khu giám đốc Ôn có chút không được tự nhiên. "Cái kia, Vân Mạt." Hắn hướng về phía Vân Mạt vẫy vẫy tay. "Như thế nào?" Vân Mạt chính nghe kia bang nhân như lọt vào trong sương mù hạt khàn đâu, nghe được giám đốc Ôn tiếp đón sau, đi qua. "Là như thế này, có cái khách quý một hai phải ngồi nhã gian, phòng này." Nói đến này giám đốc Ôn ngượng ngùng sờ sơ đầu. "Ách, ta chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, có hay không khả năng?" Các ngươi đổi đến đại sảnh đi, ta cho ngươi đánh giảm 30. Đánh giảm 30? Vân Mạt mắt sáng rực lên, bấm tay tính toán càng thêm vui vẻ, có thể, không thành vấn đề, lập tức đổi. Nói cái gì đâu? Hoắc Xuyên lắc lư lại đây. Chúng ta đổi đại sảnh đi thôi, có thể đánh giảm 30. Vân Mạt đầy mặt hưng phấn. Không cần, ta không thiếu tiền. Hoắc Xuyên cười hì hì nhìn Vân Mạt. Cấp cái mặt mũi, đều là lão bằng hữu. Vân Mạt đôi mắt cong thành trăng non. Đi một chút, chúng ta đổi đại sảnh giống nhau. Lưu giữ cái thứ nhất hưởng ứng, mặc mặc đám người tự nhiên cũng không có ý kiến. "Thật cảm ơn ngươi, giám đốc Ôn đối Vân Mạt vạn phần cảm tạ, ngươi cũng biết, trung ương tinh có chút người. Ta mới vừa cấp vị kia mễ tiểu thư đả thông tin, nàng chết sống đều không đồng ý." "Cho ai?" Hoắc Xuyên bước chân đều bán ra phòng, nghe vậy lập tức hồi qua đầu. "Ách, một vị mễ tiểu thư." "Không đổi." Hoắc Xuyên trực tiếp buôn hồi chỗ ngồi, ở ghế trên ngồi xuống. "Này giám đốc Ôn trợn tròn mắt, Như thế nào biến sắc mặt biến nhanh như vậy? Vân Mạt hướng Lưu Dược cùng Lâm Phàm thành một đưa mắt ra hiệu, hai người đi lên liền đem Hoắc Xuyên Giá đi rồi. Hỗn Đản, ngươi ta. Hoắc Xuyên khí đỏ mặt tiến hai, nửa ngày không nghĩ phản ứng Vân Mạt. 93 không nên dây vào ta. Nha, như vậy sao? Đây là làm sao vậy? Điên Nhã phủ cùng Mễ Lệ Á từ bên ngoài đi đến. A, các ngươi là không có đặt được chỗ sao? Liên môi ở trong đại sảnh. Điên Nhã phủ biểu tình khoa trương. Vừa vận ta định rồi một phòng, chúng ta ít người, nếu không cùng nhau đi." Mễ Lệ Á hơi mang trâm chọc hỏi hỏi, bước chân chính là không hề có ngừng lại. Phi, hoắc xuyên quay đầu, lười đến xem nàng, nôn cơm đều không muốn ăn. Những người khác không nói lời nào, ngồi ở chỗ kia không núc núc, chỉ là trên mặt tươi cười chậm rãi lui rớt. Mễ Lệ Á giẫm lên giày cao gót đi rồi hai bước, lại xoay trở về, kia tinh xảo váy ngắn lắc lắc kéo kéo, chính là nàng hôm nay chọn lựa kỹ càng đã lâu mới lấy ra tới. Họ muội Như thế nào là ngươi trước tới? Một thanh niên bước nhanh lại đây, ăn mặc chính thức tây trang, nhưng không biết vì cái gì, cái quần áo mặc ở trên người hắn luôn có một loại không phối hợp cảm giác. Học trường Thịnh, ta cũng vừa vừa đến. Mễ Lị Á nói, "A, này không phải không có Mạc Thu Khố xã đoàn sao? Ngươi chính là Vân Mạt." Nô Kim biểu hiện thực nhiệt tình, ý tứ trong lời nói lại không có như vậy hữu hảo. Hắn biết rõ Mễ Lị Á cùng Vân Mạt quan hệ, hôm nay cơ hội bày ở trước mắt tự nhiên muốn biểu hiện biểu hiện. Phải biết rằng, bình thường học sinh trong mắt mễ lị á đó là chân chính hảo môn, theo đuổi nàng thế ra vô số, có thể bị nàng chủ động ước ra tới gặp nhau, chính là thập phần khó được. Ngươi lại là ai? Hoắc Xuyên Chính không thoải mái đâu, tự nhiên cũng không có gì hảo khẩu khí. Đây là Cửu Tiêu xã đoàn Lô Kim Đoàn trưởng, chúng ta học trường đâu, đơn binh tác chiến hệ đặc chiêu Singa, vẫn là A Bang. Điên Nhã phủ đi theo bên cạnh, khẩu khí tràn ngập khát khao, làm Lô Kim tâm tình bành trướng liên quan sắc mặt đều hồng nhuận lên. "Nha, kia thật đúng là vinh hạnh, không biết đoàn trưởng tự mình tới ăn cơm, thật là không có từ xa tiếp đón." Hoắc Xuyên không mặn không nhạt đáp lại, mí mắt cũng trườn ngầng. "Ha ha, ta đây, nhưng cảm ơn học đệ, các ngươi thu khố xã đoàn tên này thức dậy thực sự có sáng ý. Ta vừa nghe liền nhớ kỹ, vọng Xuyên thu khố." Ha ha ha, nô no kim lại nhải. "Ngày mai chiêu tân, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Xã đoàn tên rất quan trọng a, thu khố xã đoàn rất có tiền đồ, ta đặc biệt xem trọng." ta ngày mai nhất định cho các ngươi cổ động. Nếu các ngươi chiêu không đến người, chúng ta Cửu Tiêu không ngại đề cử mấy cái qua đi. Rốt cuộc, tưởng tiến a cấp xã đoàn lại vào không được còn có rất nhiều. Hắn chỉ vào Mễ Lị Á tiếp theo nói, "Nga đúng rồi, rốt cuộc về sau đều là xã đoàn người, trước tiên nhận thức một chút cũng hảo, vị này Mễ học muội là chúng ta Cửu Tiêu xã đoàn phó đoàn trưởng, còn thỉnh các ngươi nhiều hơn Chiêu Cố. Nô Kim Thanh em không nhỏ, đặc biệt là thu khó xã đoàn mấy chữ cắn rất nặng, hấp dẫn không ít tầm mắt." Vân Mạt kẹp mấy khẩu dao trộn, đương hắn là đang nói Tướng Thanh. Ngay cả Hoắc Xuyên đều nhịn xuống không hé răng. Nô Kim sướng nửa ngày kịch một vai, cảm thấy thực không có mặt mũi. Mễ Lệ Á lặng lặng đứng ở bên cạnh, không nói gì cũng không có đi khai, không biết suy nghĩ cái gì. Hợp muội, chúng ta đi thôi. Nô Kim phải cho chính mình tìm bậc thang, hắn rôi tay tiếp nhận Mễ Lệ Á tay bao, mang theo các nàng đi vào nhã gian. Mễ Lệ Á quay đầu lại, khiêu khích nhìn nhìn Vân Mạt, "Cứ ý vị thẩm trưởng." Tức chết ta. Hoắc Xuyên kéo ra cổ áo hai cái nút thắt, đem cái bản chuột bạch bạch vang. Bọn họ người quá nhiều, chia làm mấy cái hảo phóng bản, mỗi bản 10 cái người bộ dáng. Vân Mạt ban đầu ngồi ở Hoắc Xuyên đối diện, lúc này bỗng nhiên đứng lên, hướng bên cạnh dịch vị trí. "Như thế nào? Ngươi cũng xem ta không vừa mắt?" Hoắc Xuyên có chút sinh khí. "A, không phải?" Vân Mạt nói. "Vậy ngươi vì cái gì đổi vị trí? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Phi còn không phải là làm ngươi bỏ tiền ăn cơm sao?" Trong chốc lát là khi nào đâu. Ước chừng 5 phút đi, kia dược thiện vịt lên đây. Hoác xuyên cầm lấy ly uống một ngụm, phúc. Không biết vì cái gì, một hơi không đi lên, hắn sặc khụ lên, kia khẩu vịt canh vừa lúc phun đến vân mặt ban đầu ngồi vị trí thượng. Mọi người, không có người đáng ghét loạn phệ, thu khố xã đoàn thực mau náo nhiệt lên. Sau gia nhập làm tinh người vốn dĩ có chút câu nệ, nhưng nhìn đến mấy cái trung ương tinh người đều cùng vân mặt thập phần quen thuộc bộ dáng, cũng thả lỏng lại. Đều là người trẻ tuổi lại có lưu dược loại này ép cỡ cao người ở, Thục Mao liền sưng huynh gọi đệ hầu luôn loạn ngữ lên. Cùng vấn mặt bọn họ náo nhiệt không giống nhau, phòng không khí hơi có chút lạnh. Mễ Lệ Á không có động trước dũa, nơi này đồ ăn tuy rằng còn có chút danh khí, nhưng là còn chưa tới gợi lên nàng muốn ăn nơm nỗi. Điền Nhã Phù yên lặng đứng dậy, mở ra một lọ rượu, cấp hai người đổ một ít. Mễ Lệ Á cùng Ngô Kim ngồi đối diện, Điền Nhã Phù tắc thói quen tính ngồi ở Mễ Lệ Á bên tay phải, trong lòng còn có chút âm thầm kiêu ngạo. Nô Kim như vậy nhân vật, đều ngồi không đến Mễ Lệ Á bên người. Mễ Lệ Á đương phó đoàn trưởng về sau, chính mình nói vậy cũng sẽ nước lên thì thuyền lên đi. Học trưởng, ta kính ngươi một ly, về sau còn phiền phái học trưởng nhiều hơn Triêu Cố." Mễ Lệ Á mỉm cười giơ lên chén rượu. Nô Kim bản thân có chút đứng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy cung kính khiêm tốn giơ lên cái ly. "Đều là học muội ưu tú, mong rằng học muội về sau nhiều hơn trợ giúp, chúng ta cộng đồng xây dựng hảo cửu tiêu xã đoàn, rốt cuộc ngươi về sau chính là phó đoàn trưởng." Ân, đã tạ học trưởng. Không cần cảm tạ, ngươi năng lực vẫn là thực sung, gia, Dương thúc cùng ta đã nói rồi, về sau ở Cửu Tiêu công hội. Lời tuy nhiên chưa nói minh, hai người trong lòng biết rõ ràng lại chạm vào hạ cái ly. Mễ Lệ Á lướt qua liền ngừng nhấp một ngụm, nô kim tắc ngựa đầu một ngụm làm lấy coi tôn kính. Đây chính là bạo hồng tinh tế rượu mạnh, một lọ liền phải hai vạn tinh tế đâu. Ân, ta cùng lão Dương nói qua, nô thúc thúc ở dốc mộ bị càng vất vả công lao càng lớn này tăng giá trị cũng là theo lý thường hẳn là sự, còn thỉnh thay ta hướng Ngô thúc thúc hỏi cái hảo. Mễ Lệ Á nói rằng Ngô Kim rất là hưởng thụ, khách khí nói, này hết thảy ít nhiều mẹ chủ tịch tài bồi, đều là nhân tinh tự quỷ, lúc này Điền Nhã phù phảng phất trên ngô rải quá thứ, ngồi cũng ngồi không được. Nàng biết cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, lặng lẽ đứng dậy đóng cửa lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thán nói, quả nhiên lựa chọn một cái đối lỗ. Nô học trưởng, đây là một chút tâm ý. Mễ Lệ Á nói Nhiệt Tình đem tinh mỹ hộp quà đưa tới Nô Kim trong tay. "Như vậy không hảo đi, ta cũng chính là giúp cái tiểu đội." Nô Kim khách khí thoái thác nói. Mễ Lệ Á có chút kinh ngạc, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, thay một bộ tân gương mặt, hớp ngụm một chút tâm ý, về sau còn cần học trưởng nhiều hơn chiêu cố. Nô Kim vừa nghe liền không hề chối từ. Qua không một hồi, Mễ Lệ Á cùng Nô Kim một trước một sau ra nhã gian, đi đến đại sảnh thời điểm, Hoắc Xuyên đang đứng, trong tay cầm bình rượu, cười cực kỳ kiêu ngạo. Mễ lỷ ái nhìn đến sau, ánh mắt thâm thâm. Nô Kim cảm nhận được, hắn lại lần nữa đi đến mọi người phía trước. Chúng ta ăn xong rồi, bên trong nhã gian không ra tới, các vị nếu tưởng đổi địa phương nói, có thể dùng. Frank, Hoác Xuyên một chút liền đem bình rượu ném đến trên bàn, rượu cùng với tói pha lê lưu nơi nơi đều là. Học đệ tính tình không tốt lắm à, này không thể được, chúng ta đương quân nhân, phải chú ý chính mình đối ngoại hình tượng. Nô Kim ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục nói. Hoác Xuyên, trước ngồi xuống. Vân mặt tê tê mắt phải, Hoắc Xuyên xem minh bạch, chờ đến vị này muốn thu thập hắn thời điểm, âm hắn quần đều không có. Nô Kim thấy Hoắc Xuyên cư nhiên liền như vậy áp xuống hỏa khí, có chút giật mình, này nữ sinh không đơn giản a. Nghe nói học muội là Lam Tinh người. Nô Kim hỏi. Ngẩng, Vân mặt nói, "Mễ học muội, giấc mộng ở Lam Tinh khu mỏ nghe nói đã chết không ít người a." Chậc chậc chậc, đáng thương đâu, nhất bang không xương cốt đồ vật, vì một chút thích lợi, liền ra tới tranh đoạt. Hắn càng nói càng hung hái, mạc mạc nắm tay càng nắm chặt càng chặt, trên trán ngân xanh đều phải tuôn ra tới. "Ngươi biết không?" Vân Mạt ngẩng đầu, đánh nghe hắn nói, "Ta là cái thiện lương người." Ân. Nô Kim nhíu mày, không biết hắn vì cái gì nói lời này. "Cho nên có một số việc, ta tưởng ngươi không nên bị giấu ở trong cốc, cho nên ta quyết định nói cho ngươi." Vân Mạt mặt vô biểu tình nhìn hắn. "Hừ, có ý tứ gì?" Nô Kim cười lạnh, vẻ mặt coi thường. Vân mặt chỉ gian tiền su đã quán đặt ở mặt bàn, hôm nay chúng ta có duyên, ta đưa ngươi hai quẻ. Đệ nhất quẻ, ngươi có bệnh. Đánh giắm, ngươi mới có bệnh. Nô kim rốt cuộc tìm được lấy cớ bùng nổ. Vân mặt vươn tay phải ngón trỏ, ở trước mặt quơ quơ. Gió núi cổ chi sơn thiên đại súc quẻ. Cổ nhân vân, thần triệu cơ với động, độc phát là huyền cơ. Thế hào nhập mộ ở sơ hào, sơ hào vì tâm sự, đầu náo tử mơ mơ màng màng. Thế hào vì kim ám động muốn nước lã. Nhưng nhập mộ ở đột phá xấu thủ không thể nước lã. Tam hào vì sinh sản khí, Lâm Thanh Long chủ sắc, chính là tiết kiệm hệ thống bất lợi. Kết hợp y du học thường thức chính là, ngươi đầu óc có bệnh, hơn nữa ngươi có tuyến tiền liệt vấn đề. Ngươi dám nói, ngươi không có. 94 Nô Kim khiêu khích. Nô Kim sắc mặt có chút xấu hổ, những việc này nàng là làm sao mà biết được, đệ nặng giọng quá khẽ, ngươi nói cái gì? Vẫn mặt một buông tay, nô học trưởng sẽ không chính mình còn không biết đi. Không nên a. Khó chịu không chính ngươi không biết sao." Vân Mạt nhuyễn miệng cười, kia biểu tình rất là nghiêm túc, xem bên cạnh An Dương người vẻ mặt sùng bái, chính là có hai cái nhược nhược thanh âm ở nhỏ giọng nói thầm. "Ta thật bội phục Vân Mạt lưu dược vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vân Mạt như có cảm giác." "Làm sao vậy?" Xem hóc xuyên vẻ mặt ngượng ngức, "Ta cảm thấy nàng khoác lác một chút không chuẩn bị bản thảo, ta nhìn nàng gương mặt này, liền cảm thấy không thể tin tưởng nữ nhân, ta mẹ nó giá trị quan khả năng bị nàng hủy hoại." Lưu Dược vẻ mặt hâm mộ nói: toàn dựa một chư miệng, đối này Hoắc xuyên vẫn là rất là nhận đồng, rốt cuộc hắn không thiếu tiêu tiền, 800 lại 800, cũng không biết đáp đi vào nhiều ít 800. Phải không? Hai người sát có chuyện lạ ở phía sau lẩm nhẩm lẩm nhẩm, nghĩ đến nói cũng không phải cái gì lời hay, chẳng qua trước công chúng nhiều người như vậy ở, nếu động thủ thế tất có chút có hại. Nghĩ vậy, nô kim mạnh mẽ áp xuống một hơi, nỗ lực xả ra một cái tươi cười, kéo qua ghế dựa ngồi xuống, thay một bộ tà khí ngự khi nói. Ngươi như vậy rõ ràng Ngươi xem qua, ta đối với ngươi tựa hồ không có gì ấn tượng a. Nô Kim lời này quá khó nghe, những người khác đều không nghĩ tới, hắn sẽ Vân Đạm Phong khinh nói ra loại này không cần mặt mũi nói tới, toàn bộ trên bàn nam sinh sắc mặt đều âm trầm lên. Vân Mạn không nói chuyện, cũng chỉ là cười như không cười nhìn hắn hãng, dấu bệnh sợ thầy không phải hảo thói quân a. Lưu Dự phụt một chút cười lên tiếng, nhìn Nô Kim sắc mặt vội vàng xin lỗi, học trưởng thực xin lỗi, ta thật sự là không nhịn xuống. Kia làm cái biểu tình rõ ràng là cười nhạo hắn, này một tiếng thực xin lỗi càng là giống chặt ngô kim một đao. Nô Kim ra vẻ trấn định áp lực tức giận, "Em đi, ta lại cho các ngươi khoe khoang trong chốc lát." "Học trưởng, ngươi..." Lâm Phàm Thành ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, tưởng nói lại không dám nói bộ dáng. Đành phải đem đầu mâu chuyển hướng Lưu Dược, "Lưu béo ngươi như thế nào có thể nói như vậy, học trưởng đủ không dễ dàng, như thế nào còn có thể miệng vết thương thượng giải mối đâu." "Không không không, ta cũng không dám." Học trưởng ngươi vẫn là nhanh chóng đi phúc tra a, chuyện này chính là cả đời chuyện này. Lưu Dược một bên nói còn một bên đôi tay đem đầu che đến kín mít, sợ Ngô Kim phun hắn vẻ mặt. Mọi người tầm mắt tất cả đều phóng ra đến Ngô Kim trên hủi, không ngừng là học viện học sinh, những người khác cũng dừng lại, càng là nói nhỏ cùng áp lực thanh âm, càng là làm Ngô Kim cảm giác chói tai, làm hắn hỏa khí rốt cuộc không nhịn được. Đủ rồi. Bang, Ngô Kim mạnh tay trọng đánh vào trên bàn, đồ ăn canh đều bắn ra tới. Nô học trưởng làm gì vậy? Vân Mạc lãnh đạm liếc hắn. "Nô học trưởng." Hạ Tất theo chân bọn họ chấp nhặt. Điền Nhã phủ mặt ngoài đánh giảng hòa, lại âm thầm xê dịch bước chân, chẳng đi ra ngoài duy nhất phương hướng. "Vân Mạc ngươi vì sao phải cùng nô học trưởng không qua được? Chẳng lẽ thu khố xã đoàn là bởi vì chiêu không đến người, muốn rựa vào này phiên tiểu nhân hành vi nhất cử thành danh sao?" Nô Kim cười lạnh một tiếng, Điền Nhã phủ nói làm hắn rất là hưởng thụ, lại không biết nàng chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu. Một nữ nhân sống đến tình trạng này quả nhiên đáng sợ, chẳng qua lúc này không ai chú ý tới nàng này đó tiểu tâm tư. Lô Kim tiếp theo đứng lên, hướng Vân Mạt từng bước một đi qua, tay trái ngón trỏ khẽ chạm tay phải năm cái tụ lại đầu ngón tay, làm ra một cái thập phần có vũ nhục tính thủ thế. "Vân Học muội, ta chờ ngươi Ngô Kim một bên nói, một bên đem đầu hướng Vân Mạt miệng tới gần." Xuân Sao Vân Mạt đầu cũng chưa ngẩng, một chén nhiệt canh trực tiếp bắt đến Ngô Kim trên mặt. "Thiện nhân." Ngô Kim ném thể diện, Này chén canh tích tác theo gương mặt chảy xuống, châm bạo hắn sở hữu lửa giận. Nô Kim trở tay một cái tát liền chiều Vân Mạt trùi lại đây, hắn chẳng thể nghĩ tới, Vân Mạt một lời không hợp liền trở mặt. Vân Mạt chân phải chỉ xuống đất, lấy ghế giữa một cái giác vì điểm tựa, thân thể nháy mắt ngửa ra sau, trốn rồi qua đi. Mắt thấy Nô Kim lại muốn động thủ, Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược một phen kéo ra Vân Mạt. Nô Kim học trưởng, như thế nào? Khi dễ nữ hài tử, những người khác phản ứng cũng không chậm một đám người làm thành một cái nửa vây quanh vòng, đem Vân Mạt hộ ở phía sau. Hoắc Xuyên Điểm Viên Nghiên, trừ hai khẩu sau, đem đầu lọc thuốc hung hăng linh ở mâm. Hoắc Xuyên mắt lé nhìn Lô Kim, nếu là đặt ở trước kia, ngươi loại này cẩu buồn thiếu gia đều khinh thường với đánh, bởi vì cẩu sẽ ăn phân lưu chứ hữu dụng. Uy, làm gì? Đừng đánh nhau. Giám đốc Ôn đã sớm ở theo dõi nhìn thấy, chẳng qua hai bên đều là có uy tín danh dự người, giúp ai đều không phải, mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn rốt cuộc ngồi không yên. Bảo an người máy đi lên ngăn cản, nhưng loại này bình thường người máy, lại sao có thể là một cái S cấp đặc triều sinh đối thủ. Mắt thấy hai bên càng đi càng gần, trong không khí mùi thuốc súng càng ngày càng đùng, lập tức muốn vung tay đánh nhau thời điểm. Nhã A, nô kim ngươi thật là hảo nhã hương nha, khi dễ một cái tân sinh, vẫn là nữ sinh. Ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Hoàng hải đông cười đẩy cửa tiến vào, đại mã kim đao ngồi ở vân mặt bên cạnh, lo chính mình đổ một chén lĩnh rượu. Vân Mạt, không lại mời ta uống chén rượu đi. Vĩnh hạnh chi đến, chẳng qua hôm nay nhập tử không tốt, uống không tận hứng, hôm nào ta lại thỉnh học trưởng. Hoàng Hải Đông đã đến làm Vân Mạt thực ngoài ý muốn, cũng làm Lô Kim người cầm ăn hoàng liên có khẩu nói không nên lời. Cho tới nay Hoàng Hải Đông đều ổn áp chính mình một đầu, Lô Kim chỉ có thể hùng tận nhìn đối diện một đám người, hôm nay này sống núi xem như kết hạ. Hoàng Đoàn trưởng, chúng ta cựu tiêu cùng chiến huynh, chính là từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Vương Hải Đông ha hả cười, nô đoàn trưởng đều là đồng học, tân nhân không hiểu chuyện, bên ngoài vẫn là đạm đường một ít, có chuyện gì hảo thương lượng, đừng bị thương hỏa khí mới lạ. Xem ở ta mặt mũi thượng, hôm nay sự tình liền tính, hảo sao? Nô Kim dựng bùng nổ khí thế, cầm lấy trên bàn khăn lông ướt, lung tung lau một phen mặt, lại khó có thể che đậy kia sưng đỏ bị phỏng, hôm nay xem như mất mặt ném về đến nhà. Nếu Hải Đông đoàn trưởng đều xuất khẩu, kia tự nhiên. Nô Kim chỉ có thể nhận xui xẻo. Thấy Hoàng Hải Đông như vậy vừa nói, chỉ có thể trước mượn dần núi hạ lửa chờ đến về sau ở tính sổ. Hoàng Hải Đông người này, không phải hắn có thể chọc đến khởi. Vân Mạt, ngươi đâu? Hoàng Hải Đông hỏi. Vân Mạt nhún nhún vai, mở ra tay, nàng đương nhiên cũng không ý kiến, rốt cuộc nàng lại không có hại. Hoàng Hải Đông nhìn Lô Kim đám người đi xa thân ảnh, chậm rãi nói, ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi như vậy có tính cách. Phải không? Hải Đông đoàn trưởng hối hận đã từng cho chúng ta tung ra quá cảnh ô lưu. Kia thật không có, ta thích có tính cách." Hoàng Hải Đông cười. "Bất quá, ngày mai mọi người đều biết Lâu Kim ở ngươi này An Ba Ba, phòng trường có ngươi chịu." Hoàng Hải Đông chút nào không đem chính mình đưa người ngoài, nửa phần không có đi bộ dáng, hắn đối Vân Mạt vẫn là rất là thưởng thức. Hắn là thật không nghĩ tới, này mấy cái tân sinh tính cách như vậy mới vừa, vừa lên tới liền dám cùng A cấp xã đoàn người chống đối. Nhìn dáng vẻ, có hại vẫn là Lâu Kim, này thực sự có chút ngoài ý muốn. 95 hắn đệ nhị quẻ. Vẫn mặc không để trong lòng, cho hắn thêm ly trà, Hải Đông đoàn trưởng đến thử, nay trà hương vị không tồi. Ngươi sẽ không sợ hắn mặt sau tìm ngươi phiền toái. Hoàng Hải Đông đối nàng bình tĩnh thập phần nghi hoặc. Một cái vô quyền vô thế nữ học sinh, là ai cho nàng là gan, dám đối với Ngô Kim ra tay. Này giống như với kiến càng lay cổ thụ. Sợ nha, chẳng qua sống núi đã kết hạ, sớm hay muộn sự. Không có hắn, cũng sẽ có người khác, đối chúng ta tân sinh xã đoàn tới nói, nói không chừng vẫn là một cơ hội. Vân Mạt nghiêm túc lên. Hoàng Hải Đông cái này là thật sự thưởng thức nàng, phía trước chỉ là lực có nghe thấy, cái này nữ sinh ở diễn tập trung là cỡ nào xuất sắc. Lúc này mới giác ra tới, nàng có thể nói biến thái thấy rõ năng lực, nho nhỏ một việc đã bị nhìn ra tương lai rất nhiều bước. Tân sinh xã đoàn dừng chân góp chân sắc thật không dễ dàng, đặc biệt là lại có càng cao cấp bậc xã đoàn áp chế dưới. Nhưng nếu khiêng đi qua, này cũng không khỏi là một cái lập uy hảo biện pháp. Nay kỳ thật là cái chỉ huy nhân tại a, đáng tiếc chỉ có thể làm đơn binh. Thức hảo. Đúng rồi, Chiến Nguyên đại môn vĩnh viễn vị ngươi rộng mở. Hoàng Hải Đông cười uống lên cái ly cuối cùng một ngụm rượu. Bên cạnh mọi người dựng lên lốt hai, đây chính là Chiến Nguyên lao đại lần thứ 20. Cự tuyệt người một lần dễ dàng, cự tuyệt lần thứ hai, đặc biệt đối phương vẫn là cái rất có thân phận địa vị người, liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chiến Nguyên so với bọn hắn cái này phá gánh hát rong bước cách cao quá nhiều, Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược Tâm đều treo ở cổ họng. Đặc biệt là Lâm Phàm Thành Cơ hồ mắt trông mong nhìn Vân Mạt, rất có một bộ ngươi dám đáp ứng, ta liền dám đầy đất lăn lộn tư thế. Nói thật, hắn nói Vân Mạt thật đúng là chính là có chút ỷ lại. Nếu là Vân Mạt đi rồi, bọn họ về sau sợ là muốn tập thể sướng một đầu lạnh lạnh. Có mấy cái ngồi xa người, đều có chút tâm ý ngồi lạnh, rốt cuộc không có vài người sẽ ngốc đến vì mấy cái con trống trước, từ bỏ rất tốt tiền đồ. Mà làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Vân Mạt chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Cảm ơn học trưởng một fan hảo ý. Ta cùng ta các huynh đệ, nguyện ý về sau cùng hoàng đoàn trưởng cộng tiến thôi. Vấn mạt nói làm Hoàng Hải Đông chấn động, lời nói hai tầng ý tứ, hoặc là làm cho bọn họ cùng nhau tới, hoặc là liền cùng bọn họ kết minh, này quả thực là cá nhân tinh. Nay một phen lời nói, cũng chấn triệt toàn bộ thu khố xã đoàn, huynh đệ sao? Mọi người tức khắc đều cảm giác một trận dòng nước gấm chảy vào trái tim. Ha ha, là ta đường đột, Hoàng Hải Đông cười đánh cái ha ha. Hành, nếu là Ngô Kim tìm ngươi phiền toái, nói cho ta. Không giống như là khách khí lời nói, Hoàng Hải Đông là nghiêm túc. Vân Mạt huynh đệ hai chữ, làm hắn nhớ tới lão đại bóng dáng. Hoàng Hải Đông theo chân bọn họ Hàn Huyên vài câu, liền cáo từ. Cứ nhiên làm cho chúng ta mặt thập gậy bánh xe, cũng may chỉ Huy ngươi tín nhiệm kiên định, chống đỡ được viên đạn bọc đường oanh tạc, mắt thấy không khí có chút áp lực, Lưu Dược trêu chọc nói. Lâm Phàm Thành nhìn đến người đều đi xa, tiến đến Vân Mạt bên cạnh, nhỏ giọng nhi hỏi: "Uy, hắn thực sự có bệnh sao?" Vân Mạt trên dưới nhìn hắn, Ta như thế nào chưa bao giờ biết, ngươi như vậy bắt quái nha. Hắc hắc hắc hắc, Lâm Phàm Thành gãi đầu, nói cho ta bái. Mặt khác nam sinh cũng dựng lên lỗ tai, hiển nhiên đối cái này bắt quái cực cảm thấy hứng thú. Ngẩn, thực sự có bệnh. Vân Mạc nói. Hắn? Không được. Lâm Phàm Thành hỏi. Vân Mạc xách một tiếng, sau so đó Lâm Phàm Thành, lại so đo chính mình, ngươi hỏi một nữ hài tử loại này vấn đề thích hợp sao? Muốn biết chính mình đi theo hắn đi vê đuốc cỡ xem a. Hắc hắc hắc. Lâm Phạm Thành tiếp tục vò đầu ra mặt đỏ rầy, nắm chặt hẩn nắm tay đặt ở trên ngực gõ gõ, cái gì cũng ngăn không được ngươi ta trở thành huynh đệ duyên phận. Hắn kỳ thật không có khuyết điểm lớn, nhiều lắm là dễ mắc tiểu, Vân Mạt chẳng hề để ý trả lời nói, "Thiếp mọi người hoàn toàn thất vọng, chết không được đối phương sắc mặt như vậy kém, đổi thành bọn họ ở nơi công cộng bị người nói như vậy, lại không thể phản bác, phòng trừng cũng muốn bị tức chết." "Không phải, ngươi làm sao mà biết được?" Lâm Phạm Thành hỏi tiếp. Nhìn ra tới Chú ý đi chú ý hỏi nghe hỏi thiết, hắn kia sắc mặt bãi tại nơi đó, nhiều dễ dàng xem à, Vân Mặt nói. À, Hoác Xuyên có điểm mẫu bức, ngươi không phải tính sao? Ngừng, Vân Mặt ra vẻ cao thầm gật gật đầu. Không phải, ngươi rốt cuộc là tính vẫn là xem. Có khác nhau sao? Nói đúng liền hảo, Vân Mặt nói. Mọi người bị bọn họ vòng đi vào, nửa ngày không biết hai người bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Ngươi nói nhanh lên nha. Không gặp nhiều người như vậy chờ sao? Hoắc Xuyên giống như là trong lòng dài quá thảo giống nhau. Chỉ có Lưu Dược còn đang suy nghĩ vân mạt phía trước nói, ngươi không phải nói, hôm nay đưa hắn hai quải sao? Đệ nhị quải đâu? Đúng đúng, ta nghe một chút, đệ nhị quải đâu? Hoắc Xuyên cũng nhớ tới, tuy rằng mỗi lần đều nghe không hiểu, nhưng nghe đến quá trình liền cảm thấy hảo cao thâm, nhiều nghe vài lần, nói không chừng hắn cũng có thể học cái nhỏ tí ti tiẹo. Đệ nhị quải nha? Vân Mạt thu hồi mạnh bạo tệ, nhìn về phía Lưu Dược, ngươi muốn hỏi Lưu Dược bị nàng nghẹn một chút, nghĩ đến đêm nay đã sắp phá sản, chỉ sợ không chịu nổi, nhưng hắn lại thật sự muốn biết. Lưu Dược quay đầu tiện tiện nhìn về phía Hoắc Xuyên, "Hoắc thiếu." Hoắc Xuyên cắn răng, hỏi, "Vân mặt điểm điểm chí náo thượng thu khoản giao diện." Tích 800 tinh tệ đến chướng nhắc nhở thanh âm thực mau truyền tới, Vân mặt vừa lòng vô vô tay, thời buổi này kiếm tiền thật khó. "Mọi người thiếu chút nữa một học máu, ngươi này khó sao?" "Này đệ nhị quải sao?" La Hỏa lôi phệ cắn, thay đổi phong thủy hoán. Ngươi lục soát lục soát, nô kim phụ thân gọi là gì? Vân Mạt thần côn chỉ chỉ lưu dược, gia hỏa này tình báo năng lực tương đương cường. Tiêu Ngô hảo vận, lưu dược thực mau liền đem tóm tắt điều ra tới. Vân Mạt gật gật đầu, này liền đúng rồi. A. Như thế nào là được rồi? Cái gì là được rồi đúng rồi? Mọi người không hiểu ra sao, quả thực không rõ nguyên do. Nô kim này rắc chiều dài thanh xuân đấu, dễ vi phụ thân ưu phiền. Mễ Lệ Á trở thành phó đoàn trưởng, không có điểm nhi quan hệ khẳng định không được. Từ quẻ tượng xem, phụ thân hắn lên chức sẽ yêu cầu Mễ gia trợ giúp. Ta tưởng Mễ Lệ Á đại khái xuất hứa hẹn trợ giúp phụ thân hắn. Như vậy a? Hoắc Xuyên An đưa hô một hơi, lại vội vàng hỏi còn có sao? Đáng tiếc cái này Ngô Hạo vận, hắn năm nay vận số năm nay không may mắn, lần này điều động thủ tục chỉ sợ rất là chật trở, không phải đại tiểu thư một hai câu lời nói có thể giải quyết. Mễ đại tiểu thư một câu, rất có phân lượng a, Lưu Dược hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Vẫn mặc cho chính mình đổ ly trà, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, tiếp theo tiếp tục nói, quẻ trung cha mẹ tử thủy trịu năng hảo chưa thổ động khắc, bốn hào dậu kim động thăng, chưa thổ sinh dậu kim, nhưng mà lại có người đại ôm điều động thủ tục, sự điều động giả cảm thấy không khó làm. Thật đáng tiếc a, nhị hào dần huynh động, sơ hào tử thủy lại động biến dần huynh, dần huynh động tiết tử phụ chi khí, tự động lại hóa bệnh mà, loại này phức tạp quan hệ, sự điều động thủ tục lâu kéo bất thoại. Ta tưởng, nô hảo vận nơi hẳn là một nhà hồn vốn xí nghiệp. Nghị Hào dần huynh Lâm đằng sả, tiểu quan tác dụng chỉ sợ không phải mệ gia có thể bỏ qua. Bất quá, nghĩ đến hắn cũng sẽ không nguyện ý nghe, vậy quên đi. Ngươi làm sao mà biết được? Mặc Mặc cùng bọn họ còn không thân, Vân Mạt nói tin tức đề cập người khác riêng tư, hắn khá tò mò. "Ân, ta là cái cao cấp hacker." Vân Mạt nói. Hoắc xuyên ẻn lưu dược. "Ta phi, đây là cái thân côn. 96 dễ là một môn ngành học." "Tới, Mặc Mặc, cái ngươi" Vân Mạt giơ lên chén rượu, đi đến Lam Tình người bên kia. Mặc Mặc cùng mười mấy người vội vàng đứng lên, "Vân Mạt." Bọn họ trên mặt mang theo ý cười, mang theo cảm kích, cũng mang theo một loại không thể nói tới ấm áp. Nay ngắn ngủi mấy cái giờ, nhìn trong đám người không màng hơn thua nữ sinh, chẳng sợ ở Hoắc Xuyên loại này hào môn trước mặt, đều không chút nào rụt rè, còn bị người trở thành người tâm phúc giống nhau hái đợi, làm cho bọn họ hoàn toàn dứt bỏ rồi câu nệ cùng tự ti, cảm thấy cũng nhất định phải dung nhập cái này đoàn đội. "Vân Mạt," Ngươi không đủ ý tứ a. Ân. Vấn mặt câu môi, như thế nào? Ngươi đây là muốn ở xã đoàn bên trong làm tiểu đoàn thể không thành? Lưu Dược mở ra vui lùa. Chính là A Chỉ Huy, chúng ta cái này xã đoàn, không phải là chuẩn bị làm thành Lam Tinh người xã đoàn đi. Không có, các ngươi đừng hiểu lầm, Vấn Mạn không có ý tứ này, mặc mặc có chút hoảng, chạy nhanh đứng lên giải thích. Lại nói tiếp, Lam Tinh thật đúng là chính là không có cái xã đoàn đâu. Không phải thực phương tiện bộ dáng Vân Mạt không nhanh không chậm 5200 bở gờ gờ 5200 xỉ, cười si, xem bọn họ. A, ngươi không phải đâu. Lưu Dược khoa trương kêu rên, không cần a chỉ huy. Giới xuống đất toàn huynh đệ, Vân Mạt sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia, hoắc xuyên ôm Lưu Dược bả vai. Đúng vậy, ta mặc kệ, dù sao ta chân trời góc biển thể sống chết tương tùy, một nam sinh còn rất lựa tình. Mau đi ngươi đi. Theo này một hồi trêu chọc, thu khố xã đoàn một lần nữa náo nhiệt lên. Rượu quá ba tuần, mọi người xưng huynh gọi đệ hầu ngôn loạn ngữ. Ngươi thật sự sẽ tính? Lâm Phàm Thành đánh rượu cách thấu đi lên, còn chưa quên phía trước sự tình. Ngẩng, Vân Mạt nói: "Vậy ngươi đều sẽ tính cái gì?" Lâm Phàm Thành một ngông ngồi vào Vân Mạt bên cạnh, kẹp lên một chiếc đũa cá đặt ở trong miệng, một bên còn chưa quên hỏi: "Rất nhiều a, có lẽ thượng biết thiên văn hạ biết địa lý." Vân Mạt đánh ha ha nói giỡn. Lâm Phàm Thành trợn tròn đôi mắt, kia trương ngăm đen trên mặt, mắt một mí chớp. Đây là một cái vừa thấy liền tràn ngập chính khí nam sinh. Hắn hiển nhiên là không tin, các ngươi làm chỉ huy, có phải hay không phụ tu quá khoác lác kỹ năng? Còn thượng biết thiên văn hạ biết địa lý đâu, ngươi như thế nào không trời cao. Hoắc Xuyên nhìn đến bọn họ hai cái khẽ khẽ nói nhỏ, nhịn không được chọc chọc Lưu Dược, khoa trương chớp mắt vài cái. Lưu Dược sinh động như thật cùng Tả Hữu hai bên ăn dưa quần chúng một phen thì thầm lúc sau, không khí chung đông nhiên nhiều chút khắc thưởng hơi thở. Những người khác cũng đều dừng chiếc đũa. Trong miệng Mỹ thực đều không thơm. Oa, wow, không được, không thể tưởng được Lâm Phàm Thành lại như vậy một người a. Không được, tổng chỉ huy là đại gia, ai cũng không thể độc chiếm. Đi đi đi, đi xem một chút. Mấy người lôi kéo ghế giữa ngồi thành một vòng, Lưu Dược còn cố ý đẩy ra Lâm Phàm Thành, liền hắn kia hình thể, ba người chi gian đều mau không có không gian. Vấn mạng. Này làm ha. Cái kia so lưu béo còn trắng nam sinh không sợ chết nói, Lưu béo nói các ngươi hai người là cái này. Vừa nói vừa đem hai chỉ béo tay đối ở bên nhau, ngón tay cái điểm tới điểm đi. Lan, hai người trăm miệng một lời. Hoắc xuyên đi qua đi, đem Lưu Dực cấn ở ghế trên, dùng tới toàn thân sức lực cho hắn làm massage, chỉ đem hắn ấn đến nghe răng trợn mắt. Hai người này châu đầu ghé hai làm gì đâu? Lưu Dực hỏi. Ta chính hỏi tổng chỉ huy đoán mệnh chuyện này đâu, Lâm Phàm thành thành thật trả lời. Đoán mệnh? Mặc mặc có chút ngốc trụ, là trên tinh vong nói cái loại này. Kỳ thật hắn không mặt mũi nói ra nói là kia không đều là kẻ lừa đảo sao? Nghe nói chính là một loại tâm lý ám chỉ cực xảo diệu ứng dụng. Đều có người ở trên tinh vong tổng kết ra đại sư kịch bản cùng với công lược. Tỷ như nói, học sinh tới khẳng định hỏi có thể hay không thi đậu, người giàu có tới đa số hỏi có thể sống bao lớn số tuổi, hoặc là hỏi có hay không đại thai đại khảm, khách nhân lập đi lặp lại hỏi một việc thời điểm, chuyện này tất nhiên không như ý. Vân Mạc ha hả cười, nhìn chóng rống đại đường, thời gian này đoạn, liền giữ lại bọn họ này một nhóm người. Vậy ngươi cho ta tính tính, Lâm Phàm thành mùi rượu có điểm phía trên, lớn đầu lưỡi nói giỡn, cũng cũng không có đem sự tình để ở trong lòng. Vân Mạt nhìn mọi người bước chậm để ý bộ dáng, quyết định cho chính mình này hay người chính một chút luôn. Để cho ta tới nói cho các ngươi, dịch học kỳ thật là một môn khoa học, Vân Mạt nói. Lưu Dược cười khúc khích, tối đầu, chạy nhanh uống một ngụm thủy lấp kín miệng, hắn sợ hắn sẽ nhịn không được muốn phản bác. Liên tiếp như lọt vào trong xương ngủ một hồi nói. Tới cái hư hư thật thật ba phải cái nào cũng được kết luận, còn khoa học đâu? Nay cùng điện tử lý luận, lượng tử cơ học, toán học vật lý này, đó có quy luật nhưng theo độ vật hoàn toàn không thể đánh đồng hảo sao? Vấn mạt kia ra tứ cửu dịch học đường đã đem có thể thổi như đều thổi, nhưng mọi người vẫn cứ cho rằng đó là gia sản người trinh thám sở hoặc là cung cấp chữa bệnh phục vụ môn cửa hàng. Ai có thể nghĩ đến, kia gia cửa hàng sau lưng, thực sự có âm dương bắt quái sinh tử sáng tỏ năng lực. Bố luận cái nào thời đại Tin tức phân lượng đều không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Ta nắm giữ ngươi không có thể nắm giữ tin tức, ta liền có được so ngươi đi ở cảng phía trước cơ hội. Chỉ tiếc, kia ra cửa hàng, trước mắt chỉ có Bách Vạn Chu một cái trung tử ghen. Từ nhỏ sinh hoạt ở khoa học kỹ thuật thống lĩnh hết thảy tinh tế thời đại, tinh tế nhân loại quá mức tin tưởng khoa học, đối với tướng mạo tay tương sáu hảo boy toán loại đồ vật này, là thật sự cơ hồ đã không có giải qua a. Chúng ta hôm nay nói nói tướng mạo, người tướng mạo cùng tinh thần cùng khí vận tương quan. Sẽ theo cảnh ngộ cùng tâm tính biến hóa mà biến hóa." Vân Mạt trầm rãi nói tới. "A, là như thế này sao?" Chẳng lẽ nữ đại 18 biến cách nói là như vậy tới? Vân Mạt trắng nói chuyện nam sinh liếc mắt một cái, thiếu chút nữa hộc máu, "Này chỗ nào cùng chỗ nào a?" Liên nói Lỗ Thai đi. Lỗ Thai đại biểu thật khí, giống Lâm Phàm thành loại này, Lỗ Thai đại mà hầu hơn nửa vị trí cao, người như vậy giống nhau đầu óc thông minh, tự hỏi lực đủ, cũng dễ dàng thỏa mãn, biết tiến tối chi cơ. "A, nói như vậy, thật đúng là a, rất giống ta." Lâm Phàm thản thỏa mãn than nhẹ. Bị khen ngợi, đầu óc thông minh tự hỏi lực đủ, như thế nào cảm thấy như vậy vui vẻ. Vân Mạc lại chỉ vào Hoắc Xuyên, "Giống Hoắc thiếu gia loại này, ta kiến nghị ngươi vẫn là đi đem lỗ tai bổ một chút, ngươi này lỗ tài lỗ có điểm nghiêm trọng." Hoắc Xuyên trợn tròn đôi mắt, "Ngươi không gạt ta." Vân Mạc nghiêm túc gật đầu, "Mấy ngàn năm đi qua, dân chúng đối với tướng thuật cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả." không thể dùng lý luận tới giải thích đồ vật luôn là khó có thể tiếp thu. Chẳng sợ Hoắc Xuyên đã kiến thức quá vài biến, hắn trong tiềm thức vẫn là cho rằng kia chỉ là trùng hợp. Bất quá cũng có thể lý giải, liên tính ở xã hội chủ nghĩa hồng kỳ hạ, bọn họ này một hạng, không cũng thường xuyên bị coi như kẻ lừa đảo sao? Cũng may Hoắc Xuyên này chấn động biểu tình thật không sai, làm nàng tâm tình hơi chút có điểm sung sướng. Nàng ngược lại chỉ hướng Lâm Phàm Thành cái trán, tiếp theo giảng, Lâm Phàm Thành có một cái mỹ nhân tiệm, tóc nồng đậm thả ngành. Hắn khác phái duyên phi thường hảo, nhưng ta không khách khí nói, hắn cùng phụ thân duyên phần thiện. Lâm Phàm Thành, có phải hay không? Lưu Dược đã bắt đầu lay động Lâm Phàm Thành bả vai. Ừm. Lâm Phàm Thành khiếp sợ trương đại miệng, hắn che lại đầu, có chút vựng. Hắn xác thật là từ trừ chỉ nhị tinh lại đây, cùng phụ thân náo loạn biến hữu, đã lâu không có liên hệ quá. Hoa một nam sinh khoa Trương Kinh hô lên, thiệt hay giả? Chẳng lẽ thực sự có nhiều như vậy chú ý? Ta đâu? Ta cái này tính Mỹ nhân tiêm sao? Trúc Du vén lên tới trên chán tóc ngắn, lộ ra chân bóng cái chán, 1m88 đại cao cái, làm ra tới làm động tác, cư nhiên làm người cảm thấy có chút buồn cười. Vân mặt phức tạp nhìn hắn, ân, người cái này không tính. Nói như vậy, Mỹ nhân tiêm đi xuống đối diện ấn đường, kim gà mổ ấn đường, ấn đường vì nguyện vọng cung, nếu quá tiêm nói, khả năng không tốt lắm. Trúc Du bị vân mặt tầm mắt xem có chút thấp hỏng, vân tổng chỉ huy, là ta có cái gì không ổn sao? a, không có không có, vẫn đởn, Vân Mạt nhìn hắn phu thê cùng tràn đầy dương khí, cảm thấy vẫn là không cần bóc người riêng tư hảo. Nếu Trúc Du biết nàng suy nghĩ cái gì, sợ là sẽ giông lên, lão tử là sắt thép thằng nam, thằng nam. Kế tiếp 5 phút, nàng từ miệng rảng đến lông mày, lại từ từ tướng mạo rảng đến dáng ngồi. Tuy rằng Vân Mạt kết luận tương đối mơ hồ, không như vậy chính xác, nhưng đại phương hướng là không sai biệt lắm. Mọi người nuốt một ngụm lại một ngụm thủy, từ lúc ban đầu không tin, đến bây giờ chấn động Bọn họ như thế nào không biết, chính mình nguyên lai like mỗi ngày ở nhân gia trước mặt lùa buôn, nay còn có riêng tư sao? Nay về sau có phải hay không đến mang theo khăn che mặt ra cửa? Cho nên ta nói, dính học là một môn khoa học, có quy luật nhưng theo có thể tính toán. Chúng nam sinh. Cậu đừng nói nữa. 97 danh tác thử. Một hàng 30 người, ồn ào nhốn nháo, vẫn luôn ăn đến chang lên đầu cảnh liễu mới tính kết thúc. Mấy cái thiếu niên uống có chút nhiều, đi thời điểm bước chân đều có chút lắc lư. Hôm nay là giờ ngày, giờ ngày thiên hình, dịch mã cương động, lợi cho xuất sứ, đánh đâu tháng đó, mặt khắc động tác lưu vì toàn không nên dùng. Uy, đi thôi. Hoắc xuyên dùng tay quạt phong hỏi Vân Mạc. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, trung ương tinh nơi nơi đều thực phồn hoa, dân cư cũng nhiều, mặc dù đến lúc này cũng vẫn như cũ là nhất phái náo nhiệt trường hợp, đặc biệt là phía tư nhà ăn nơi đường phố, càng là trung tâm khu trung trung tâm khu. Trình tế lâm ấm đại đạo từ nhà ăn phía trước bãi đỗ xe bắt đầu vẫn luôn hướng nhìn không thấy phương hướng lan tràn. Dài hơn bản lờ cờ Huyền Phù xe, chờ bọn họ một đường hướng rẽ trẻ trở phương hướng mà đi, trên đường sẽ trải qua một mảnh nhân công lâm, nhân công lâm bên cạnh còn lại là trung ương tinh tối cao kia đống kiến trúc, đế cố tôn. Nghe nói này tòa nhà lớn thủy kiến với hơn 200 năm trước, là đánh lui tinh minh sau, liên bang vì để trấn dân chúng tin tưởng, vốn to chế tạo một đống kiến trúc, sắt thép khung, giống như trọng trang cơ giáp lâu thể, một lần trở thành trung ương tinh tiêu chí kiến trúc. Này đống kiến trúc, hiện tại ở đèn nê ông chiếu dọi hạ, có vẻ càng thêm hùng tráng uy vũ. Dừng lại, giảm xuống. Vân Mạt đột nhiên đánh gây mọi người ngắm phong cảnh hứng thú, quyết đoán nói. Làm sao vậy? Lâm Phạm Thành cảm thấy kỳ quái. Tài xế Giang Hải Đào biết bọn họ quan hệ, nhìn thấy Hoác Xuyên không có nói ra dị nghị, trên tay cắt mệnh lệ. Kêu bổn ở giữa không trung vững vàng phi hành huyền phụ xe, đột nhiên đình chỉ đi tới, bắt đầu cấp tốc rớt xuống. Và anh, rơi xuống đất kia một khắc. Thân xe phát ra rất lớn tạp âm. Rốt cuộc làm sao vậy? Hoắc Xuyên quay đầu lại hỏi. Vân Mạt không có giải thích, thân xe có phòng hộ cháo sao? Có. Giang Hải Đào nói. Mở ra. Lớn nhất năng lượng cấp phòng hộ. Mọi người đều là sửng sốt, bọn họ toàn bộ thấy được nàng chỉ gian Hàn Quang. Rốt cuộc làm sao vậy? Hoắc Xuyên là cái tính nóng nóng, mở ra huyền phù xe phòng hộ sau, lập tức quay đầu hỏi. Vân Mạt trước mắt bốc hơi một mảnh sương đen, mang theo huyết sắc. Có một loại thực làm nhân tâm hàn nguy cơ cảm, nhưng từ mấy cái thiếu niên trên mặt, lại không có đặc biệt rõ ràng đen đủi. Không đợi Vân Mạt đến ra kết luận, mọi người miệng đã càng trương càng lớn. Một con phiến tinh tế hàng hạng, xuất hiện ở mắt thường trung, từ một cái tỏa sáng quang điểm, nhanh chóng phóng đại, có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Này đi đâu? Trung ương tinh cái này khu vực, như thế nào sẽ cho phép như vậy tầng trời thấp hàng hạng phi hành? 858 hàng hạng, lưu dược đã dùng mình một cái, hoàn toàn thanh tĩnh. Bởi vì tinh tế lư hành gặp phải hoàn cảnh không giống nhau, các đại vận chuyển công ty, căn cứ phí tổn cùng gặp phải nguy hiểm, đối mỗi điều đường hàng không thượng hàng hạng, đều làm bất đồng phối trí. Vì dễ bề quản lý, ngoại hình cũng là không giống nhau, thực phương tiện phân biệt. Lưu dược chí náo đầu cuối, rõ ràng biểu hiện 858 hàng hạng, từ trung ương tinh bay đi sao thì lang, thả không có cái này khi điểm chuyến bay. Không, mà sau là chuyến hạng. Một nam sinh chép miệng, kinh hô lên Này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn đến chiến hạm. Đen ngòm chiến hạm, không có bất luận cái gì tiêu chí, Lặng Yên không một tiếng động đi theo hàng hạm phía sau, ước chừng có năm con nhiều. Thông tri trường học, một cái dân dụng hạm hạm ở không nên xuất hiện địa phương, tốc độ nhanh như vậy siêu tầng trời thấp phi hành, còn mang theo năm con chiến hạm, này không bình thường. Đã thông tri. Lâm Phàm hành động tác cực mau. Quả nhiên, căn bản không đợi bọn họ có phản ứng thời gian. Chỉ dùng mười mấy giây thời gian, kia con thật lớn hạm hạm chính chính đụng phải đế quốc tôn lâu thể. "Wen! A! Cháy! Chạy mau a!" Dây đặc đám người, hoang loạn từ đế quốc tôn bên trong lao tới. Cũng may tinh tế đám người thể chất đủ cường, tốc độ cũng đủ mau, không ít người có thể theo lâu bên ngoài cơ thể viện nhanh chóng trượt xuống. Tách. Thậm chí có không ít người trực tiếp từ 4 mét nhiều vị trí nhảy xuống, trên mặt đất quay cuồng lúc sau, nhanh chóng rời xa sự cố địa điểm. "Này sao lại thế này?" Bọn học sinh đều ngốc. Tự sát thức tập kích. Bên, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, lưu đạn như mưa từ giữa không trung rơi xuống, bạo phá tiếng vang thành một mảnh. Có một viên lưu đạn rơi xuống ở bọn họ xe đỉnh, một tiếng vang lớn, này chiếc tiền tài sếp thành xa hoa huyền phù xe, bị sóng xung kích oanh hướng giữa không trung, lại rơi xuống xung dưới. Bang Vân Mạt mang ở trên tay một chuỗi kim cương phù, tất cả đều đen. Đi mau, rời đi nơi này. Hoắc Xuyên hét lớn một tiếng. Đi rừng cây. Bọn học sinh tất cả đều giật mình, đây là tập kích. Trung ương tinh nhiều ít năm không có gặp được quá tập kích. Đã có cơ giáp bóng dáng từ chiến hạm thượng bay ra, lấy cực nhanh tốc độ bắn vào đế cốt tôn. Bọn họ muốn làm gì? Chiến hạm là so cơ giáp sang quý rất nhiều đồ vật, xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc muốn làm gì? Đầu đường chạy vội dân chúng đã hoảng loạn, sinh hoạt ở hòa bình niên đại, sớm đã quên mất chiến tranh là chuyện như thế nào. Như thế nào sẽ có người công khai ở trung ương tinh báo động? Bọn họ không biết trung ương tinh phòng ngự sao? Chiến hạm pháo ống mở ra, Vô số quang đạn hạ xuống, đúng là Vân Mạt bọn họ vị trí. Chạy! Vân Mạt giống to, mọi người ném ra chân liền hướng đất rừng chạy vừa đi. Bên kia cây rừng thua tất, ở hồng ngoại dò xét hạ, tỉm hộ hiệu quả cũng không cường, nhưng ít ra có thể tranh thủ điểm thời gian. Quân đội phản ứng rất mau, trung ương tinh võ trang phối trí cũng đủ cường hãn. Trương giáo quan đám người đã điều khiển cơ giáp tới rồi. Chiến hạm không có ngừng bắn ý tứ, lại là vô số quang pháo đánh lại đây. Bọn họ làm gì vậy? Lâm Phàm thành sắc mặt có chút bạch, sớm đã từ lần đầu nhìn thấy cơ giáp cùng chiến hạm phấn khởi trùng phục hồi tinh thần lại. Không biết, loại này tự sát thức tập kích có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ là tinh tập? Cũng có khả năng là ẩn phạt tinh người, nghe nói bọn họ đã chiếm Ki Eting, hỗn loạn tinh vực kia vùng tựa hồ cũng có rất lớn biến hóa, bọn họ đem đền tạ tinh vực đều khống chế sau, Tây Nam vùng nối thành một mảnh, tiếp tạo 186 hào tinh chiến lược địa vị liền đã chịu khiêu chiến, đối liên bang tới nói, sẽ là một cái thật lớn uy hiếp. Cho nên bọn họ nhịn không được sao? Mọi người nằm sấp trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, một bên giao lưu chính mình suy đoán tin tức. Mặc mặc nhìn phương xa lửa đạn, ánh mắt buông xuống, không biết tưởng chút cái gì. Không phải Lam Tinh, không phải là Lam Tinh, hi vọng không phải Lam Tinh, mặc mặc nắm chặt lòng bàn tay, không ngừng nhấp nháy. Tới gần vòng chiến bản thân là cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn hắn hiện tại đi không được, vô số bình dân cũng đi không được. Trên đường nơi nơi đều là dày đặc lửa đạn, sập kiến trúc, quay cuồng huyền phù xe. Quân đội tới lúc sau, đối phương chiến hạm cùng cơ giáp công kích, đã không có phía trước như vậy cường thế, có một ít lửa đạn bị trên đường chặn lại. Doan Ý Lam đôi tay gần ôm trong lòng ngực văn kiện, sắc mặt tái nhận, nàng vừa mới đi vào này được xưng tài chính vòng trung tâm khu vực, cứ như vậy sao? Không, không thể chết được, muốn sông sót, nàng hướng dừng cây vị trí chạy như điên. Vâng! À! Doan Ý Lam ôm đầu ngồi sồm xuống, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Một bàn tay đắp ở nàng đầu vai một cổ mạnh mẽ lôi kéo nàng bay đi cây cối mặt sau. Nàng chỉ tới kịp nhìn đến một cái nữ hài đối mắt, cặp kia kiên định ánh mắt. Trong rừng cây, mặt khác học sinh cũng bắt đầu xuyên qua, Vân Mạt sớm đã đem tùy thân mang theo ẩn thân phủ chờ đã phát đi xuống. Tại đây một mảnh trong rừng cây, học sinh tiếp ứng tin tức đơn bình dân, dẫn bọn họ rời đi vòng chiến. Không tốt, một trận cận chiến cơ giáp bị đánh trúng, theo lửa đạn xuống lượng, thẳng tắc rừng ở mọi người nơi khu vực. Ngoa tảo, cơ giáp đôi mắt phát ra lang quàng đã bắt đầu đứt quãng, hẳn là bị thương nghiêm trọng. Ta đi xem. Ta cũng đi. Đều đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mọi người tỏa định rơi tan cơ giáp, cẩn thận sơ soạn qua đi. Ầm ầm ầm. Lửa đạn thanh âm còn ở liên tục, khắp rừng cây cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bạch quang sáng lên, có thể nhìn đến cơ giáp chiến sĩ chính gian nan tử cửa khoang bò ra tới. Lưu Dự cùng Lâm Phàm thành đi lên, tay chân lênh lế đem hắn nâng xuống dưới. Cơ giáp chiến sĩ trạng thái đã thật không tốt, hắn sặc cụ phun ra một búng máu ra tới, sau đó chỉ vào chính mình càng chân, sẽ xuống tới giao cho 12 khu. Nói xong, hắn liền phải vượng. Hoắc xuyên kéo ra hằn ống quần, liền phải động tác. Đừng lúc nhích. Vân Mạt ánh mắt u ám nói, 98 xuyên qua quỹ kế. Mau xem, là liên giáo quan cơ giáp, là Lam Thuẫn. Mấy cái nam sinh từ cây cối gian ngẩng đầu, mãn nhãn sùng bái cùng hâm mộ. Liên bang mới nhất kích cỡ cận chiến cơ giáp, thứ 8 đại, Lam Thuẫn. Nghe nói chỉ có liên giao quan, có thể đạt tới 95% trở lên đồng bộ suất. Cơ giáp đồng bộ ngay thẳng tiếp quan hệ đến cơ giáp tính năng phát huy, đây là cơ giáp thao tác quan trọng nhất hạng nhất chỉ tiêu, cùng tinh thần lực cấp bậc chặt chẽ tương quan. Nói như vậy, tinh thần lực cấp bậc càng cao, thông qua không ngừng luyện tập có thể đạt tới cơ giáp đồng bộ suất cũng liền càng cao. Đương nhiên, tinh thần lực cấp bậc cũng không phải duy nhất nhân tố, thể chất là cái thứ hai hạn chế nhân tố, cần thiết có cũng đủ cường hãn thể trạng muối có thể thừa nhận khởi cơ giáp phản hồi cùng với kiên trì thời gian dài tác chiến. Lần đầu tiếp xúc cơ giáp người, giống nhau có thể đạt tới 50% tải hữu đồng bộ suất, cái này trình độ cũng liền vừa có thể hoàn thành nhấc chân cất bước chờ sơ cấp động tác, thả có thời gian rất lâu trì trệ. Đồng bộ suất đạt tới 60%, miễn cưỡng có thể thao tác cơ giáp tiến hành chiến đấu, nhưng loại này chiến đấu cũng chỉ có thể dùng để phóng ra phóng ra vũ khí, nếu đối mặt mặt khác cơ giáp đối chiến, chỉ sợ chỉ có bị diệt sắt phần. Đại bộ phận trải qua huấn luyện chiến sĩ, đồng bộ suất có thể ở 75% trở lên, có thể phát huy cơ giáp tuyệt đại bộ phận tính năng, có thể làm ra so nhiều cao cấp cách đấu động tác. Giống như tinh thần lực cấp bậc tăng lên giống nhau, đồng bộ suất tăng lên khó khăn, cũng là chỉ số cấp bậc tăng lên, càng lên, cao càng khó. Tương đối ưu tú binh lính, có thể tới 80% tả hữu đồng bộ suất, tới 85% đã rất ít, đặc biệt ưu tú có thể tới 90%, toàn bộ đều là tinh thần lực cấp bậc cực cao chiến sĩ. Hoa Chế đột này đến đợt khác gấp lực hỗ nhỏ, hỗn loạn người thiếu niên sùng bái chi tình. Vân Mạt rướn mắt, tâm nhìn trong phạm vi kia giá mỏ lam cơ giáp, như ly tuyến chi mũi tên, chớp mắt nhảy vào địch quân cơ giáp đàn, thân ảnh đan sen ngáy mắt, màu đen cơ giáp quang điều khiển tuôn ra bạch quang, từ giữa không trung rơi xuống. Roeng một tiếng, trên mặt đất kéo ra một chuỗi ánh lửa. Vân Mạt nhíu mắt, hoàn hồn tiếp tục xem trước mặt người này. Vân Mạt, làm sao vậy? Người này thương thực trọng, hắn vừa rồi giống như công đạo chuyện quan trọng. Hoắc Xuyên hỏi: "Vân Mạt nương trí nào chiếu sáng?" Tinh tế nhìn hắn mặt, hướng về phía Lưu Dược vẫy tay, mở ra ghi hình công năng. "Cái gì?" Lưu Dược có chút không phản ứng lại đây. "Mở ra ghi hình, ta sợ tương lai bị ngoại thượng." Vân Mạt kiên trì. "Sao lại thế này?" Mặc mặc đám người xúm lại đi lên. Vân Mạt hướng về phía Hoắc Xuyên thử một chút nha, thông thả điểm điểm đầu, "Còn nhớ rõ sao? Ngươi là nói?" Hoắc Xuyên nháy mắt đánh một cái giật mình. "Ngọa tào." Hắn quát: Lập tức sau này lui hai bước. Đối phương động tác nhanh như vậy, liền quân bộ đều có. Các ngươi đang nói cái gì? Lâm Phàm thành tê đi lên, có chút khó hiểu. Quảng trường bên kia chiến sự đã gay cấn, đối phương năm con chiến hạm hỏa lực tề khai, toàn bộ nhắm ngay đế quốc tôn. Vô số cơ giáp chiến sĩ ở thang lầu bên trong ra vào, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Dừng cây bên này tạm thời không người bận tâm, bọn họ có một chút giảm sóc thời gian, cho các ngươi xem cái ảo thuật. Vẫn mặt chớp chớp mắt, hởi xuống cái kia mổ đen vòng tay, luốt thẳng. Ngươi trường nào thì muốn? Hoắc xuyên qua quên mắt, kia vòng tay mặt trên, cắm từng cây ngân châm. Vương Minh đạo cấp, Vân Mạt nói, "Hai người các ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm?" Những người khác hai mặt nhìn nhau, ngồi xổm trên mặt đất không hiểu ra sao bộ dáng. Vân Mạt nguyên thần khôi phục hai thành, đã không cần giống phía trước như vậy mất công tìm kiếm phương hướng. Nàng hai ngón tay đáp thượng cơ giáp chiến sĩ thủ đoạn, rót vào một tia nguyên thần lực, tinh tế cảm giác Loại đồ vật này cùng loại cổ trùng, thân hồn tuy yếu nhược, nhưng cũng có chính mình dao động, Vân Mạt ngưng tụ tinh thần lực, rốt cuộc phát hiện kia một chỗ không rõ ràng dao động. Nửa ngày sau, Vân Mạt nói, cơ giáp có điểm hỏa trang bị đi. Có, Hoắc Xuyên có kinh nghiệm, trước tiên đi kia giá rơi tan cơ giáp mặt trên, bắt lấy tới một phen trùng kia sáng thương, cái này hiệu quả càng tốt. Hành, Vân Mạt gật đầu, đều tránh ra 1m xa. Hoắc Xuyên chú ý, trước tiên tiêu diệt. Hảo. Vân Mạt thần sắc ngưng trọng. Ngân châm có quy tắc rơi xuống. Tới. Cái gì tới? A. Xem chỗ đó. Ngươi nọ cánh tay mặt trên có thứ gì ở mắt máy, tốc độ cực nhanh, giống như bọn khí nhỏ giống nhau hiện lên. Vân Mạt lần này trực tiếp cắt qua người này ra thịt, một cổ tanh tươi mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nang sóng dao ba một tiếng, đem màu đen vật thể chụp rơi trên mặt đất. Hoắc xuyên, mo, chi, chi. Lần này cùng lần trước bất đồng, kia đồ vật thét chói tai tán loạn. Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc gong một chút, chợt có loại choáng váng cảm giác. Vân Mạc Ngân châm hỗn loạn nguyên thần lực, phúc chất ở trùng thể thượng. A. Bên cạnh truyền đến một nữ nhân khét chói tai, là cái kia Doãn Úy Lam. Nàng bạch mặt, còn vẫn duy trì khom lưng nhặt văn kiện động tác, kia. Đó là cái gì? Nàng mếu khóc, vốn dĩ nhìn bên này an toàn, muốn trở về đem mối vừa thiêm hợp đồng thu nạp một chút, kia rốt cuộc quan hệ đến chính mình tiền đồ. Ai ngờ đến, cư nhiên gặp loại chuyện này. Bất quá trước mắt Trung địa sang thương đã đem chủng thể hóa táng, mặt đất không có đồ vật. Nhưng cùng lúc đó, cơ giáp chiến sĩ hô hấp cũng ngừng đi xuống. Hắn? Hắn đã chết. Lâm Phàm thành thệ ra quần chạy tới, "Hắn? Hắn vì cái gì đã chết? Chúng ta có phiền toái." "Hắn đã sớm đã chết," Vân Mạt nói. "Xem, xem hắn chân." Nữ nhân kia run rẩy giọng nói, "Thiếu chút nữa nói không nên lời lời nói." "Ngọa Tào, đây là cái gì?" Nguyên bản cơ giáp chiến sĩ ý bảo bọn họ gỡ xuống làn da bắt đầu thối giữa, trí não bạch quang hạ, vô số hắc ti theo làn da dối ra tới. Mò, thiêu hủy, vân mặt ê ờ, chúng nó muốn phu hóa. Ngoà tạo, này mẹ nó rốt cuộc thứ gì? Mọi người lại là một trận luông cuống tay chân, trong không khí tràn ngập tiêu xú hương vị. Rốt cuộc xác nhận không có gì lưu sau, vân mặt ý bảo lưu dược tắt đi video, cũng làm hắn nhanh trong chế tác sao lưu, cho bọn hắn mỗi người đã phát một phần. Thông qua các loại con đường tiến hành tồn chữ. Lúc này, trên quảng trường chống không chiến hạng phòng hộ cháo toàn bộ khai hỏa, đối phương đen nhánh cơ giáp chiến sĩ, tập thể từ đế quốc tôn bên trong vọt ra, trở lại chiến hàm sau, lấy cực nhanh tốc độ rời đi, ngay cả liên bang nào ảnh hào chiến hạng cũng chưa biện pháp truy kích. Sự tình quá lớn, bọn học sinh tính cả Doãn Úy Lam cùng nhau, bị đưa tới một chỗ căn cứ quân sự. Trải qua vô số lần đồng tử phân biệt, vân tay phân biệt, ám hiệu đối lập sau, bọn họ từ mặt đất tới rồi ngầm lại thông qua một cái rất dài trong suốt hành lang, đi vào một chỗ biệt kín phòng. Nay chỗ căn cứ lui tới quân nhân không nhiều lắm, nhưng toàn bộ là một thân phòng hộ phục, mắt nhìn thẳng lại quay lại vội vàng. Bọn học sinh một đường đi tới, tại đây loại túc mục bầu không khí hạ, nhịn không được thẳng than eo lưng. Thay đổi vài cái mang đội binh lính sau, cuối cùng một cánh cửa bị mở ra, bên trong sớm đã chờ đợi một người quan quân, người mặc bạch y, khuôn mặt lãnh tóp. "Ngồi." Quan quân nói. Vân Mạt hướng bốn phía nhìn nhìn. Đỉnh đầu cùng góc vô số camera giám sát, máy phát hiện nói dối cũng chớp động qua mang, mỗi người thanh âm trình sóng trạng ở trên màn hình phóng hiện. 99 ném lồi lam tinh. Bất quá, bọn học sinh thực mau phát hiện, bọn họ vẫn là phải bị đơn độc hỏi chuyện. Huấn luyện viên thấp sáng vân mặt trước mặt cái nút, liền có một đạo quần sáng thăng lên, bên trong chỉ có bọn họ hai người, cũng nghe không đến mặt khác thanh âm. Ngươi đều nhìn thấy gì? Quan quân hỏi. Cổ trùng, vân mặt nói. Ngươi kêu nó cổ trùng, ngươi nhận thức Quan quân hỏi: "Không quân biết?" Vân Mạt đáp: "Vậy ngươi vì cái gì biết?" "Ta đã thấy, ở Vương Minh y y trên người, vẫn là ta giúp nàng bước ra tới." Vân Mạt trả lời thực thành thật, "Những việc này, quân bộ nhất định có ký lục, không cần thiết dấu giếm." Huấn luyện viên lanh mắt hướng bên cạnh nhìn nhìn, máy phát hiện nói dối một mảnh bình tĩnh, hoặc là nàng không có nói sai, hoặc là đã nói lên, này học sinh tố chất tâm lý tương đương hảo, hảo đến đã không thể bị máy phát hiện nói dối bắt giữ cảm xúc dao động hoàn cảnh. Đương nhiên Người sau hắn là không quá tin tưởng, toàn liên bang có thể làm được loại tình trạng này, cũng sẽ không vượt qua hai cái bàn tay. Lấy này học sinh điểm này nhi tuổi cùng thể chất cấp bậc, loại này xác suất là cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cổ Trùng tên, ngươi từ nơi nào biết đến? Quan quân hỏi. Vân Mạt chỉ chỉ chí não đầu gối, ngàn độ tra. Ngươi như thế nào bước ra tới, ách, Cổ Trùng? Quan quân hỏi tiếp. Ta học quá trung y y, Vân Mạt thành thật trả lời, châm cứu. Sau đó nàng liền đem một loạt trường trường đoản đoản ngân châm bãi ở mặt bàn, cùng hắn xem xét. Chúng ta chú ý liền cho rằng, trong cơ thể năng lượng phân bộ là không đều đều, nhân thể thông qua khí huyết vận hành với khung máy móc các góc, nội thông với tạng phủ, ngoại lạc với chi tiết, mà kinh lạc còn lại là khí huyết vận hành thông đạo. Thông qua châm cứu huyệt vị, kích thích khí huyết vận hành truyền với phủ dơ, sinh ra trị liệu tác dụng. Vẫn mặt mồm miệng rõ ràng, đem nàng trị liệu Vương Minh y y tình huống nói một lần. Nhân tiện phụ cấp cái gì là quỷ môn 13 trâm. Đến nỗi hôm nay người kia, kỳ thật ta chỉ là cho hắn bắt mạch, cảm giác hắn không giống nhau, cũng không xác định, ai biết, hắn làn da mặt trên liền ra tới nổi mụn. Nga. Phải không? Quan Quân đôi mắt thăm thú, đối nàng này bộ lý do thoái thác, không nói là cũng không nói không phải. Ngẩng, Vân Mạc nói: "Biết kêu các ngươi tới làm gì sao?" Quan Quân hỏi: "Chúng ta bị nghi ngờ có liên quan giết người." Vân Mạc ngẩng đầu, thập phần nghiêm túc ngữ khí: Nhưng là huấn luyện viên, người không phải chúng ta giết, hắn mạch tượng biểu hiện, hắn đã sớm ra vấn đề. Hơn nửa ngày từ chúng ta cung cấp trên video cũng có thể nhìn đến, hắn làm chúng ta đem kia khối làn ra đưa đi 12 khu, nếu chúng ta thật sự đi, chỉ sợ toàn bộ quân bộ, đều phải đã chịu lan đến. Từ cái này ý nghĩa thượng giảng, chúng ta ngăn trở một lần âm yêu. Người theo như lời mạch tượng, quan quân ánh mắt cười như không cười, chính là người nói chung ý gì hề. Đúng vậy, vân mạt gật đầu. Quan quân hậu chi hậu giác phát hiện, hắn bị đối phương dẫn đi rồi. Cố Tình xây dựng như vậy nghiêm túc đối thoại không gian, xung quanh như thế áp lực bầu không khí, chính mình khí chẳng cũng không yếu, như thế nào sẽ cùng này học sinh tâm bình khí hòa hàn huyên lên. Kia quan quân đem tay áo hướng lên trên vén, "Ngươi cho ta bắt mạch, sau đó nói cho ta, ta có hay không bệnh?" Vân Mặc hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều lắm lời nói, hai ngón tay đắp thượng cổ tay của hắn. Nửa ngày lui về phía sau khai, Vân Mặc chậm rì rì nói. Ngài mạch trầm mà hữu lực, nhiều vi thần, ta thật, thật nỗi uất, chính khí thượng thịnh, ta chính tranh chấp với chí khí trệ huyết trợ, cố mạch trầm mà hữu lực. Nói đơn giản một chút, ngài có rất nhỏ bệnh bao tử, ăn hơi chút nhiều một chút, khả năng sẽ khiến cho dạ dày chứng đau. Quan quân đôi mắt níu lại, lập lại hồi ức, xác nhận hôm nay tuyệt đối là Lâm Thời an bài, không có khả năng có người trước tiên tiết lộ hắn cá nhân tin tức. Hắn bệnh bao tử là ở khắc tinh cầu khiến cho, đã từng bị nhốt ở Băng Thiên Tuyết Điệu thời gian rất lâu chỉ có thể lung tung săn bắt địa phương sinh vật nó no bụng, để lại di chứng, kỳ thật nói là một loại tâm lý mặt trên chứng bệnh càng thích hợp một ít. Cái này học sinh theo như lời Trung Y, cơ nhiên không phải nói bừa. Như vậy Trung Y, dễ, có phải hay không có khả năng đối trị liệu hoặc là phát hiện tinh minh người, khởi đến tác dụng. Còn không đợi quan quân nói chuyện, vẫn mặt tiếp theo nói, kỳ thật ngài cái này muốn giảm bất rất đơn giản, đủ ba dạng, nội quan, trung quản. Nhưng nhanh chóng giảm bất dạ dày chứng dạ dày đau bệnh trạng. Vẫn mặc một bên nói, một bên ở chính mình trên người tương quan bộ vị làm ngẫu, sau đó một quán tay phải, đối với quan quân nói, ngài có thể thử xem. 5 phút sau, bán tín bán nghi quan quân rốt cuộc tin hơn phân nửa. Người cái này, quỷ môn 13 trâm, có thể trị liệu không sai biệt lắm bệnh chẳng sao. Quan quân hỏi. Hàn là có thể, nhưng mỗi người tình huống không giống nhau, yêu cầu cụ thể tình huống cụ thể xem. Nếu chúng ta làm ngươi lưu lại, lưu tại căn cứ này, ngươi ý tứ? Quan quân cười hỏi. Chỉ là không dung cự tuyệt ngứ khí, Tiên Lộ hắn tính toán. Chúng ta căn cứ này đang ở nghiên cứu hạng nhất quan trọng khoa, cùng nhân loại tinh thần lực tăng lên tương quan. Vân Mạt đôi mắt híp lại, tưởng lấy tham dự cái gọi là nghiên cứu, đem nàng nhốt lại. Vì bọn họ không rảnh được phục vụ. Ngài cũng biết, ta là Lam Tinh người, nếu ngài không ngại, ta đương nhiên là vui, rốt cuộc ta liền tính tốt nghiệp, cũng đi không được cái gì hảo địa phương không phải sao? Vân Mạt bất động thanh sắc, nàng ở đánh cuộc, căn cứ này quá trọng yếu. Nàng đánh cuộc bọn họ không dám lưu một cái thân tại tàu doanh tâm tại Hán Lam tinh người. Quan quân sắc mặt quả thực có thập phần không rõ ràng bung lỏng, đối vân mặt loại này ngũ cảm nhẹ bén người tới nói, loại này bung lỏng sớm đã không thể che giấu. Sau đó, nàng lại dùng thập phần tiếp nối khẩu khi nói, nếu không được nói, ngài có thể phái chút học ý để người lại đây, ta có thể dạy bọn họ. Được rồi, quan quân nói xong, cắt đứt đối thoại. Đương quần sáng tường rơi xuống thời điểm, phòng này đã chỉ còn lại có nàng một người những người khác bị lục tục tiến đi. Tiêu quan quân đi ra ngoài hướng về phía trước mặt xin chỉ thị, được đến đáp án sau nhẹ giọng nói, "Lưu lại các ngươi thu video, ngươi có thể đi rồi." Vân Mạt gật đầu cười khẽ, tay cầm ở then cửa trên tay. "Mỗi cuối tuần rút ra nửa ngày thời gian, sẽ có người đi tìm ngươi." Quan quân tiếp theo nói. Vân Mạt gật đầu, đi ra nền đống vật kiến trúc thời điểm, nàng nhịn không được xoay người. Nơi này bí mật, tất cả đều bao chùm dưới nền đất hạ, giống như một cái thật lớn phần mộ. Dương thượng tướng Đã điều tra rõ, đối phương đến từ hình cung thỉ tinh, đó là một viên hoang tinh, liên bang đã phái binh qua đi dò xét. Đường kiến ma hai khủy ủ tay đắp ở trên bàn sách, bên miệng coca không cẩn thận nhỏ giọt ở áo sơ mi mặt trên, hắn theo bản năng đi lao lao, kia hơi run rảy cánh tay, biểu hiện ra hắn một chút khẩn trương. Điều tra rõ, bọn họ tới làm gì sao? Đường kiến ma hỏi, chỉ biết, tựa hồ là ở tìm đồ vật. Phó thủ trả lời, không thiết bại lộ nhiều như vậy quân cờ, cũng muốn lại đây liên bang tìm đồ vật. Kia đồ vật đối với bọn họ tới nói, tất nhiên cực kỳ quan trọng, chuyên lệnh 17 quân, thảm thức tìm tòi, không cần bưng tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Giờ nhảy điểm phụ cận tình huống như thế nào? Đường Kiến Ma hỏi. Phó thủ phiên động trong tay tư liệu, thực cẩn thận đáp lại, các quân đoàn tinh anh 24 giờ đều ở nhìn chằm chằm, nhân viên định kỳ luân chờ, chúng ta giám sát thiết bị cũng liên tục công tác, không có phát hiện dị thường. 858 hào dân dụng hàng hạm là chuyện như thế nào? Bị bắt cóc Cơ máy bay cơ trưởng đã mở ăn mòn, đường thượng tướng, hay không hướng đại chúng công bố sự thật. Không được, hiện tại công bố chính là cho văn đảng huy cái kia lao thất phu cỡ, còn có mấy tháng, như thế nào cũng đến căng quá sang năm tuyển cử. Chúng ta đây lý do là cơ trưởng là người ở nơi nào? Đường Kiến Ma hỏi. Không xác định, không có thân phận ký lục. Phó thủ nói. Thức hảo, đối ngoại liền nói là lam tinh phần tử khủng bố bạo động, bất mãn tinh cầu bị quản chế, lại đây trả thù liên bang. Đương thượng tướng, chính là nơi này có thật nhiều không thể nói rõ ràng lý do á tỷ như kia chiến hạm từ đâu tới đây. Bọn họ như thế nào bắt cóc? Lam Tình nếu có cái loại này chiến hạm tiêu chuẩn, sao có thể căng bất quá liên bang tinh tế đàn đạo? Còn có hội nghị nơi đó nói như thế nào? Tham dự binh lính có không ít là 72 quân. Hội nghị bên kia ta phụ trách, mà khác ta mặc kệ, ta chỉ cần kết quả, truyền thông hướng rõ chỉ có thể như vậy đi. Hảo đi. Phó thủ nhẹ thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu, Lam Tinh, đây là thật muốn xui xẻo. Đường kiến ma đứng lên, nâng cổ tay nhìn thời gian hỏi phó thủ, trong chốc lát cuộc họp báo, không thành vấn đề đi. Không có vấn đề. Một trăm nhếp dẫn ninh lập trường. Liên nghệ, người đã đến rồi. Nhếp phu nhân từ thang lầu thượng đi xuống tới, trong tay cầm cái hộp y diệt tế, cười ha hả nhìn trước mặt thanh niên. Nhếp thượng tướng ở sao? Ở trên lầu thư phòng, nhếp phu nhân chu chú môi, nhỏ giọng nói một câu, sinh khí. Ơn. Liên Ngụy gật đầu, thon dài hai chân khóa lại màu xanh lục quân quần trùng, cả người vô cùng đĩnh đạc, thang lầu thượng thực mau truyền đến củn cụp cụn cụp bước chân. Khấu khấu, tiến vào. Tang Thương lại ổn trọng đáp lại từ bên trong cánh cửa truyền đến. Liên Ngụy đẩy cửa ra, một người nam nhân bóng dáng ánh vào mỹ mắt. Hắn đưa lưng về phía cửa, ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, thái dương đã có điểm điểm màu trắng. Nam nhân trước mặt trên vách tường rắc một fan cổ xưa thiết kiếm, màu đen thiết kiếm, che kín rỉ sét thiết kiếm làm cái này vốn chính là sắc màu lạnh tư phòng, càng thêm lãnh lạnh. Một cổ túc mục cảm giác mặt tiền cửa hiệu mà đến, không khí tựa hồ đều đình trệ, bước màn khẽ nhúc nhích, nhưng kia phòng ngoài phòng cũng không có thổi tan này phân rung trọng. Nhiếp thượng tướng, liên nghệ hai chân dựa lập, đứng ở hắn sau lưng, được rồi cái quân lễ. Người đã đến rồi, Nhiếp thượng tướng không có quay đầu lại. Tới. Liên bang phồn vinh hơn trong năm, bọn họ đều phải đã quên, quên mất chúng ta đã từng cực khổ, quân nhân theo đuổi, thủ vững tín nghĩa. Quên mất lam tinh cũng từng vì liên bang chạy qua huyết lệ. Thậm chí quên mất là một người, ứng có đạo đức. Nhưng là ngài còn không có quên, liên nghệ nói. Nhếp thượng tướng xe lan đột nhiên xoay người, hắn thẳng tóc nhìn chầm chầm liên nghệ, hắn đồng tử thức hắc, không cười ý, chỉ có thiêu đốt giận diễm. Chuyện đêm nay, người đều đã biết. Liên nghệ gật đầu, hắn đi hướng ăn thư, mở ra quăng não, mặt trên chính lan lộn chuyển phát tin đường kiến ma phỏng vấn. Đường kiến ma, phi thường bất hạnh. Chúng ta đêm nay đã trải qua một hồi thập phần đáng sợ tập kích, đây là đối liên bang khiêu khích, lần này tập kích có thể dao động chúng ta kiến trúc, lại không cách nào dao động chúng ta căn cơ. Phóng viên: Xin hỏi Đường tiên sinh, lần này tập kích vì cái gì sẽ phát sinh? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại có bao nhiêu nhân viên thương vong? Đường: Bước đầu phán đoán, đây là một lần đối liên bang trả thù cùng đả kích, cơ thượng nhân viên bị ác ý phần tử bắt cóc, hiếp bức chuyến bay đâm hướng đế quốc tôn. Phóng viên: Xin hỏi là bị người nào bắt cóc? Đường, sự tình còn không có kết luận, không bài trừ là sắp tới bị liên bang chen ép mấy cái tính cẩu, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì ý đồ uy hiếp liên bang, cùng với thương tổn liên bang dân chúng sinh mệnh ác ý phần tử. Phóng viên, chúng ta phòng không chỉ huy trung tâm chẳng lẽ vô pháp kiểm tra đo lường đối phương chiến hạm? Có người chứng kiến rằng ước chừng có 5 con chiến hạm. Đường, ta thực xin lỗi, đối phương hữu hiệu quá nhiều chúng ta bình thường thao tác. Phóng viên Ngài bình thường thao tác, là có ý tứ gì? Đường, cụ thể tình huống liên bang đang ở điều tra, nhất định sẽ cho đại gia một lời giải thích. Quả thực nhất phải nói bậy. Có một có hai không thể có ba. Nhiếp thượng tướng trong tay chén trà bang một tiếng ném xuống đất, sứ bạch mảnh nhỏ nứt toạc nơi nơi đều là. Theo kịp Nhiếp phu nhân run run một chút, nhỏ giọng cho hắn bỏ thêm kiện áo ngoài, không dám nhiều lời lời nói. Trung ương tinh trị an cùng với tinh minh rửa sạch đều là đường kiến ma trách nhiệm, hắn nhìn chằm chằm sang năm nguyên thủ vị trí. Lúc này khẳng định muốn rời đi mâu thuẫn. Liên Nghệ nói: "Tinh Minh công khai xuất động nhiều người như vậy, lúc này còn muốn dấu giếm, quả thực không biết cái gọi là." Nhiếp Duẫn Ninh khí mu bàn tay thượng ngân xanh thẳng nhảy. "Duẫn Ninh, bác sĩ không phải dặn dò không thể sinh khí sao? Nếu chân của ngươi hảo, nguyên thủ vị trí không tới phiên hắn." Nhiếp phu nhân trấn an nói. "Đường Kiến Ma làm càng ngày càng quá mức, dấu giếm Tinh Minh sự tình, là hội nghị trước đây quyết định, nếu không hắn cũng không dám công khai." Nhiếp thượng tướng Này có lẽ là cái dọn đảo hắn cơ hội. Liên Nghệ trong mắt hiện ra hàn mang, nhẫn bọn họ thật lâu. Nhiễm Duẫn Linh rốt cuộc thu hồi một tia tức giận, đánh rắn đánh dập đầu, lão gia hỏa thực cẩn thận, làm cho bọn họ điên cuồng lâu như vậy, còn không có lộ ra dấu vết, còn không đến thời điểm, nơi nơi đó có cái gì manh mối sao? Liên Nghệ câu môi cười cười, có một cái manh mối, còn ở nhìn chằm chằm, nhanh, hy vọng có thể câu ra tới mấy cái cá lớn. Vậy là tốt rồi, Nhiễm Duẫn Linh gật đầu, ngươi đã tiếp quản 72 quân. Hào Hào Lâm, đây là chúng ta Liên bang Vương bài quân đội. Liên Nghệ cười, kia cười ở lãnh mạnh khuôn mặt thượng, giống như thanh phong minh nguyệt, ánh đèn chiếu vào hắn góc cạnh rõ ràng ngũ quan thượng, hắn cả người giống một phen sắc bén dao nhọn, tràn ngập lực lượng cảm. Liên bang Tổng cộng tứ đại tập đoàn quân. 72 quân nguyên do Nhĩệp thượng tướng thống lĩnh, hiện trao quyền Liên Nghệ quản lý thay. 17 quân thuộc sở Hữu Đường Kiến Ma dưới trướng. 27 quân còn lại là Mai Gia dòng chính. Còn có một cái 37 quân thuộc sở Hữu Văn Đằng Huy. Năm đại thượng tướng bên trong, chỉ có Mạc trong tay không có quân quyền. Liên bang tập đoàn quân phiên hiệu chung tất cả đều mang 7, cũng là vì số 7, là liên bang kiến bang ngày, các tiền bối thông qua phương thức này, kỷ niệm mất đi lịch sử cùng truyền thừa. Tuy rằng đều là tập đoàn quân, nhưng binh lực cùng sức chiến đấu tuyệt không phải một cái lượng cấp, này từ mỗi năm các đại quân đoàn diễn tập kết quả là có thể thấy rốt cuộc. Nhiệm thượng tướng, chân của ngươi vẫn là không có cảm giác sao? Liên Nghệ thanh âm lộ ra quan tâm, trước mặt cái này hơn 100 tuổi người Không riêng gì tiền bối của hắn, vẫn là đạo sư, đáng giá tôn kính cùng tình yêu. Nhiệm Duẫn Ninh nhẹ nhàng chú ý chú ý lui, lộ ra một tia cười khổ, lắc lắc đầu. Bên cạnh nhiếp phu nhân nhỏ giọng nói, có thể sử dụng biện pháp đều dùng qua, kiểm tra không có cơ bắp héo rút dấu hiệu, hệ thần kinh cũng là hoàn hảo, nhưng chính là không có cảm giác, cái này phi thường kỳ quái. Có phải hay không có thể thử xem mặt khác phương pháp? Nghe nói có một ít tinh cầu tồn tại cổ xưa truyền thừa. Liên Nghệ nói, Ta sẽ tiếp tục lưu ý, luôn có biện pháp." Nhiếp Duẫn Ninh lắc đầu, thật cũng không phải đặc biệt lo lắng, yên tâm đi, liền tính ta đứng dậy không nổi, cũng sẽ không tùy ý những người đó phiền truyền. Mọi người trầm mặc đứng trong chốc lát, Thương Thảo kế tiếp kế hoạch cùng an bài. Liên Nghệ chuẩn bị cáo tử, bất quá nhìn đến Nhiếp Duẫn Ninh vẫn cứ không quá thoải mái, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là dừng bước chân. "Đúng rồi, Nhiếp thượng tướng, cho ngài xem cái có ý tứ đồ vật." Liên Nghệ nói, chậm rãi tiến lên, ở mặt bàn trên quăng náo nhẹ gõ đưa vào mấy hành số hiệu, một cái phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh triển lộ ra tới. Đây là. Nhiễm Duẫn Linh rốt cuộc bình tĩnh trở lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, tinh thần lực rèn luyện. Vài phút sau, hắn thở dài một tiếng, liên bang cư nhiên có loại đồ vật này, còn đuổi theo chia sẻ ra tới, người này không bình thường a. Thật sự có tinh thần lực rèn luyện công năng. Nhiếp phu nhân tinh thần lực không thấp, lúc này cũng đem tầm mắt mạnh mẽ thu trở về, đè lại có chút choáng váng đầu. Nàng không thường thượng diễn đàn cũng không biết bên ngoài hỏa bảo tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp sự tình. Bất quá, như vậy ngắn ngủi nhìn thẳng dưới, có thể rõ ràng cảm thấy chính mình tinh thần lực bị mạnh mẽ điều động, buộc nàng không thể không tập trung tinh thần tiến hành chống cự. Đối với cấp bậc thấp người tác dụng tương đối rõ ràng. Nhiễm Duẫn Ninh quay đầu lại nhìn về phía liên hệ, ngươi lấy ra tới cho ta xem, hẳn là từng có nghiên cứu đi. Có kết luận sao? Tí ước chừng 20 cái trong lĩnh vực chuyên gia, bọn họ nghiên cứu không dưới 3 ngày, đã không sai biệt lắm có kết quả. Liên nghệ chỉ vào trong phòng hình ảnh, Nido có thể chụp lại màn hình, có thể truyền phát, thậm chí có thể phục chế, nhưng là truyền phát hình ảnh đều không có đồng dạng hiệu quả. Cái này kết luận, không riêng gì chuyên gia nhóm phát hiện, trên mạng các lộ tinh anh cũng đều phát hiện. Đã từng có người sợ hãi sẽ đối nhân thể có tổn thương, vận dụng chính mình các loại quan hệ xã hội, đối hình ảnh tiến hành rồi phân giải phân tích. Bọn họ thậm chí phân tích ra đối phương sử dụng trang giấy kích cỡ, bút vẽ chủ loại, cùng sử dụng quang não cao tốc tính toán công năng bắt trước ra giống nhau như lúc hội họa quý đạo, nhưng phát hiện không được. Hóa ra tới đồ vật, căn bản không có dụng. Bất quá tuy rằng vô dụng, lại ngăn không được đỏ mắt người, tự phát tự dùng khai phá nổi lên dịch vụ. Mở ra tình võng, nơi nơi đều là phòng phát sóng trực tiếp. Cái gì tinh thần lực tôi luyện, tinh thần lực tốt luyện, tinh thần lực tốt luyện. Ngay cả kia máy móc cá, đều dùng cùng khoản. Liên can chịu chúng cũng là thực vô ngữ, này quả thực chính là bính đa đa mặt trên lao má vu, bảy thất tần nhẫn, nhưng ngày có ca lục cắt kẻo cao su. Căn bản chính là qué rối lão sao? Người tốt xấu làm ra cái gạo kê cả tinh giới sóa a. Ở Vân Mạt không biết thời điểm, Tinh Phong quần chúng tự phát tự động vì nàng duy một lần lại một lần quyền, đây đều là lời phía sau. Tìm được nguyên nhân sao? Nhiếp Duẫn Minh hỏi. Bước đầu phán đoán, này hẳn là một loại yêu cầu không ngừng kích phát cùng thêm vào hình ảnh. Nói cách khác, này mặt trên, ngưng kết tuyên bố người tinh thần lực, sở hữu mới có thể đối người quan sát có rèn luyện hiệu quả. Đến nỗi nàng là như thế nào làm được, chuyện này chỉ sợ chỉ có tìm được bản nhân mới có thể giải đáp, liên nghệ ánh mắt sáng quắc. Có thể tìm được người sao? Nhiệm Duẫn Ninh hỏi ra mấu chốt vấn đề. Liên nghệ lắc lắc đầu. Nhiệm Duẫn Ninh thở dài một tiếng, đồng thời lại lắc đầu mỉm cười, nếu liền ngươi cũng tìm không thấy người này, ta đây liền an tâm rồi. Xem ra, nàng tự mình bảo hộ ý thức rất mạnh, thủ đoạn cũng rất cao minh, từ nàng nguyện ý chia sẻ hình ảnh hành động xem, nàng hẳn là không có ác ý. Ta quan tâm chính là, nàng có hay không càng cao cấp bậc hình ảnh, nếu có, chúng ta quân đội hoàn toàn có thể dùng để rèn luyện binh lính, này sẽ gia tăng chúng ta đối phó tinh minh lợi thế." Liên Nghệ nói. 101 xa đoàn Triều Tân. Đế quốc Tôn bị tập kích đã chịu vô số truyền thông chú ý. Đường Kiến Ma chủ trì triệu khai cứu giúp tuyên truyền chuyên đề đưa tin, truyền đạt liên bang chính phủ tinh thần, mạnh mẽ xây dựng ra vạn người một lòng, bất khuất, liên bang chính phủ tâm hệ dân chúng an nguy hình tượng. Trên tình vong chủ Lưu truyền thông, Trải qua xét duyệt sau cũng bắt đầu phát ra tiếng Thịnh thành thầy báo Liên bang tao ngộ tập kích Giót tin tức quan trọng Đây là chiến tranh hành vi Luật đặc tự do tin tức báo Liên bang hắc cám nhất một ngày Lo dịp điều tra báo Đây là trả thù hành vi Vô số dân chúng ở trên tinh vong nhắn lại Vì người chết đưa lên ngọn nến cùng thương tiếc Không có người đối lần này tập kích sự kiện ra tiếng Ngay cả đối địch hạn phạ tinh hệ Đều không có nhảy ra nói cái gì Nhưng mấy cái giờ sau Loại này đau kịch liệt bầu không khí đột nhiên đã bị đánh gãy, phong cách bắt đầu chuyển hướng. Liên bang nhiều năm như vậy, ỷ vào thế đại, không thiếu ở quanh thân tinh vực đoạt lấy tài nguyên, nhưng cũng không phải sở hữu dân chúng đều duy trì loại này hành vi. Nhưng lúc này, dân chúng sợ hãi cùng vẫn nộ cảm bị đắp nặn để cạnh nhau đại, vô số liên bang truyền thống, tự phát đem dân chúng loại này cảm xúc, hướng về đối với chiến tranh duy trì phương hướng xoay chuyển, cũng đem đầu mâu dần dần chuyển hướng về phía cái gọi là cùng liên bang có mâu thuẫn tinh cầu. Các ngươi nói Đến tột cùng ai đối liên bang có như vậy đại thù hận, hơn nữa còn có như vậy đại lá gan. À, trên lầu người ngốc sao? Năm gần đây liên bang chèn ép quá ai, không phải rất rõ ràng sao? Lần trước tự vỉ thức tên côn đồ từ đâu tới đây, còn chưa đủ rõ ràng sao? Các người đừng đoán mò, cái kia tinh cầu nếu có này năng lực, còn sẽ đợi bị đánh không thành. Ai biết bọn họ nghĩ như thế nào? Chính diện kháng bất quá, liền phải si hơi đến dân chúng trên người sao? Làm cho bọn họ lăn ra chung ương tinh đuổi đi làm tinh người. Không phải không có người tiến hành biện giải, thậm chí có một cái gọi là Giang Tinh Vọng Hữu, cực nhanh tốc độ làm ra một phần sự kiện phân tích báo cáo. Nay phần báo cáo, từ trang bị kỹ thuật, nghiên cứu khoa học năng lực, binh lính trình độ, thao tác khó khăn từ từ gần trăm hạng nội dung vương diện, toàn diện trình bày, Lam Tinh, không có cái kia năng lực xâm lấn trung ương tình. Đặc biệt là, đối phương đã bị cắt đứt sở hữu ngoại viện, không có hàng hạm ra ngoài dưới tình huống. Nhưng này phân thiệp, thực mau Liền chầm bóng dáng đều tìm không thấy, cơ hồ liền cái bọt nước đều không có bắn lên. Đế quốc tôn sự kiện quá lớn, cái này buổi tối, cơ hồ không ai có thể kiên định ngủ. Lưu dược đám người canh giữ ở quang nao phía trước, cũng đang luống cuống tay chân làm sáng tỏ. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, này không phải mặt khác tinh vực tập kích, đây là tinh minh, tinh minh ngóc đầu trở lại. Nhưng mà, thiệp mới vừa phát ra đi, tinh minh 2 chữ đã bị nuốt. Mặc dù bọn họ đổi thành sinh men, sinh minh. Ít mở từ từ một loạt thay thế từ ngữ, tất cả đều bị nuốt. Trách không được, trách không được căn bản không sợ chúng ta trở về. Lưu rửa củ rũ sau này một rửa, nguyên lai, like, căn bản chính là sớm có chuẩn bị. Ngoài tạo, liên bang còn có nôn luận tự do sao. Lâm phàm thành tài khoản cũng đã xảy ra đồng dạng vấn đề. Hoác xuyên thập phần dứt khoác, hắn không phát văn tự, dùng đốt lưu bê tài khoản đâm đâm bá, hắn muốn bạch trấn hết thầy. Nhưng là thẳng đến lúc này, bọn họ mới chân chính min Liên bang giọng nói phân biệt kỹ thuật có bao nhiêu cao minh? Chỉ cần cùng cái kia từ ngữ có quan hệ hết thảy, toàn bộ bị che chắn. Vô số áo choàng nháy mắt bị phồng. Hoắc xuyên trảo phúng hừ lạnh, tức giận chú ý cái bàn, về sau thật sự không thể nói liên bang không làm, nhìn này đối phó bình dân bản lĩnh nhiều cường hãn. Mặc mặc cảm thấy rất khó chịu, hôm nay một ngày thời gian, đã trải qua cả đời đều không có đối mặt quá nhân tình ấm lạnh, làm hắn thân thiết cảm nhận được, da đã không còn thì lông mọc nơi đâu thống khổ. Làm sao bây giờ? Vân Mạt nơi đó. Lưu Dược có chút lo lắng, hắn biết cái kia nữ sinh trong lòng kiên trì, nhưng đừng làm ra tới cái gì xúc động sự tình à. Vân Mạt sớm đã đã biết. Cái này buổi tối, có vô số người cho nàng đánh tới thông tin. Có thăm hỏi, có châm trọc niệm ai, có giả bộ. Nhân sinh chăm vị. Vân Mạt. Ngoài cửa chuyển đến đánh thanh âm. Vân Mạt đi toa lét lau mặt tỉnh thần, sau đó mở cửa, khiếp mắt trong cửa khẩu thiếu nữ. Người. Thế nào Liên Châu có chút thấp phòng hỏi. Tuy rằng phía chính phủ không có minh xác hồi đáp, nhưng dư luận hướng phát triển đã bắt đầu rõ ràng, càng về sau mặt, bọn họ Lam Tinh người địa vị sẽ càng xấu hổ. "Ta, Thư Hạo a, ngươi có việc sao?" Vân Mạt sườn rượi vào cạnh cửa, đôi tay cắm túi, tâm bình khí hòa. Liên Châu nhìn nhìn mặt khác hai gã bạn cùng phòng, có chút không biết nói như thế nào. "Rất chậm, các ngươi còn không tính toán ngủ." Vân Mạt đánh vỡ trầm mặc. "A, một lát liền ngủ." Liên Châu như là bị ai đẩy tỉnh giống nhau, cảm thấy có chút xấu hổ. "Cái kia, ta nghe nói các ngươi tân sinh muốn làm một cái xã đoàn, tìm đủ người sao?" Vân Mạt chau phúng cười một chút, thực mau lại khôi phục xuống dưới, "Sẽ chiêu tuyển." Nàng không nói ra lời là, vừa rồi đã có vô số tân sinh ở biểu đạt tán ủi rất nhiều, thập phần tiếc nuối tỏ vẻ, khả năng không có biện pháp chi viện bọn họ tân sinh đoàn. Không nói bọn họ mới vừa chọc xong rồi a cấp xã đoàn, chính là chỉ cần đế quốc tôn một việc này, liền đủ để cho người lùi bước. Ngươi đều là từ chúng, nàng có thể tưởng tượng đến, mặc dù có người bổn ý muốn lại đây, bọn họ khả năng cũng đỉnh không được những người khác ánh mắt. Cái kia, ngươi nếu là không đủ người nói, ta cho ngươi thấu một cái." Liên Châu nói. Vân Mạc nhìn trước mắt cái này cô nương, quấn quấn lông mi khẽ run, trong ánh mắt là một mảnh chân thành, nàng chân thành cười, "Hảo, cảm ơn. Còn có chúng ta, ta cũng cho ngươi thấu người." Bạn cùng phòng điền điệm điệm nói. Hách Tương Tư tự nhiên cũng không cam lòng lật hẩu, "Ta Ta khác làm không được, cũng có thể góp đủ số. Nếu có yêu cầu, ta sẽ tìm các ngươi. Ta đây đi về trước, ngày mai thấy." Vân Mạt nói xong, ngáp một cái. Liên Châu đám người cũng thực hữu hảo cùng nàng từ biệt, trở lại phòng khách thời điểm, ba người liếc nhau, thở sâu thở dài. Vân Mạt đã trở lại nhà ở, thiên còn không có lượng, chẳng sợ có đường đèn ở, từ ngoài cửa sổ nhìn ra đi, bên ngoài cũng là một mảnh đen nhánh, giống như che chở không hòa tan được sương ngủ dày đặc. Vân Mạt ngồi ở cái bàn trước, Ánh mắt thâm đi xuống, ngược một cổ khó lòng giải thích tức giận bốc hơi dựng lên. Nếu nói, nàng ban đầu đối cái này xã đoàn hỏi không sao cả tâm thái nói, lúc này đã thay đổi, nàng không riêng phải làm xã đoàn, còn phải làm tốt nhất xã đoàn. Nàng thật sâu hít một hơi, chậm rãi phun ra. Lúc sau, nàng đôi tay bắt đầu bay nhanh. Tích tích tích. Diệp Lương có chút không kiên nhẫn ấn duyệt thông tin, dùng treo ở trên cổ khăn lông lau một phen hẳn, tiếp tục hướng về phía trước mặt máy móc múa may nắm tay. Thông tin lại một lần vang lên. Diệp Lương nhìn lướt qua tên. Vân Mạt. Không quan biết. Hấn Diệt. Tích. Diệp Lương đôi mắt hung hăng mị lên, này lại là cái nào không biết chết sống đi. Gặp được điểm thí đại chuyện này, liền phải tìm người khóc nhẹ. Hắn đôi mắt ở thông tin mặt trên dừng lại 5 giây. Đối diện thập phần chấp nhất, vẫn luôn ở đánh. Ma xui quỷ khiến, Diệp Lương chuyển được. Mối ở quang náo phía trước Triệu Diệu cũng thập phần táo bạo, hắn phân tích dán vô số lần bị nuốt, đúng lúc này Cứ nhiên, có quái dày thông tin đánh tới. Dẹ trẻ sát tờ đại học Lam Tinh người, số lượng cũng không phải rất nhiều, từ năm nhất đến lớp 3, ước chừng cũng liền hơn 40 cái. Vân mặt chiếu bạn cùng trường lục bên trong ký lục, đàn đã phát thông tin. Đãi mọi người tiếp nghe xong, bọn họ phát hiện, chính mình ở một cái khổng lồ đàn liêu hoàn cảnh trung. Có không ít vẫn là thủ cương mặt. 102 Lam Tinh xa đoàn. Là ai khởi sướng đàn liêu? Tiến thập nhất đẩy mặt không kiên nhẫn, trong mắt trải rộng tơm máu. Đến tuột cùng chuyện gì nhanh lên nói, ta muốn rồi. Quy tiểu tử nhưng thật ra ít có nữ sinh, trên mặt nàng treo cười, ta tưởng trong đàn đều là nam tinh người đi. Học muội khởi sướng. Lạc yêu Vân Mạt đúng không? Cố Tử thật dài tóc quăn buông xuống đến đầu vai, kia cặp kia sáng tỏ hết thảy đôi mắt, lại làm người không dám bỏ qua. Mạc Mạc nắm chặt nắm tay, đối mặt này đó học trưởng học tỷ, hắn có một ít khẩn trương. Vân Mạt, Mạc Mạc hô nàng một câu. Vân Mạt ngẩng đầu, Ngài thường mỉm cười đôi mắt lúc này đượm đầy ngưng trọng. Trong đàn ánh mắt mọi người, lúc này đều chú ý tới rồi nàng trên người, tên này thân xuyên màu trắng áo sơ mi màu đen quần dài nữ sinh trên người. Vân Mạt đứng thẳng, trắng ra giới thiệu, ta là Vân Mạt, nam tinh rồi, năm nay rẻ trẻ trẻ trở trưởng quân đội đặc chiêu sinh. Mấy chục cá nhân bị nàng trắng ra giới thiệu chấn một chút, này nhìn như rất là lô mãng tự giới thiệu, lúc này lại vừa vặn bắt được mọi người lực chú ý. Vân Mạt trầm tĩnh nói, đang nói sự tình phía trước Ta cho đại gia trước xem cái đồ vật. Hình ảnh thoáng hiện, là bọn họ bắt đầu cứu trị tên kia binh lính, thẳng đến binh lính chân bộ ra thịt hư thối trường hợp. Hình ảnh thực mau kết thúc, trong đàn hô hấp đều dồn dập lên, bọn học sinh xem ngực phập phồng, đây là chân tướng. Vấn Mạc, ngươi như thế nào còn sẽ có? Mặc Mặc tay chặt chẽ nắm chặt, hắn nhớ rõ, bọn họ đi ra kia phiến căn cứ thời điểm, sở hữu video đều bị thu đi lên tiêu hủy. Vấn Mạc cười lạnh, đây là liên bang cực lực che giấu hết thảy lấy lam tinh vì đại giới, che dấu trấn tướng. Diệp Lương mặt trầm rãi lạnh xuống dưới, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cô đơn không có nghĩ tới, liên bang cư nhiên có mặt lợi dụng lam tinh một lần lại một lần. Cố Tử mày đẹp gắt gao nhắn lại, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Diệu cũng có chút ngưng trọng, không cần tự tiện giải rắc tin tức, chuyện này quá lớn, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác. Vân Mạt bình tĩnh mở miệng, các ngươi đều thấy được, chúng ta ở liên bang trong mắt chính là khí tử, là phá hồi là tùy thời có thể lấy ra tới đỉnh nồi vật hi sinh. Đốn hạ, Vân Mạt bổ sung nói, hiện tại ta tưởng nói chính là quê hương của chúng ta bị cường đạo phá, chúng ta dân chúng hiện tại cũng muốn bị bắt thượng có lẽ có nước bẩn. Chúng ta có ra, nhưng là chúng ta không thể hồi. Chúng ta có thân nhân, nhưng là chúng ta không thể liên hệ. Các ngươi còn có thể hay không chịu đựng bị người một lần lại một lần lợi dụng, một lần lại một lần vứt bỏ. Quê hương của chúng ta ở nơi đó Vân Mạc ngón trỏ thẳng tắp chỉ hướng màn trời, kia viên màu lam đã là bị kín một tầng sương trắng ngôi sao. Quê nhà. Học sinh có chút động dung, đó là bọn họ vì tiền đồ ở dễ rũ thời điểm, thường thường nhớ tới địa phương. Các nữ sinh hốc mắt có chút hứa ác, Vân Mạc nói, trực tiếp đánh trúng bọn họ nội tâm. Giờ này khác này, không còn có lục đục với nhau, không có thân phận địa vị khác nhau, không có vì tiền đồ bẻ lũ xu nịnh hèn mọn. Có, chỉ là một viên đồng dạng làm lam tinh người đồng thời nhảy lên trái tim không có bất luận cái gì thời điểm, bọn họ càng nhiều cảm nhận được, chính mình còn có đồng bào, chính mình còn có thể làm chút cái gì. Mặc mặc hốc mắt đã sớm ớt, chỉ là hắn nỗ lực nhẫn mại, một ngụm một ngụm nuốt nước miếng. Vân mặt trầm mặc một cái trước mắt, tiếp tục thông thả mở miệng, chúng ta hiện tại rời nhà hương rất xa, nhưng chúng ta có thể kiến một cái lâm thời ra. Nàng nói, điều ra tới tân sinh xã đoàn cờ sĩ, triển khai, chúng ta tân sinh xã đoàn, sẽ là chúng ta làm tinh cái thứ nhất xã đoàn cũng có thể trở thành chúng ta ở liên bang chế tạo một cái khắc gia. Ta khẩn cầu các vị học trưởng học tỷ có thể giúp chúng ta làm đại xã đoàn, chúng ta hiện tại thực nhỏ yếu, nhưng đây là bắt đầu. Chúng ta Lam Tinh có được vô số chủng tộc, vô số chính thể, không đếm được phong thổ, nhưng là giờ này khắc này, khẩn cầu đại gia buông chủng tộc cùng địa vực ngăn cách, vì mẫu tinh, vì quê nhà. Chúng ta tân sinh xã đoàn, liền ở chỗ này, các ngươi tới sao? Tới sao? Như vậy ngắn gọn hai chữ Sở hữu Lam Tinh người trầm mặc nhìn chằm chằm trung ương nữ sinh, nàng trong giọng nói tràn ngập hướng tới, tràn ngập tín niệm. Thân sinh xa đoạn. Về sau, gia nhập cái này xa đoạn, vô luận là cái gì làn da, vô luận cái gì dân tộc, chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể có được cùng cái thân phận, Lam Tinh người hoặc Lam Tinh bằng hữu. Vân Mạt cuối cùng bổ sung một câu, chúng ta hoa hạ có một câu ngạn ngữ, ngàn dặm hành trình, bắt đầu từ dưới chân. Chúng ta còn có một câu, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tiếp theo, nàng thanh âm đột nhiên đề cao, ta tin tưởng, chúng ta ở nơi nào, nơi nào chính là tốt nhất. Ta cũng tin tưởng vững chắc, bằng chúng ta này thế hệ nỗ lực, có thể đem làm tinh cấp bậc một lần nữa đề cao. Các học trưởng đều thực động dùng, không nghĩ tới cái này không chấp mắt nữ hài tử, giam ba câu gian, liền đưa bọn họ giấu ở trí tuệ trô sâu nhất khát vọng, tất cả đều bóc ra tới, liền như vậy khoác lác mà không thấy ngượng nói, xin thời tăng lên làm tinh cấp bậc. Nhưng là không biết vì cái gì, như vậy buồn cười nói. Bọn họ cư nhiên cười không nổi. Chẳng những cười không nổi tới, bọn họ cư nhiên vô pháp nhịn xuống cảm xúc chào dâng. Bang, bang. Triệu Diệu đôi tay đột nhiên vỗ tay, Diệp Lương cũng đi theo vỗ tay, vỗ tay vang vọng này gian nhà ở. Ngày hôm sau xã Đoàn Triều Tân, không ngoài sở liệu tiêu điều. Trên màn hình lớn lăn lộn đối tên côn đồ các loại suy đoán, đã từng eo truyền năng lượng trì tự bạo Lam Tinh người hình ảnh, các loại không dễ nghe thảo luận. Kia mặt thật lớn vượng hoàng cùng Lam Châu cơ sĩ, Ở đáng chú ý cột cờ thượng tung bay, cô tịch như là một cái chê cười. Vân Mạt đến thời điểm, không khí đã thập phần đông lạnh, tất cả mọi người sắc mặt không vui, xung quanh có người chỉ chỉ trò trò. Nếu lấy địa vực phân chia, chúng ta Tân Sinh xã đoàn chính là Lam Tinh người chiếm đa số xã đoàn, mọi người đều là đồng học, hảo tụ hảo tán, cảm thấy không thích hợp, thỉnh chủ động rời khỏi đi. Vân Mạt ngước mắt, khẩu khí nhẹ nhàng nói: "Ta không lùi." Lưu giữ cái thứ nhất tỏ thái độ, hắn chỉ vào màn hình lớn lăn lộn tin tức Sau đó ngón trỏ chọc chính mình ngực, "Ta nơi này nói cho ta, ta muốn lưu lại." "Ta cũng không lùi." Hoắc Xuyên cái thứ hai đứng dậy, "Ta không quen biết mặt khắc lam tinh người, ta nhận thứ người, đều không phải tên quân đồ." Lâm Phàm Thành cùng những người khác cũng lục tục ra tới tỏ thái độ, "Chúng ta không lùi." "Vân tổng chỉ huy, từ chúng ta thành lập xã đoàn ngày đó bắt đầu, chúng ta liền không có tính toán lùi quá. Xã đoàn 30 cá nhân, không có một cái rời khỏi." "Hảo." "Nhớ kỹ các ngươi nói, tiếp tục chiêu tân." Vấn Mạt nói xong, ngồi xuống. Mễ Lệ Á trắng bọn họ liếc mắt một cái, lỗ mũi trung phun ra một cỗ hừ lạnh, thứ tha là lướt đi rồi. Hiện tại trận huống, căn bản không cần nàng lại ra tay. Quả nhiên, Thái Dương đã chết chết, bọn họ trước mặt đăng ký sách thượng, vẫn là chỗ trống một mảnh. Hử? Con kiến căn bản không đáng xem trọng, Lô Kim vừa muốn thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Đoàn trưởng, ngươi, ngươi xem có học sinh Đại Dương miệng đứng lên, ngón tay run run chỉ vào phương xa. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời, liền ở kia ánh chiều tà trung, một thanh niên đi đầu, Tiêu Sái đem áo khoác ném bên phải vai, đại đao rộng mã hướng bên này đi tới, mặt sau đi theo chừng hơn 30 cá nhân, tất cả đều là giống nhau động tác. Này nhóm người đi Tiêu Sái xoáy khí, tựa hồ tự mang BGM bối cảnh âm nhạc. Vô số nữ sinh bưng kính ngực, oa. Là Diệp Lương sư huynh, còn có Triệu Diệu. Đó là Quách Bạch. Nam 3, nam 2 nhân vật phong vân, tất cả đều tới không ít a cấp xã đoàn đoàn trưởng mặt mang cơ khổ, thu hồi trước mặt lui đoàn xin. Diệp Lương đem tay chụp ở mặt bàn, báo danh. Vân Mạt từ bàn sau đứng lên, hoan lên. 103 thiên hỏa đồng nghiệp. An Tĩnh. Chung quanh là giống như tạp mang theo giống nhau An Tĩnh. Màu vàng lá rụng, mùa thu nhan sắc. Diệp Lương nhìn đến vọng xuyên thu khô mấy chưa thời điểm, ánh mắt thâm một cái chớp mắt, hơi có chút ghét bỏ, vẫn là không chút do dự ký tên đệ trình tư liệu. Hắn một đầu tóc ngắn, Tay áo cuốn tới rồi cánh tay trung gian, lộ ra tiểu mạch sắc làn da, khớp xương rõ ràng tay phải nắm bút, thái dương giư dư quang theo sợi tóc rất tới, ở hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt đầu ra một bóng ma, cùng kia lãnh ngạo cô thanh biểu tình cùng nhau, cấu thành một bộ hoàn mỹ đồ án. Theo sát ở hắn mặt sau chính là Triệu Diệu đám người, tất cả đều an tĩnh chờ đợi. Gió thu cuốn lên mặt đất lá rụng, đánh toàn hướng lên trên bay múa, đảo qua mọi người ống quần, lại theo bay đến một người khác bên kia. Sa đoàn đột nhiên có nữ sinh cần nắm tay phát ra o o tiếng khóc. Nam sinh quay đầu xem các nàng, trong lòng thực hâm mộ, bọn họ vành mắt cũng có chút đỏ lên. Chỉ có Lam Tinh Tân Sinh nhẹ nhàng phát run bờ vai, đánh vỡ một chút ngưng trọng. "Tà thao." Hoắc xuyên một ngông ngồi xuống, xoa chính mình mặt, không dám tin tưởng, ta đây là vào cái gì khó lường xã đoàn. Toàn bộ Tân Sinh xã đoàn trung quanh hình thành trống rỗng, mặt khác xã đoàn học sinh rất xa nhìn, giống như nuốt trứng gà giống nhau, chỉ dương miệng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Bọn họ thực chấn động. Bởi vì bọn họ rõ ràng biết, này hơn 30 cái học sinh lựa chọn, rốt cuộc từ bỏ cái gì. Quân sự hệ bên này ước chừng 30 cái xã đoàn. Trong đó S cấp 3 cái, A cấp 3 cái, B cấp 4 cái, C cấp 5 cái, dư lại tất cả đều là D cấp, ước chừng là 15 cái. Quân sự hệ trừ bỏ ăn cơm mặc quần áo hàng ngày tiêu phí yêu cầu tích phân ở ngoài, đại chiến trường, vật tư, các loại rèn luyện cơ hội, thậm chí là trang bị đỉnh chế trợ, tất cả đều yêu cầu tích phân tới đổi. Diệp Lương cùng Triệu Diệu đã lớp 3, hai người nguyên bản đều là S cấp xã đoàn người, nếu bọn họ đi theo làm nửa năm nhiệm vụ, thu hoạch tích phân nên đủ đổi lấy kim loại hiếm, có kim loại hiếm mới có thể có đính chế cơ giáp cơ hội. Mà một cái D cấp xã đoàn muốn đổi lấy đồng dạng tích phân, quả thực cùng người Xi si nói ngậm không sai biệt lắm. Đính chế cơ giáp, đối quân giáo sinh tới nói, đó chính là thiếu thân lao đầu vào lửa cũng muốn bắt được đồ vật. Dân gian tuy rằng cũng có thể mua được kim loại hiếm, nhưng chỉ có quân đội nghiệm chứng khảo hạch qua sao mới có thể đủ có được chính mình chuyên chúc cơ giáp, đối học sinh mà nói, này đó cơ hội đều là phải dùng tích phân tối độ. Đây cũng là vì cái gì, mỗi năm đều có vô số người trẻ tuổi nhào hướng các đại quân giáo ôm ấp môn nhân. Cố tử cùng không ít người cũng là A cấp xã đoàn, lại vô dụng, ít nhất cũng ở B cấp xã đoàn bên trong. Lúc này đứng ở chỗ này, bọn họ đều từ bỏ dễ như trở bàn tay hích lợi, lựa chọn từ đầu bắt đầu. Lam Tinh, buồn có được nhất phức tạp chính thể, không đếm được dân tộc Nhưng vào giờ này khắc này, bọn họ lại biểu hiện so bất luận cái gì thời điểm đều đoàn kết. Chẳng lẽ, đây là tình cảm sao? Mọi người tốc độ thực mau, tân sinh xã đoàn rốt cuộc chiêu mãn nhân số, có thể chính thức kinh doanh. Chờ rốt cuộc thu hảo đăng ký tư liệu sau, Yến Thập Nhất khoanh tay trước ngực, đứng ở trước bàn, ngữ điệu thanh lãnh, "Ngươi chính là Vân Mạt?" "Là ta, Yến Học Trường hảo." Vân Mạt hướng hắn phất phất tay, lộ ra một cái ấm áp tươi cười. "Quá yếu." Yến Thập Nhất có chút gết bỏ. "Uy Như thế nào nói chuyện đâu, cố tử tê đi lên, cao gầy dáng người làm nàng nữ huyền trung lộ ra một cổ dẻo dai nhi. "Hoặc muội, Têu Vân Mạt đúng không? Đừng để trong lòng, hắn người này cứ như vậy." Cố tử cười tủm tỉm. "Ai là đoàn trưởng?" Yến Thập Nhất hỏi tiếp. Lưu Dược đánh dùng mình một cái, nhanh chóng đứng lên, tiểu bước dịch đến Yến Thập Nhất trước mặt, "Tiến học trưởng, tạm thời là ta." "Ngươi?" Triệu Diệu cũng nheo lại đôi mắt, không quá vừa lòng nhìn Lưu Dược. "Không không không." Đoàn trưởng chức là cho Vân tổng chỉ huy lưu chữ, lưu dược thập phần chân chó, không hề cốt khí nhường ra đoàn trưởng chi trước. Nếu vài vị học trưởng cố ý, tự nhiên cũng là cực hảo, Lâm Phàm Thành sắp nhạc nở hoa rồi. Hắn vừa rồi trộm thống kê một chút, chỉ bằng này vài vị tích phân, sinh sôi đem xã đoàn cấp bậc từ D cấp tăng lên đến C cấp, thậm chí thẳng bước B cấp. Chỉ cần trong chốc lát đi đăng ký một chút, liền có thể ở C cấp xã đoàn trung chiếm cứ một vị trí nhỏ. Bọn họ chỉ sợ là kiến giáo tới nay Đầu một cái một thành lập liền đề cấp xã Đoàn đi. Không cần, Đoàn trưởng vị trí này, tiểu học mọi người trước treo đi, có thể đem chúng ta mấy cái đều gọi vào cùng nhau. Ngươi không tội, cố tử cười ha hả. Tiến thập nhất bắt vẻ hừ một tiếng, tất cả mọi người không có dị nghị. Nếu như vậy, ta liền trước treo, Vân Mạt nói. Các học trưởng học tỷ ở xã Đoàn đã từng đã làm cái gì chứ vị, không lại tiếp theo làm như thế nào? Sẽ so với chúng ta tân sinh cường rất nhiều. Vân Mạt đề nghị. Ta đây không khách khí. Ngoài giao bên này ta tới, Cố Tử nói. Hậu cần ta tới, ta đã làm." Quý tiểu tử nói. "Ta làm thông tin," Triệu Diệu nói. "Làm nhiệm vụ tìm ta." Hoàng Hôn dư uy bắt đầu phiếm hồng, lá dụng bị gió cuốn tới rồi một đống khu dạy học trước. Tiết hiệu trưởng đưa lưng về phía quang, trong ánh mắt một mảnh bạc mang. Tinh minh giao lưu không cần thông tin, bọn họ có độc đáo tinh thần tần suất, nhất định khoảng cách trong phạm vi, có thể tùy thời câu thông. Nhiệm vụ thất bại. Tiết hiệu trưởng không tiếng động trầm ngâm. Ngay cả hắn nương nhiệm vụ chi cơ, nhân tiện đưa qua đi dẫn cái kia nữ sinh thượng câu mồi, đều bị xuyên qua. Không thể không nói, đó là một cái rất lợi hại nữ sinh, đây cũng là một đám rất vĩ đại người trẻ tuổi. Đáng tiếc a." Tiết hiệu trưởng cười lạnh, rời đi này đống office building. Vấn mạch mấy ngày nay không thiếu vé bữa, vé bữa ở tiêu hao tự thân tinh thần lực đồng thời, cũng mở rộng nàng ngân mạch, nguyên thần lực tựa hồ có hướng lên trên đi xu thế. Hiện tại tuy rằng họa đa số vẫn là cấp thấp đỗ chú, cùng với số ít trung cấp đỗ chú, nhưng bay liên tục năng lực có nhảy vọt tăng lên. Hiện tại, tay nàng thượng đã có hơn 30 chương cấp thấp đỗ chú, công kích cùng phòng ngự đều có, có một chương ẩn thân phù đã đạt tới trung cấp tiêu chuẩn. Kia đoạn video không thể thông qua tay nàng công bố đi ra ngoài, còn muốn khác tưởng hắn pháp. Cùng xã đoàn thành viên giáo từ lúc sau, nàng lấy ra tiền xu bạc một quẻ, nàng bạc chính là đêm nay tình huống. Tiết liệu trưởng sự tình kéo lâu lắm, biến cố đã đã xảy ra, không thể tùy ý tiếp tục đi xuống. Dịch môn người trong từ trước đến nay tính người không tính mình, bởi vì tính mình thường thường cũng coi như không chuẩn, vẫn mạt thử qua không ít lần số, cùng mình có quan hệ quẻ tượng, cơ hồ đều là hỗ loạn. Nhưng nàng ở bối toán thời điểm, lại có thể từ mặt bên góc độ xuất phát. Tỷ như nói, nàng nếu tưởng tính chính mình chính mình ra cửa có thể hay không nội vũ, nàng liền sẽ kéo lên người thứ ba. Ở bối toán thời điểm, trong lòng tưởng chính là đối phương ra cửa hay không nội vũ. Như vậy, từ vừa mới quẻ tượng xem, ly hạ cần thượng Thiên Hỏa đồng nghiệp quẻ, đồng nghiệp với Dã, hử, Lợi Thiệp Đại Xuyên, Lợi Quân Tử Trinh. Tượng rằng, gia cửa đồng nghiệp, lại ai cứu cũng. Nói cách khác, có người cùng nàng có đồng dạng mục đích, cùng theo dõi tiết hiệu trưởng. Có ý tứ. Vân Mạt biết đêm nay tiết hiệu trưởng muốn ở dạy học lầu 1 làm tọa đàm, trở về tất nhiên trải qua kia đoạn lục viên đường nhỏ. Nàng cũng biết, tiết hiệu trưởng thích ở phòng học đãi trong chốc lát, chờ hắn ra tới thời điểm, tất nhiên là dân cư tương đối thừa thất thời điểm. Vườn trường bên trong hòn đá không nhiều lắm, bất quá lục viên hồ nước bên cạnh có chút trang trí tính cũng đá, nàng tất cả đều dọn lại đây. Lúc này người không nhiều lắm, Vân Mạt động tác cũng đủ cẩn thận, cũng không có dẫn nhân chú mục. Vân Mạt du hành lịch này đó cũng đá, dựa theo bấm đốt ngón tay phương vị bố trí ở cái kia đường nhỏ quanh thân, trong miệng không ngừng niệm chú, những cái đó tùy thân mang theo cấp thấp đồ chú, có đôi khi sẽ bị nàng áp đến cục đá phía dưới. Tước Trừng chuẩn bị 20 phút, cái này đơn giản hóa bản cửu cung bắt quái trận bày ra tới với cùng một cái mắt trận hòn đá bị nàng cầm trong tay, tình đi ngang qua học sinh vào nhẩm. Đùa chú phối hợp hạ, cái này trận pháp hẳn là có thể vây khốn tiến vào này nội người một thời gian. Nhưng suy xét này chỉ là cái mê huyễn loại trận pháp, đối với tiết hiệu trưởng loại này, tinh thần lực rõ ràng không bình thường chủng tộc, nàng nắm chắc cũng không thập phân đại. Nhưng vân mặt mục đích chỉ là kiềm chế, chỉ cần có thể làm hắn trì hoãn vài giây hành động, làm nàng đủ để đem huyết phù đánh vào trên người hắn là đủ rồi. 104 cố hồn chú hiểu biết một chút. Vân Mạc lúc này đứng ở bắt quái trận đầu trận tuyến vị trí, cũng chính là lục viên một viên đại thủ phía dưới. Này phiến lục viên một mặt là núi giả, đối diện là hồ nước, một cái đá đường nhỏ uốn lượn mà xuống, này dựa núi gần sông hoàn cảnh, làm nàng bãi trận khó khăn có điều giảm nhỏ. Nơi này vốn là người trẻ tuổi phong thích dư thừa hoan môn tuyệt hảo địa phương, mỗi đến buổi tối, luôn có thành đôi nhập đối học sinh ở chỗ này trữ tình tưởng cảnh. Bất quá Hôm nay Vân Mạt thay đổi một chút lối vào phong thủy, lợi dụng cực hung nhị hoàng năm hắc sát, dẫn phát nơi đây hung khí. Nhị hắc vị cùng năm hoàng vị là Huyền Không phong thủy trung nhị hắc tinh cùng năm hoàng tinh phi lâm phương vị, là thất lệnh tinh, ngũ hành thổ thổ, nhân hỏa sinh thổ, thổ giúp thổ, hỏa cùng thổ sẽ khiến cho nhị hắc năm hoàng hung tính quá độ, bởi vậy nhị hắc năm hoàng vị thượng nhất kỵ ngũ hành thuộc hỏa thuộc thổ vật phẩm đặt. Mà nay ngày, Vân Mạt làm theo cách trái ngược, nàng muốn lợi dụng nhị hoàng năm hắc sát khí, làm mặt các học sinh theo bản năng rời xa nơi này. Đến nơi kế tiếp tạo thành mặt trái khí chẳng, nàng lại phụ lấy tụ linh trận bồi thường trở về. Đến nơi tiết hiệu trưởng, hắn có lẽ sẽ cảnh giác, nhưng lấy tinh minh tự phụ cùng tự tin, hắn vọng một cái đại phần còn lại về nhà khả năng tính không lớn. Nếu thật sự có, kia Vân Mạt cũng sẽ tìm cơ hội dẫn hắn tiến vào. Vân Mạt dựa lưng vào đại thụ, ẩn thân phủ làm nàng hô hấp tựa hồ cùng chung quanh núi đá dung với nhất thể. Nếu từ nơi xa xem, nơi này giống như là quấy rối học sinh ném đầy đất cục đá giống nhau có vẻ có chút hỗn độn. Vân Mạc nhìn đi thông khu dạy học một cái khác nhập khẩu, 10 giờ rưỡi, tia đầu rốt cuộc chậm rãi đi tới một người nam nhân. Tóc hơi có chút quấn, dưới chân ăn mặc trường học giáo công nhân viên chức quen dùng quần lủng, trên người là một kiện khảo cứu màu nâu áo khoác, hắn cùng phó thủ cáo biệt sau, nhất phái thông dòng hướng tới bên này đi tới. Tiết hiệu trưởng không hiểu huyền học, nhưng hắn tinh thần lực cường hãn, đối cảnh vật xung quanh hòa khí chàng cảm giác so người bình thường đều cường. Hắn bước chân ở bước lên này phiến đường sỏi đá trong nháy mắt liền đốn xuống dưới. Tiết hiệu trưởng khẽ miệng, thông thả câu lên, ánh mắt nhàn sắc tử hắt truyền đạm. "A, chủ động đã tìm tới cửa." Tiết hiệu trưởng bất động thanh sắc hoạt động một chút vai khớp xương, mặt hàm để phòng đi tới, rơi xuống đất tiếng bước chân cực nhẹ, làm tốt tùy thời thu hồi bước chân chuẩn bị. Vẫn mặt lặng lẽ ngồi xổm xuống, giơ tay, cuối cùng một khối mắt trận hòn đá thả đi xuống. Toàn bộ đường nhỏ thượng, ánh đèn tựa hồ lung lay một chút, tiết hiệu trưởng trước mặt đàng nổi lên một mảnh sương mù. Tiết hiệu trưởng lắp bắp kinh hãi, Lập tức phản ứng lại đây, đối thủ này cùng dĩ vãng đụng tới, cũng không giống nhau. Hắn theo bản năng liền muốn về phía sau lui, nhưng là sương mụ làm hắn phân không rõ phương hướng, thuộc về tinh minh người cao chỉ số thông minh nhanh chóng vận chuyển, tiết hiệu trưởng khắc phục lập tức phải đi xúc động. Ở đây người đến người đi, trận pháp chuyên môn vì hắn mà thiết, nói vậy cũng chính là ở một hai cái giờ nội sự tình, mà trận pháp hiện tại mới phát động, bày trận người nhất định liền ở phụ cận, tìm được nàng, diệt sát hắn, liền có thể đi ra ngoài. Tiết Hiệu trưởng bình tĩnh đứng, trong mắt bạc mang càng thêm ánh sáng, từng vòng tinh thần dao động tản mát ra đi, hắn muốn tìm người. Vấn mạch nguyên thần lực điên cuồng vận chuyển, thừa dịp Tiết Hiệu trưởng ngây người thời gian, cắt vỡ ngón tay, lăng không hư hỏa, huyết xác xương mủ dần dần thành hình, ở giữa không trung hình thành một cái thật lớn đồ án, đỏ tươi, quỷ dị, làm người sợ hãi. Đây là nàng ấp vụi vô số biến cố hồn chú, huyết thần tạo thành cố hồn chú. Tiết Hiệu trưởng núi nhẹ người, ở nơi đó, hắn bản chân dùng sức Một cái bước xa vọt quá lạ. Vân Mặc sắc mặt tái nhợt, cắn răng đem huyết phù đẩy đi ra ngoài, sau đó người liền nhanh chóng hướng bên kia trốn tránh. Tiết Liệu trưởng là vượt qua S cấp thể chất, tốc độ mau như là một trận gió, đảo mắt liền đến, lại vừa vặn đâm vào huyết vong trùng. Tê. Huyết phù không ngừng bộc trật, Tiết Liệu trưởng tinh thần lực một vòng một vòng chấn động, ở cách hắn phần đầu một tấc vị trí, chính là vô pháp tới gần. Vân Mặc đôi mắt nhẹ nhũ, một cái khác thật lớn bừa chú lại lần nữa ngưng tụ. Nàng xì cột hẻn ngón trỏ đứng thẳng, ngón giữa trọng điệp này thượng, ngón út cùng ngón áp út cuốn lượn tổ hợp, ngón cái đứng thẳng, rồi sau đó ngón tay toàn bộ ngoại cong, xì cột hẻn ngón cái cùng ngón trỏ làm thành hình tròn. Lâm. Binh. Đấu. Giả. Tuần. Chận. Liệt. Ờ. Chức. Cái này bữa chú phát sau mà đến trước, cùng phía trước huyết phù trổng lên, thật mạnh bao bọc lấy tiết hiệu trưởng thân hình. Chi. Một tiếng không giống nhân tộc non ngứa gào giống truyền đến. Vân Mặt tinh thần hải dương một mảnh chấn động, trước mắt nháy mắt trố trống một mảnh. Tiết liệu trưởng dựa ý niệm buộc phát ra tới một cổ cường đại tinh thần lực, cư nhiên đem huyết phù chụp được đi lực lượng kinh sợ ở, rất có muốn bắn ngược trở về tư thế. "Phanh!" Nay vang lớn sóng âm đem chung quanh hòn đá nhỏ đều chấn hướng bốn phía lăn lộn đi. Bắt quái chấn phá, đe ở cục đá ngầm đùa chút cũng trong nháy mắt này biến thành màu đen. Vân Mặt rốt cuộc trực quan cảm nhận được, tinh minh tinh thần công kích có bao nhiêu cường hãn. Cư nhiên có thể cướp đoạt ngũ cảm, Vân mặt đôi tay mất tự nhiên rú xuống, đôi mắt cũng chậm dãi biến vô thần. Nàng thập phần chấn động, giờ này khắc này, trước mắt một mảnh bạch quang, hoàn toàn không rõ thân ở phương nào, chỉ có kia cách đó không xa tê tê gầm rú nhắc nhở nàng, nguy cơ càng ngày càng thịnh. Nhưng là thân thể giống như là một cái dối gô giật dây, nhanh chóng hướng tiết hiệu trưởng phương hướng đi đến. Vân mặt mạnh mẽ điều động nguyên thần lực ngăn cản, nỗ lực hóa giải trong đầu ăn mòn cảm. Tí tách! Tí tách! Trên mặt nàng mồ hôi đã bắt đầu một giọt một giọt xuống phía dưới chảy, tinh thần lực bị nhanh chóng rút cạn, sắc mặt trắng bệnh thành một tờ giấy. Vân Mạc giảo phá đầu lưỡi, phốc một đốm máu mặn phun ra, biểu tình khôi phục một chút thanh minh. Vân Mạc một bước tiến lên, gắt gao nắm lấy Thiết hiệu trưởng thủ đoạn, cắn răng nói: "Thiết hiệu trưởng, ngươi không sao chứ?" Thiết hiệu trưởng hiện tại hoàn toàn không dám động, hắn ở nỗ lực ngăn cản kia hai cái trổng lên huyết phù, trong lòng nguy cơ cảm bay lên tới rồi xưa nay chưa từng có độ cao. Vân Mạt gắt gao nắm chặt cổ tay của hắn, nguyên thần lực mạnh mẽ dung nhập huyết phù, tròng lên sau hướng tới Tiết hiệu trưởng áp đi. Tiết hiệu trưởng phản kích tới cũng cực tấn mãnh, hắn tựa hồ từ bỏ ngăn cản huyết phù, ngược lại thẳng đánh Vân Mạt trong góc. "Wen." Vân Mạt đôi mắt lại một lần biến hoa, nếu không có nguyên thần lực, nàng nói không chừng đã sớm không có ý thức. Hạt mồ hôi chảy vào đôi mắt, treo ở lông mi thượng, Vân Mạt có thể nhìn đến, Tiết hiệu trưởng đỉnh đầu xuất hiện một cái mơ hồ hắc ảnh, đang cố gắng giãy dụa chạy thoát. Vân Mạc gắt gao ấn hắn, không tiếc rút cạn sở hữu tinh thần lực. "Ben!" Tiết Liệu trưởng rốt cuộc lùi lại vài bước, vô lực ngã ngồi xuống dưới. Huyết phù dung tới rồi thân thể hắn, tính cả cái kia hắc ảnh cùng nhau, cùng thân thể này hợp mà là một. Vân Mạc mồ hôi như hạt đậu sớm đã cầm quần áo ướt đẫm, lúc này cũng lung lay sắp đổ. "Sao lại thế này? Hiệu trưởng ngươi làm sao vậy?" Nơi xa có tán loạn tiếng bước chân truyền đến. Theo bắt quái trận phá vỡ, một cái chuông gió tiếng vang gió mát truyền đến. Nhị Hoàng năm Hắc Sát cũng ngay sau đó giải trừ. Nhị Hắc năm Hoàng tinh thổ thổ, kim loại trung gió thổ kim, kim động mà hóa thiết thổ, hung thần chi khí phá, học sinh bắt đầu sinh động. Tiết hiệu trưởng từ trên mặt đất bò lên, chưa bao giờ cảm giác được thân thể này như thế tr trọng, mẹ nó, cư nhiên dung hợp. Tiết hiệu trưởng quay đầu, bình tĩnh nhìn Vân Mạc, không tiếng động mà lại âm trầm nói một câu nói, ngươi làm tốt lắm. Hiệu trưởng, ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, muốn hay không đi xem bác sĩ? Vân Mạt quan tâm thăm hỏi, theo kịp Nam Sinh không hiểu ra sao, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Không cần, bệnh cũ, cho các ngươi chê cười." Tiết hiệu trưởng trên mặt mỉm cười, hướng về phía mấy người vẫy vẫy tay, "Các ngươi vội đi." "Đồng học, ngươi sắc mặt không tốt lắm, ngươi không sao chứ?" Nam Sinh lại quay đầu tới hỏi Vân Mạt. Vân Mạt chậm rãi dịch đến ghế dài bên kia, "Không có việc gì, luyện công tẩu hỏa nhập ma." "Nam Sinh." "Cố hồn phù, cũng không phải cái gì công kích hình phù chú, tương phản" Nó còn có thể khởi đến an thần hiệu quả, nhưng lại ở Tiết Liệu Trưởng nơi này, lại là đoạn rất hắn đường lui một lá bùa. Ngan cách phù cũng đã chụp được, vô pháp rút ra người khác tinh thần lực đền bù sinh cơ, hắn sẽ thực mau suy yếu đi xuống. Tiết Liệu Trưởng về đến nhà, thập phần chất vấn, cả người đều là cho bùi, thậm chí còn có vừa rồi vẩy ra lên phi thạch cắt qua miệng vết thương. Hắn điên cuồng liên lạc cùng tộc, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, kia trương bình tĩnh khuôn mặt thượng rốt cuộc nhiễm một tia hoảng loạn. Hiệu trưởng ngồi ở trong thư phòng, học nhân loại bộ dáng, một cây một cây trừ yên. Càng la trí tuệ sinh mệnh, càng là tích mệnh. 105 nên thu võng. Vẫn mặt ở đôi tay phát run, tay phải song chỉ còn kẹp mấy chương đồ chú, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người nhìn thập phần mỏi mệt. Kia hai cái bùa chú, phản vệ tác dụng thật sự cường hãn, thật vất vả chữa trị nguyên thần, có lại lần nữa dạng nứt dấu hiệu. Cũng may tinh thần lực rèn luyện phòng phát song trực tiếp cũng đủ cấp lực, đã có thượng trăm triệu pence. Vân Mạc nhắm mắt lại ở ghế trên hoán một hồi lâu, nguyên thần lực không một tiếng động vận chuyển tiểu Chu Thiên, điểm điểm mấy không thể thấy kim quang dừng ở trên người, manh liệt tín ngưỡng lực bỏ thêm vào thứ hải. Đêm nay rất nguy hiểm, nhưng lại là không thể không đi một cái lộ, là ở nàng lần đầu tiên gặp được tinh minh thời điểm, cũng đã quy hoạch tốt lộ. Tiết liệu trưởng không phải cái tiểu nhân vật, tương phản, hắn cực có năng lượng, hơi chút động động miệng, liền có khả năng làm nàng từ trường học này biến mất. Vân Mạc thời gian hữu hạn, nàng nắm chặt hạ nắm tay, run rẩy tay cấp hóa xuyên đi thông tin. Tích. Đối diện dây quải. Vân Mạt xách một tiếng, dùng sức đóng hạ mắt, tiếp tục gọi. Tích. Lại là dây quải. Tích. Thẳng đến vang lên 5 lần, Hoắc Xuyên mới vẻ mặt không vui truyền được, nhưng chỉ truyền được âm thanh, không có truyền được video. Làm gì? Đối diện thanh âm thập phần không phải mái. Phía trước phóng nhị, nên thu võng. Vân Mạt chỉ nói nảy một câu. Ngoa tào Liền nghe được đối diện truyền đến bùm bùm một trận luôn cuống tay chân tiếng vang, tựa hồ còn có gần như không thể nghe thấy đánh giấm thanh âm. Hoắc Xuyên đem rơi xuống vật phẩm nhặt lên tới, theo bản năng thổi thổi. Vân Mạc tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn lay động tay tối, sâu kín hỏi: "Sao Hoắc thiếu, phân quá năng miệng?" Hoắc Xuyên bên kia yên tĩnh tương đương lớn lên thời gian, bang cắt đứt, nha miệng quá tiện. Nếu không phải hôm nay lẩm uống lên mẹ nó phóng giảm béo dược thủy, không biết kia dược cái gì thành phần, hiện tại hắn cũng không dám ho khan. Một ho khan chính là một đống tưởng. Hoắc Xuyên hoán hoán, cấp một cái kêu lan lợi đã phát tin tức, chỉ có hai chữ, hành động. Đây là Vân Mạt cùng Hoắc Xuyên đã sơ kế hay tốt. Có người địa phương liền có giang hồ, tiết hiệu trưởng đối thủ không ít, cấp đủ chứng cứ, tự nhiên có người nguyện ý ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hoắc Xuyên liền không phải cái có thể trầm ổn tính tình, nghẹn lâu như vậy, ai cũng không dám nói cho, mau đem hắn nghẹn ra nỗi thương tới, rốt cuộc. Trung Hồng Kỳ tiểu thuyết Hồng Kỳ bục với mẹ nó chờ tới này giải thoát một ngày. Bên kia Lan Lợi thu được tin tức sau, đem lưng ghế sau này đẩy, mở ra mật mã khóa, lấy ra một phần giấy chất văn kiện. Nửa giờ sau, ở vườn trường nội tản bộ Phó hiệu trưởng Tôn Quảng Dũng, bị một cái mang theo mũ lưỡi trai nam nhân đụng phải một chút. Kia nam nhân vành nón ép tới cơ thấp, cơ hồ che đậy hơn phân nửa bên mặt, ở ban đêm tối tâm ánh đèn hạ càng thêm thấy không rõ lắm. "Ai, ngươi người này?" Tôn Quảng Dũng có chút không cao hứng, vừa bị đâm địa phương nguồn quát lớn. Nam nhân cái gì cũng chưa nói đem một phần hồ sơ túi ném vào hắn trên người, xoay người liền biến mất ở cây cối. Tôn Quảng Dũng là điều cáo giả, tự nhiên nhìn ra manh mối, hắn tả hữu nhìn xung quanh, cũng không có mặt khác động tĩnh. Cẩn thận mở ra văn kiện, bị mấy cái cực đại văn tự kinh ngạc ngảy dựng. Đây là? A. Tôn Quảng Dũng hừ lạnh, muốn mượn hắn tay, vặn ngã tiết hiệu trưởng. Đối phương là gan không nhỏ. Bất quá cái này câu nhi, hắn thật đúng là rất mưu cán. Tiết hiệu trưởng đè ép hắn nhiều năm như vậy, Hai người sớm đã có hiềm khích, đặc biệt là gần mấy năm, Thiết H liệu trưởng không riêng gắt gao đè lại hắn lên trước cơ hội, thậm chí tiệt hồ hắn kinh làm không ít đầu đề. Tôn Quảng Dũng về đến nhà, cẩn thận xem xét văn kiện nội dung. Nay phân văn kiện cũng không phải giả tạo, tương phản là thập phần tưởng tận chứng cứ, tuy rằng không có thập phần minh xác kết luận, nhưng đủ loại dấu hiệu biểu hiện, Thiết H liệu trưởng cùng tận quan hệ mà thiết, tới cùng lần này đế quốc Tôn sự kiện thoát không được can hệ. Hùng Chi, bên trong còn có một ít lớn lớn bé bé mặt khác sự tình làm được hiệu trưởng cái này phần thượng, muốn hoàn toàn sạch sẽ, cơ hội là không quá khả năng. Trải qua dài đến 1 giờ trầm ngâm cùng châm trước sau, Tôn Quảng Dũng hạ quyết tâm, gửi đi một phần thật danh cử báo văn kiện. Vân Mạt nhìn trong tay quẻ tượng, rốt cuộc mọc ra một hơi. Người là nàng tự mình tuyển, Tôn Quảng Dũng có can đảm có dạ tâm, chứng cứ cũng là nàng tính hảo lúc sau tìm hoạch xuyên tra. Tiết hiệu trưởng thân phận bãi tại nơi đó, hắn chịu không nổi tê tra, mặc dù không phải chính hắn, cũng sẽ là kia khối thân thể thân nhân. Mặc dù không phải thân nhân, thời gian dài như vậy cũng đủ để hoax ra tìm người thẩm thấu. Tổng có thể chế tạo ra vết nhơ. Có tra hàng cớ, liền sẽ bắt được tới càng nhiều sự tình. Nếu mau nói, ngày mai sẽ có kiểm tra tổ người tới cửa vướng tiết hiệu trưởng. Hắn không thể thông qua tinh minh giao lưu phương thức truyền lại tin tức, bình thường thông tin lại đã chịu theo dõi, như vậy đối Vân Mạt làm điểm gì đó kế hoạch liền khả năng muốn chết non, này liền vì nàng tranh thủ tới rồi quý giá thời gian. Bất quá Này bộ kế hoạch thập phần hung hiểm, bất luận cái gì một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, đều khả năng làm nàng vạn kiếp bất phục. Này giống như với một lần đánh bạc, một hồi ngươi chết ta sống đánh bạc. Nếu không có ngày đó Hỏa Đồng Niết Quệ, nàng có lẽ kế toán Hoa Cảng Chu đáo chặt chẽ một ít. Hiện tại sao, đem dục lấy chi trước phải cho đi. Nàng không ngại đương cái dẫn xả xuất động ngồi. Tiết hiệu trưởng lớn nhỏ cũng coi như là cái công chúng nhân vật, chờ đến hắn chân tướng vạch trần kia một ngày. Xem bọn hắn còn có thể tìm được cái gì lý do tới che lấp. Nếu tới rồi kia một ngày, còn không rửa sạch sẽ hắt ở làm tinh nhân thân thượng nước bẩn, nàng không ngại thân thủ sẽ xuống bọn họ đâu hãng quần. Rốt cuộc, kia một trăm triệu nhiều người tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp, cũng không phải bài trí. Nàng muốn truyền phát tin đồ vật, cũng không phải tinh vong tưởng che chắn là có thể che chán. Chẳng qua, cái loại này lưỡng bại câu thương cục diện, cũng không phải nàng muốn kết cục. Hiện tại, liền chờ nhìn xem vị kia bạn đường chuẩn bị như thế nào làm. Mơ mơ màng màng trở lại nhà ở, Vân Mạt ngã đầu liền ngủ, thảng đến ngoài cửa truyền đến dồn dập đánh thanh. "Vân Mạt, Vân Mạt, ngươi không sao chứ?" Là Liên Châu bọn họ. Vân Mạt mở to mắt, nhìn màu trắng trần nhà đã phát trong chốc lắc lóc. Sau đó từ trên giường bò dậy, phủ thêm kiện áo khoác, đi qua đi mở ra môn. "Ta không có việc gì." Vân Mạt nói. "Nga nga, vậy là tốt rồi, ngươi một ngày không ra cửa, Liên Châu có chút lo lắng xem nàng." Ta ở Tinh Vong Quảng Trường, đã quên thời gian, Vân Mạt một bên nói, một bên lung lay xuống tay biên dinh dưỡng dịch, một lát liền đi ra ngoài đi một chút. "Hảo đi, Tinh Vong Quảng Trường cơ giáp chiến là rất xuất sắc, ngươi tiếp theo vội đi, nếu có chuyện liền nói, chúng ta đều ở." Liên Châu thuận tay đưa cho nàng một phần đóng gói cơ hộ. "Cảm ơn." Vân Mạt khẽ môi câu lên, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp. "Không khách khí." Thứ 7, giáo vong không có tin tức truyền đến. Vân Mạt cũng không sốt ruột. Trong lòng một cục đá lớn tạm thời thả xuống dưới, tâm tình của nàng cũng không tệ lắm, thừa dịp không khai giảng, nàng chuẩn bị lại đi ra ngoài đi dạo. Nghe nói trung ương tinh có một cái thần bí khoa phan di chỉ, không biết là cái nào văn minh lưu lại. Chỉ là biết những cái đó cổng vòm thập phần kỳ lạ, cô huyền nham thượng, độc chí hoang mạc mà quanh năm không ngã, thả nhân hàng năm chịu mưa gió ăn mòn mà hình thành độc đáo cảnh quan, nhưng thật ra đáng giá đánh giá. 106 cùng đường người. Vẫn mặt có bao, đi ở thu sau vườn trường. Nàng một giấc này ngủ đến coi điểm trường, sắc trời đã bắt đầu tối sầm xuống dưới, cũng may khoa phan di chỉ 24 giờ buôn bán, cho nên thời gian cũng đủ. Huyền phù xe rời khỏi sau, vân mặt cảm giác được không thích hợp. Nàng đột nhiên một cái tại chỗ trước nhào lộn, hướng tới một chỗ cây cối nhào tới. Phát! Tựa hồ có thực rất nhỏ động tính, từ nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương chuyển đến, mặt đất có một cái không rõ ràng bỏng rát dấu vết. Tay súng bắn đỉa. Vân mặt ánh mắt tối sầm đi xuống. Cư nhiên dùng như vậy vụng về thủ đoạn đối phó nàng. Nàng nhìn nhìn chính mình cánh tay, áo sơ mi bị trước hỏng rồi một khối, nếu không phải trốn đến mau, chỉ sợ cũng là bị một kích mất mạng. Lẽ lạnh gió thu thổi qua nẻo rừng, vân mặt dính sát vào ở sau thân cây, ẩn thân phù bắt đầu phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, nàng chỉ gian hàn quang bay nhanh chớp động, nàng ở đo lường tính toán đối phương phương vị cùng nhân số. Vân mặt lặng lẽ hướng nơi xa di động, trên lá cây hiện ra không rõ ràng điểm đỏ, như vậy trốn ở đó không phải biện pháp. Liên bang mới nhất hình súng ngắm, tầm bắn xa, chuẩn độ cao, chỉ cần tiến vào hệ thống cảm giác phạm vi, tay súng bắn tỉa thực dễ dàng tỏa định cũng xạ kích. Lúc này, Thái Dương cuối cùng một sợi dư vựng cũng tối sầm đi xuống, đúng là đèn đường đem minh không rõ thời điểm. Trên đường người đi đường không phải rất nhiều, cho dù có thiếu bộ phận du khách, cũng đa số ở cảnh khu nhập khẩu cửa hàng chuyển động. Tiêu Cửu cũng kịp thời đạt được trợ giúp khả năng tính quá tiểu, hơn nữa dễ dàng liên lụy người khác, trên lưng càng nhiều nhân quả, đây là Vân Mạt không nghĩ nhìn đến. Vân Mạc liền không phải cái hảo tính tình, phía trước một nhẫn lại nhẫn là không có cách nào, hiện tại đều bị người đã tìm tới cửa. Ha ha, nếu tới sát nàng, liền làm tốt sớm một chút đi luân hồi chuẩn bị đi. Bóng đêm lung ở nàng trên mặt, Vân Mạc trong mắt dần hiện ra lạnh lẽo. Ẩn thân phủ không thể ẩn giấu nàng toàn bộ thân hình, nhưng sát thủ mẫn cảm nhất hẳn là hơi thở, chỉ cần nàng không nhìn chằm chằm đối phương xem, cũng không lộ ra công kích tính ý đồ, đối phương muốn nhận thấy được nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Vân Mạc thong thả ngồi xổm xuống, xuống, từ trong rừng nhặt lên tới một cục đá, hướng bên cạnh ném đi, người đồng thời hướng một khác sườn lăn lộn. Phắt! Phắt! Cư nhiên là hai tiếng động tĩnh, trang ống giảm thanh súng ngắm, chỉ có viên đạn đạn trên mặt đất sau, mới phát ra mỏng manh thanh âm. Vân Mạc ngây ngẩn cả người, hai cái tay súng bắn tỉa, một cái vẫn là nhằm vào một cái khác. Sau phát tay súng bắn tỉa rõ ràng hướng về phía trước phóng ra người nhỏ nhắm chuẩn, đưa ra rất có uy hiếp tính một thương. Vân Mạc ngừng lại rồi hô hấp. Hiện tại cục diện có chút phức tạp. Tựa hồ là có người muốn sát nàng, muốn sát nàng người lại bị người đổi giết. Tựa hồ là ra như vậy một kiện liên hoàn sự tình. Vân Mạt tinh thần thay đổi thật nhanh, nàng ở tính toán tốt nhất lộ tuyến cùng thời gian. Hiện tại không xác định đối diện là địch là bạn, biện pháp tốt nhất là sân bọn họ sống mái với nhau thời điểm rời khỏi. Lâm Dịch chít bỏ trên mặt đất trên mặt, trên người công hoàn mỹ nguy trang, xuyên thấu qua ngắm bắn kính màn ảnh gắt gao nhìn chằm chằm mục tiêu vị, cặp kia ít khi nói cười đôi mắt Lúc này không chớp mắt, hắn thập phần xác định, mục tiêu liền ở 11 giờ trung phương hướng, chỉ cần một thương, lại có một thương, hắn là có thể xác định đối phương vị trí. Tựa hồ là vì phối hợp hắn, cái kia nữ sinh lại động. Không biết nàng như thế nào làm được, chỉ cần hơi chút sai khai điểm ánh mắt, liền rất khó từ người cao trong bụi cỏ tìm được nàng. Thảo diệp lướt nhẹ, phắt. Lại là một cái không tiếng động quang điểm đánh lại đây. Là nơi đó. Lâm Dịch chiếc cỏ súng đồng thời ấn xuống, phắt. Nơi xa thảo đôi giật giật. Thực Mao An tĩnh đi xuống. Vân Mạt đơn chân giẫm lên thân tuyê, hướng tên kia tay súng bắn tỉa vị trí vọt qua đi, nàng giữa không trung xúc lực, muốn bắt lấy đối phương hoảng loạn ngưng thương trong nháy mắt tiến hành công kích. Không nghĩ tới, đối phương cơ nhiên vẫn không nhúc nhích. Đã chết. Vân Mạt hướng tới một khắc sườn nhìn lại, lệ nàng sởn tóc gáy nguy cơ cảm đã tiêu trừ, đối phương triệt là cái kia bạn đường. Nàng theo phía trước dấu vết cẩn thận tới gần, mặt đất là một bó người hành nguy trang, Lâm Dịch chiếc đem súng ngắm bối trên vai. Bước nhanh rời đi. Vân Mạt lòng bàn tay ba cái tiền xu một chữ bài khai, nàng quyết định theo sau tâm sự. Đối phương tựa hồ là cướp phương tiện giao thông đi, bất quá không quan hệ. Thời gian còn sớm, Vân Mạt cũng không tính toán tiếp tục tham quan cổ tích, nàng đi đến trên đường lớn, với tay kêu một chiếc huyền phù xe. Tài xế là trung niên nam nhân, hình thể có chút béo, thái độ nhưng thật ra thực thân thiện. "Tiểu cô nương, đi đâu a?" Vân Mạt lòng bàn tay mở ra, là một cây gậy gỗ, gậy gỗ sở chỉ phương vị là đông. Chư hướng đông đi. Béo tài xế. Nay vẫn là đầu một hồi nhìn thấy không nói mục đích địa, chỉ nói phương vị. Sau đó thứ mau, hắn liền kiến thức vị này hành khách kỳ ba chỗ. Mỗi cách 5 phút, Vân Mạt liền sẽ nơi tay trưởng phía trên đứng lên tới kia căn gậy gỗ, gậy gỗ đảo hướng bên kia, nàng khiến cho tài xế hướng bên kia khai. Khai 20 phút sau, tài xế đã không cần nàng phân phó, còn hướng đông đúng không? Ha ha, Vân Mạt ngẩng đầu, lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, "Này tài xế thật thượng nói nhi." Tựa hồ là vòng cái vòng lớn tử, cuối cùng ngừng ở một chỗ cao ngất núi rừng bên cạnh. Thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, xung quanh côn trùng kêu vang thành thanh lọt vào tai, đều không lên tên hoang dại loài chim ồ cục thẳng têu. Tài xế đem Huyền Phù xe ngừng lại, có chút không yên tâm. "Uy, tiểu cô nương, cái này địa phương không có người, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ta nếu không chờ ngươi trong chốc lát, ngươi xong xuôi chuyện này ta mang ngươi trở về." Hắn lo lắng không phải không có lý, nơi này vừa thấy chính là cái giết người cấp của chuẩn bị nơi. Cũng không biết cô nương này vì cái gì quyết tâm lại đây, có phải hay không cùng người đánh cuộc thua. Người trẻ tuổi cũng không thể bởi vì xúc động làm cái gì hoang đường sự tình. Vân mặt nhìn nhìn tài xế, lại nhìn nhìn kia khu rừng, cười. Cảm ơn thúc thúc, không có việc gì, nơi này có ta người muốn tìm, ngài đi trước đi. Người này, ai, người cô nương này thật đúng là. Béo tài xế vẫn là không yên tâm, hắn từ trên ghế điều khiển xe xuống tới một chừng giấy, là tả hai hạ viết thượng chính mình dạy số. Nếu có việc, ngươi cho ta tới thông tin, ta lại đây tới ngươi." Cảm ơn, Vân Mặc chân thành nói lời cảm tạ. Đại tài xế xoay người phải đi thời điểm, nàng lại nghiêm túc dặn dò nói, "Ngài trở về đỉnh hảo xe sau, không cần đi ngải thưởng đi con đường kia." "Tài xế." Vân Mặc trên người vừa chút cũng đủ nhiều, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, nàng dùng một trường trung cấp thần thân phù, đồng thời trồng lên một chương thần hành phù, vô số kim cương phù ở trắng non trên cổ tay quấn quanh vài vòng. Vân Mạt lặng lẽ hướng núi rừng chung đi đến. Đây là một mảnh hoàn toàn không có khai phá núi rừng, cự thạch cùng hoang dại cây rừng bừa bãi phân bố, rừng cây rậm rạp có giá thu ánh mắt chớp động, nếu là cái nhát gan một chút người lại đây, sợ là sẽ bị dọa khóc. Vân Mạt không sợ hãi, nàng lặng yên không một tiếng động ở trong rừng đi lại, quân huấn khi rèn luyện ra tới sức quan sát cùng ẩn nhẫn lực rốt cuộc phát huy ứng có tác dụng. Nàng tinh thần lực không đủ mạnh mẽ, chỉ có thể bằng vào nhĩ lực cùng trí gian tiền xu phán đoán tình thế. Sắc Tiếng thảo diệp bị khởi động thanh nghiêm vang lên một chút. Đứng ở huyền phù xe phía trên, nam nhân ánh mắt lạnh lẽo lên, hắn hướng tới chỗ tối phất phất tay. Lâm Dịch chít lại lần nữa giá khởi súng ngắm, tư man ảnh ra bên ngoài tham xem. Phắt. Vân Mạt chân vừa muốn đi phía trước bắn ra, đột nhiên rụt trở về. Nàng không nghĩ tới đối phương một lời không hợp liền phải nổ súng. Thượng. Huyền phù xe đỉnh nam nhân nhẹ giọng bãi đầu, đi theo một cái mạnh mẽ nhảy lên, liền hướng Vân Mạt tránh né địa phương vọt lại đây. 107 nói chuyện hợp tác. Ma Trứng, Vân Mạt một tiếng rủa thầm, thính sai. Nàng thật không nghĩ tới đối phương như vậy cảnh giác, lựa chọn như vậy ẩn nấp địa điểm, hẳn là ở thương thảo chuyện quan trọng, nếu đem nàng trở thành gián điệp, nàng chỉ sợ cũng muốn công đạo ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Vân Mạt quay đầu liền chạy. Đàm phán cũng là muốn ở hai bên địa vị tiếp cận bình đẳng dưới tình huống mới hảo tiến hành, nếu không liền không phải đàm phán, chính là khi dễ người. Cho nên lúc này, nàng ít nhất không thể bị người ngăn chặn. Vân Mặc Thần tang rồi chính mình hơi thở, thân hành phụ bị kích phát sau chạy bay nhanh, đủ để so sánh sát cấp trở lên chiến sĩ. Nàng một đường theo núi rừng ra bên ngoài vây chạy động, chỉ cần rời đi đối phương để phòng cùng phục kích vòng, là có thể một lần nữa lựa chọn gặp mặt Phương Thức. "Đội trưởng." Vệ Nghị sắc mặt cũng có chút lãnh. "Chuy." Liên Nghệ vươn tay cánh tay, hai ngón tay hướng về phía trong rừng ba cái phương vị điểm điểm. "Thu được." Mấy mấy hắc ảnh đông đưa, binh phân ba đường hướng dưới chân núi phương hướng tan đi.